Truy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, chúng sinh, thiên vũ đại lục, đông hoang liên quốc, khương gia. Ẩm. Trong một gian phòng nào đó, một đạo trầm muộn nổ vang đống nhiên quanh quần mà lên, đây là một tên thiếu niên, hắn nằm ở trên giường vừa mới tỉnh lại, hai trưởng theo bản năng hướng dưới thân Vỗ muốn mượn lực vọt lên. ừm, Có thể khi hắn từ trên giường ngồi dậy lúc, lại kinh ngạc phát hiện, thời khắc này chính mình đúng là ở vào một cái hoàn cảnh lạ ở trong. chuyện gì xảy ra ta không chết đây là thiếu niên trong đầu chỗ xuất hiện ý nghĩ đầu tiên không có nhớ lầm chính mình hẳn là tại luyện đan lúc không cẩn thận dẫn động thần đan chi kiếp cuối cùng nuốt hận tại đan kiếp phía dưới biến thành cho bụi nhưng giờ phút này chính mình lại là tỉnh lại mà lại hắn còn phát hiện vô luận tu vi võ đạo vẫn là một tên luyện đan sư có cảm giác lực giờ khắc này ở trên người mình hai loại đồ vật đều nhỏ yếu đáng thương thiên vũ đại lục yên quốc gia ninh vân Ninh Vân, này là chính mình bây giờ tên, chuẩn xác mà nói, chính mình không phải là không có chết, mà là đạt được chúng sinh. Đây là một loại linh hồn xuyên qua, hắn kiếp trước hồn, bám vào Ninh Vân trên thân. Thật sự là trời cũng giúp ta, kiếp trước không thể chứng đan đạo chí cao, chỉ kém một bước liền có thể luyện chế ra thần đan, không nghĩ tới sau khi chết, ta vậy mà đạt được chúng sinh, này không khác là nhường ta có lần thứ hai trùng kích trí cao cơ hội. Làm trong đầu trí nhớ dần dần đạt được dung hợp về sau. Ninh Vân tâm tình kích động cũng rốt cục bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh hắn liền lại là nhịn không được những mày, tự nói nói, Ninh gia thiếu chủ. Khương gia người ở rẻ. Cái này, không nghĩ tới chính mình linh hồn chỗ phụ thuộc cỗ thân thể này, đúng là một cái người ở rẻ. Thiên vũ đại lục cực kỳ cuộn cuộn, phân biệt có tứ đại hoang vực, bây giờ chính mình vị trí, chính là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại hoang vực một trong Đông Hoang. Mỗi một cái hoang vực phía trên, ít nhất đều có trăm Quốc, ngàn Tông, Vạn Tòi. trăm quốc chính là một trăm quốc gia ngàn tông thì là một nghìn tông phái sơn môn mà văn tộc chính là to to nhỏ nhỏ gia tộc tổng cộng có một vạn cái nhiều thậm chí là mấy vạn cũng không chỉ ninh vân bây giờ vị trí chính là đông hoang một cái tên là yên quốc hoàng triều bên trong so sánh với đông hoàng cảnh nội cái khác hoàng triều mà nói yên quốc thực lực tổng hợp cũng không cường đại thậm chí chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà tại yên quốc bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc có trên trăm nhiều ninh gia cùng khương gia vì đó hai Ninh Vân, Ninh gia thiếu chủ, tại nửa năm trước ở rể Khương gia, thành Khương gia người ở rể, cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn mang trên lưng xỉ nhục thành rất nhiều miệng người bên trong trò cười. Khương gia tại Yên Quốc bên trong, thực lực tổng hợp có thể nói là có thể xếp hạng bách tộc hàng đầu, dù cho là Yên Quốc hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng dám trêu chọc dạng này một cái mạnh mẽ gia tộc. Ninh gia tại mấy trăm năm trước, từng đi ra một tên lợi hại lao tổ, hắn thụ mệnh tại Yên Quốc, chấn thủ cương vực, công cao cái thế. Cả đời lập xuống không biết nhiều ít công lao. Vị lao tổ này lúc còn sống, tha rằng nhà tối vi thời khắc đỉnh cao. Đáng tiếc, lao tổ sau khi qua đời, ninh gia dần dần không có rơi xuống. Tại bây giờ yên quốc bên trong, cơ hồ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mấy trăm năm trước, ông tổ nhà họ chữa ra ngoài chinh chiến, từng ngẫu nhiên đã cứu ông tổ nhà họ Khương một mạng. Tại cái kia về sau, hai nhà cũng thành thế giao. Đáng tiếc, Khương gia phát triển ngày càng mạnh mẽ, mà ninh gia nhưng dần dần xuống dốc khiến hai nhà thực lực sai biệt càng ngày càng xa cho tới bây giờ cơ hồ đã không có cái gì trao đổi ninh vân sở dĩ sẽ ở rể khương gia đây cũng là rất sớm trước kia yên tĩnh khương hai nhà lao tổ lập thành hôn nhân là vì nhường hai tộc có thể vĩnh viễn giao hảo xuống đáng tiếc sự tình không như ý tới hiện tại yên tĩnh khương hai nhà bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân sớm đã không có cái gì kết giao nhưng lão tổ chế định xuống tới hôn nhân hai nhà lại cũng không dám nghịch lại cho nên chỉ có thể nhường ninh vân ở rể khương gia nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở ninh vân trên thân hắn là bây giờ ninh gia thiếu chủ đồng thời cũng là một giới vô phương tu luyện phế vật khương gia tự nhiên không có khả năng nhường tộc nhân gả cho dạng này người người ở rể không người ở rể không quan trọng ta bây giờ đạt được trùng sinh chỉ phải tiếp tục cuộc khởi vô luận võ đạo vẫn là đan đạo ta ở kiếp này cuối cùng rồi sẽ muốn đi lên đỉnh phong đem trong đầu tin tức toàn bộ sợi sạch về sau ninh vân không quan trọng đúng vai đời trước của hắn là một tên chân thế thiên tài võ đạo thực lực siêu phàm tài nghệ trấn áp cùng thế hệ không người dám địch. Đan đạo phương diện liền càng thêm không cần nói tại tiếp xúc đan đạo vẹn vẹn trăm năm thời gian thành tựu của hắn liền đã đuổi kịp người thế hệ trước tại phía sau mấy trăm năm bên trong tăng nhanh như gió nhất cử trở thành toàn bộ đại lục tối cường luyện đan sư. đáng tiếc có lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài Ninh vân nếm thử luyện chế một viên bán thần đan lúc nhưng bởi vì đánh giá thấp thần đan kiếp vĩ lực. không có làm tốt ngự kiếp chuẩn bị cuối cùng nuốt hận tại đan kiếp phía dưới trùng sinh đến nơi này thiên vũ đại lục đây đối với bây giờ ninh vân mà nói là một cái thế giới hoàn toàn mới cùng hắn kiếp trước chỗ đại lục hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan duy nhất không biên chính là cái thế giới này vô luận võ đạo vẫn là đan đạo đều được cho là phồn thịnh bằng vào trí nhớ của kiếp trước ninh vân tin tưởng tại dạng này một cái thực lực trí thượng cường giả vi tôn thế giới bên trong hắn nhất định có thể đi được sò so kiếp trước càng xa Luyện thể, ngưng mạch, hóa linh. Đây là thiên vũ đại lục thực lực phân biệt, người bình thường bước vào võ đạo, cần theo luyện thể bắt đầu, mà luyện thể điểm kiểu trọng, đi đến đỉnh phong lúc trong cơ thể sẽ huyên hóa ra linh hải, linh hải bên trong sẽ ngưng tụ ra linh mạch, ngưng tụ ra tới linh mạch càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, đồng thời cũng đại biểu cho một cá nhân thiên phú, linh mạch càng nhiều, thiên phú càng cao. Bây giờ Ninh Vân, đã 19 tuổi, nhưng tu vi của hắn nhưng như cũng là ở vào luyện thể cảnh kiểu trọng, cùng hắn tướng cùng người. Thì đã là bước vào ngưng mạch cảnh Vô phương khai thác ra linh hải Cuối cùng là nguyên nhân gì Ninh Vân tự nói Căn cứ nhớ được biết Sở di cố thân thể này bây giờ vẫn còn luyện thể cảnh cựu trọng Thực lực dừng lại dòng dã một năm không có đạt được thi chiến hết Căn bản nguyên nhân chính là Trong cơ thể hắn vô phương khai thác ra linh hải Chẳng lẽ là đặc thù nào đó thể chất Trong lòng của hắn giật mình Đồng nhiên nghĩ đến loại khả năng này nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc về sau Chính là dùng mỏng mạnh cảm giác lực. bắt đầu điều tra nổi lên này tấm thân thể quả nhiên nửa nén hương thời gian về sau làm ninh vân đem thân thể toàn bộ kiểm tra một lần lúc hắn đạt được kinh người đáp án đúng là hồng quân thánh thể đây là một loại hoang cổ thánh thể dùng ninh vân kiếp trước đối võ đạo nhận biết hắn từng tại một chút cổ thư bên trên có thấy qua liên quan tới hồng quân thánh thể ghi chép nếu như không có nhìn lầm chính mình bây giờ cổ thân thể này có thể chết đương nhiên đó là cái kia tại thời đại hoang cổ từng kinh diễm quá gần vạn năm tuế nguyệt hồng quân thánh thể Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cổ ngữ nói quả nhiên không phải hư, lại là hồng quân thánh thể. Ha ha ha. Ở kiếp này, ta tất nhiên có khả năng tan tác cửu thiên, làm cái kia vạn cổ vô thượng đệ nhất nhân. Chương hai, quý khách. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải tìm ra ta vì sao vô phương khai thác linh hải vấn đề. xúc động qua đi, Linh Vân bình tĩnh lại, dựa theo hắn nhận biết, xưa nay cơ hồ hết thể thể chất, tại trên con đường tu luyện đều gặp được một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trứng ngại Linh Hải, đây là cơ thể người chi bản nguyên, đồng thời cũng là tu giả mong muốn ở trong người ngưng tụ ra Linh Mạch mà nhất định không thể thiếu đồ vật. Đơn giản tới nói, Linh Hải liền là dùng tới chữ nạp Linh Mạch một loại vật chứa. Như một người trong cơ thể vô phương khai thác ra Linh Hải, thì là không thể nào thành công đột phá tới ngưng mạch cảnh. Linh Hải, cũng là khí hải, từ đan điển biến thành. Tự nói đồng thời, Linh Vân đem cảm giác lực nội thị, rất nhanh chính là tìm được nguyên nhân, vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở trên đan điền Cổ ngữ nói người trong cơ thể cùng sở hữu ba cái đan điền phân biệt là ở vào mi tâm ở giữa thượng đan điền cùng ngực chính giữa trung đan điền cùng với chỗ rốn hạ đan điền ba cái đan điền lại do hai mạch nhâm đốc nối liền cùng một chỗ tạo thành một đường thẳng mà ninh vân phát hiện trong cơ thể mình liên tiếp thượng đan điền cùng trung đan điền đốc mạch liên tiếp trung đan điền cùng hạ đan điền nhâm mạch đều là ở vào tắc nghẽn trạng thái trong đó chứa hàng loạt chất bẩn cần bài trừ ra tới mới được bài trừ hai mạch nhâm đốc đan dược cũng không khó luyện chế Liền sợ dược liệu không dễ tìm lắm, mà lại ta bây giờ tại Khương Gia chính là người ở rể địa vị cùng tôi tớ cơ hồ không có khác nhau. Ninh Vân hơi lung túng một chút, hắn ở rể Khương Gia thời gian nửa năm, không ít nhận Khương Gia tộc mọi người đối xử lạnh nhạt, liền Khương Gia tôi tớ, cũng dám cho hắn sắc mặt xem. Mà lại này thời gian nửa năm đến nay, hắn gần như không có tự do, vô phương cùng Ninh Gia liên hệ, thậm chí là liền Khương Gia tộc môn đều chưa đi ra, phảng phất chính là một đầu bị cầm tù trong lồng tước điều nữa, ngăn cách. Như mình muốn luyện chế đan dược, thì nhất định phải phải nghĩ biện pháp đi ra khương ra, mua dược liệu, này là vấn đề thứ nhất. Còn có một vấn đề chính là, ở rể khương ra về sau, trên người hắn một phân tiền cũng không có, càng không có mua dược liệu cần có tiền tệ. Ngoại trừ muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc bên ngoài, ta thương thế trên người, cũng phải dùng dược chữa trị mới được. Hắn meo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên hàn mang, chính mình sở dĩ sẽ trung sinh, liền là bởi vì cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, tại khi còn sống bị đánh đập. Lại bởi vì không có người mảnh lòng chiếu cố, cuối cùng thương thế tăng thêm, chết tại trên giường, chính mình cũng chính là vào lúc đó linh hồn y phụ đi qua. Mà hạ độc tay người, Ninh Vân dĩ nhiên cũng biết là ai, đương nhiên đó là chính mình trên danh nghĩa thế tử, Khương Yên Nhiên Đường Đệ, Khương Ít Phàm, Yên quốc khương gia, như mặt trời ban trưa, thực lực tổng hợp càng là có thể dung chuyển một phương hoàng thất tồn tại, tại đại gia tộc như thế bên trong, nội bộ tranh đấu là không thể tránh được. Trong đó chủ yếu chia làm hai mạch. Khương Yên Nhiên cha làm chủ mạch, chính là bây giờ Khương gia gia chủ, đường đệ Khương ít doanh phạm thì làm chi mạch, cũng chính là Khương Yên Nhiên nhị thúc một mạch kia, hai mạch làm tranh đoạt vị trí gia chủ, không ít xung đột. Chủ nhà họ Khương đến thế hệ này, chỉ có Khương Yên Nhiên một cái độc nữ, ngày sau không người kế thừa vị trí gia chủ, bởi vì nói chung, vị trí gia chủ đều là do nam tính kế nhiệm. Vì vậy nhị thúc nhất mạch, đem bàn tay đến ninh vân trên thân, hắn chính là người ở rẻ, tuy nói hiện tại không có chút nào địa vị có thể nói. Nhưng trên danh nghĩa dù sao vẫn là Khương Yên Nhiên Phu Quân, như Khương Yên Nhiên bên người có Ninh Vân cùng đi, thì ngày sau hai người tiếp quản Khương ra toàn cục cũng không phải là không thể được. Gia tộc đấu tranh ta cũng mặc kệ, ngày sau người nào tới làm cái này chủ nhà họ Khương cũng không liên quan gì đến ta, nhưng Khương Ít Phạm dám hạ độc thủ. Nói đến đây lúc, Ninh Vân không khỏi tầm mắt càng hít mắt, trong đó có hàn mang tiềm lược, bất kể nói thế nào, cái này Khương Ít Phạm, ngày sau có cơ hội, chính mình nhất định là không thể bỏ qua. cô gia, Trong nhà khách tới, gia chủ cùng tiểu thư giờ phút này đang ở tộc sảnh tiếp đãi nhường ngươi cũng đi qua một chuyến. Cửa gian phòng bên ngoài, Ninh Vân nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, tới dường như hai tên nam tử, không bao lâu, hắn liền nghe được một người khác thấp giọng mở miệng, cái phế vật này sẽ không đã chết đi, hai ngày trước bị ít phàm thiếu ra sửa chữa một chầu, giống như đến nay đều không tỉnh lại. Quản hắn tỉnh không có tỉnh, ngược lại lời chúng ta đã dẫn tới, gia chủ có ý tứ là nhất định phải đem người đưa đến. Coi như hắn hiện tại chết tại trên giường, chúng ta cũng phải nắm thi thể của hắn nhắc đi qua cấp gia chủ, tiểu thư xem qua. Lên tiếng trước nhất người kia nói lần nữa. Thật xối quậy, vào xem một chút đi. Bang! Thanh em vừa mới hạ xuống, Ninh Vân chỗ cửa phòng chính là bị người một cước đập ra. Quả nhiên, đây là hai tên Khương gia tôi tớ, mặc dù cũng họ Khương, nhưng trong cơ thể chỗ chạy xuôi, cũng không phải là Khương gia huyết mạch, mà là tại lúc còn rất nhỏ liền bị Khương gia thu dưỡng, vì vậy theo họ Khương. Người. Người không chết. Hai người đạp cửa mà vào, phát hiện Linh Vân cũng không có như trong tưởng tượng như vậy nằm ở trên giường, mà là vừa vặn đứng ở trước cửa. Ba. Ba. Có thể liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm, Linh Vân chính là hư lạnh một tiếng, hai bàn tay phân biệt đánh vào trên mặt của bọn hắn, lại dám như thế không, có quý củ, là ai bảo các người đạp cửa tiền đến. Người. Người. Người. Hai người đều bị đánh cho hồ đồ. đưa tay bưng bít lấy kia nóng bỏng cay gương mặt trong mắt tràn đầy không thể tin hướng phía ninh vân xem ra trong miệng ngươi nửa thiên cũng không biết phải nói gì cái này trong ngày thường tại khương gia liền thở mạnh cũng không dám một tiếng phế vật ninh vân lại dám đánh người mặc dù trên danh nghĩa hắn là khương gia cô gia nhưng người nào không biết ninh vân địa vị ngay cả mình hai cái này tôi tớ cũng không bằng ba ninh vân lần nữa hử lạnh một tiếng lại là phân biệt một bàn tay đánh vào trên mặt bọn họ ngươi cái gì ngươi Sẽ không gọi người phải không? Trong lòng của hắn xác thực có khí, vừa đến là bởi vì chính mình trước đây tại Khương gia bị nhiều như vậy nhục nhã. Thứ hai là vừa rồi chính mình đang định mở cửa lúc, môn liền bị hai cái này tôi tớ cho đập ra, hai cánh cửa suýt nữa nện ở trên mặt mình. Ninh Vân làm sao có thể đủ không giận. Cô! Cô ra. Hai người cắn răng, một người trong đó khỏe miệng càng bị đánh cho chảy máu, nhưng là có nộ không dám nói, đành phải ngoan ngoãn hô một tiếng cô ra. Đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, này Ninh Vân hôm nay đến cùng là hướng nhầm cái thuốc gì rồi, không chỉ dám ra tay đánh người không nói, mà lại phản phất cả người cũng thay đổi, trước kia khúng núm một người, bây giờ lại trở nên như thế bá đạo, hoàn toàn lật đổ nhận biết. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt phân biệt nhìn lướt qua hai tên tôi tớ, sau đó quay người trở lại trong phòng, tại cái kia đầu giường cạnh trên ghế ngồi xuống, tiếp tục xem hai người bọn họ, hỏi nói, có chuyện gì sao? Cô, cô ra, trong nhà tới quý khách, Gia chủ cùng tiểu thư nhiều người cũng đi qua tộc sành một chuyến. Ninh Vân đột nhiên chuyển biến, làm cho này hai tên tôi tớ hoàn toàn không thể thích tướng tới, nhưng cũng là bị Ninh Vân bây giờ thái độ gây kinh hãi, lập tức trở nên biết điều rất nhiều, không còn dám như dị vãng như vậy lỗ mãng. Chương ba, Tổng sư lại như thế nào? Khách nhân? Khách nhân nào? Nghe được hai người lời nói, Ninh Vân không khỏi hơi hơi meo lại hai con người. Tại hắn nhận biết bên trong, Khương gia chính là Yên Quốc bên trong đại tộc. Dù cho là hoàng thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc dạng này một tôn tồn tại. Bây giờ, đến tột cùng là tới dạng gì khách nhân, lại có thể làm cho gia chủ cùng Khương Yên Nhiên tự mình tại tộc sảnh tiếp đãi, Càng khiến cho hơn Ninh Vân không hiểu là, đối phương lại vì sao gọi mình đi qua. Phải biết, tại ở rể Khương Gia này thời gian nửa năm đến nay, Ninh Vân cũng là gặp qua Khương Yên Nhiên một mặt tôi, mà Khương Gia gia chủ, càng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Nói là theo Thương Vân Tông tới quý khách, hai tên tôi tớ không đúng không còn dám có chút trêu chọc ninh vân địa phương sợ đối phương sau một khắc lại là hai cái to mồm vùng tới tuy nói ninh vân ở rể khương ra thời gian nửa năm không có chút nào địa vị nhưng dù sao hắn cô ra vị trí vẫn là còn tại đó ngày thường lọt vào tôi tớ môn trầm trọc khiêu khích cũng liền thôi nhưng thật muốn nói độc thủ bọn hắn này chút tôi tớ lại nào dám cũng là khương thiếu phàm dạng này trực hệ tử đệ mới có thể chân chính không đem ninh vân không để trong mắt thương vân tông nghe được lời này ninh vân lập tức nhíu mày Trong ký ức của hắn, Thương Vân Tông lai lịch cũng không nhỏ, đây là yên quốc cảnh nội chân chính đại phái, quyền thế áp đảo một phương hoàng triều phía trên, cho dù là một tên Thương Vân Tông nhân vật cấp bậc trưởng lao giá lâm yên quốc hoàng thành, đều phải do hiến hoàng tự mình tiếp đãi, mà lại không dám chậm trễ chút nào. Ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Không hiểu thời khắc Ninh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn ngược lại muốn xem xem đối phương đến tụt cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Rất nhanh. Nhường hai tên tôi tớ lui xuống đi về sau, Ninh Vân chính là đơn giản rửa mặt, sau đó lại thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, liền đi ra cửa phòng. Đi tới tộc sảnh trên đường, đồ gặp không ít gương gia tộc nhân, đều là đối với hắn chỉ trỏ, đối với cái này Ninh Vân sớm thành thói quen, cũng không để ý tới, cũng hoặc là nói, hắn hiện tại căn bản là khinh thường đi để ý tới những người này. Nghe nói cái tên này hai ngày trước bị ít phàm thiếu ra hung hăng sửa chữa một chầu, bị thương cũng không nhẹ. Không nghĩ tới bây giờ thế mà cùng người không việc gì một dạng. Loại phế vật này ở rể ta khương gia, đơn giản liền là để cho chúng ta khương gia tộc mặt mất hết, bất quá ta cũng là nghe nói, hôm nay thương vân tông ý đổ đến. Hắc hắc. Sớm nên đem hắn đuổi ra khương gia, tại đây bên trong ăn uống chùa nửa năm, loại phế vật này sống sót đều là lãng phí lương thực. Một đường tiến lên, đủ loại khó nghe lời nói chuyển vào ninh vân trong tai nhưng không có mảy may đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Rất nhanh. hắn đi tới tộc sảnh trước cửa chính phương còn chưa đi vào xa xa liền đã có thể thấy bên trong ngồi không ít người ngoại trừ khương gia già chủ khương vân thiên bên ngoài tới ngồi chung chủ vị còn có một tên láo giả râu tóc bạc trắng giờ phút này hai người đang vừa nói vừa cười đàm luận cái gì mà tại khương vân thiên dưới tay chỗ ngồi một tên cô gái trẻ tuổi nàng thân mang áo trắng váy dài tóc đen rậm rạp rối tung hai vai đẹp đẽ khuôn mặt cho người ta một loại lánh diễm mỹ cảm không phải khương yên nhiên lại có thể là ai Ngồi tại Khương Yên Nhiên đối diện, còn có hai người, một người trong đó là cùng Khương Vân Thiên tuổi tác xê xích không nhiều nam tử trung niên. Cái này người tên là Khương Vân Mạc, chính là Khương Gia Nhị Thúc, luôn luôn cùng Khương Vân Thiên nhất mạch đối nghịch, năm đó lao gia chủ thoái vị lúc, chính là hắn cùng Khương Vân Thiên tranh đoạt vị trí gia chủ. Cho tới bây giờ, quan hệ của song phương vẫn như cũ có chút tác liệt. Khương Vân Mạc chưa bao giờ buông tha vị trí gia chủ, mặc dù hắn đã vô duyên ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng con của mình Khương Thiếu Phàm lại không phải là không có cơ hội đây cũng là vì cái gì khương vân mạc nhất mạch sẽ đối với ninh vân hạ độc thủ nguyên nhân tại khương vân mạc bên cạnh còn ngồi một tên thanh niên nam tử chính là con của hắn khương thiếu phàm làm thấy ninh vân chậm rãi đi vào tộc trong sánh lúc khương thiếu phàm trong mắt không khỏi lóe lên một vệ kinh ngạc hai ngày trước hắn ra tay không thể bảo là không nặng dựa theo lẽ thường mà nói coi như ninh vân có thể may mắn mạng sống nhưng ít ra cũng phải hạ xuống cái cả đời tàn tật lại không nghĩ tới vẹn vẹn hai ngày thời gian Đối phương liền bình yên vô sự đến nơi này, hơn nữa nhìn đi lên phảng phất không có quá lớn thường thế. Gặp qua gia chủ, đi vào tộc sảnh, Ninh Vân tầm mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó rất là tùy ý đối Khương Vân Thiên chắp tay. Ừm. Khương Vân Thiên dừng lại cùng bên cạnh lão giả nói chuyện với nhau, quay đầu chính diện nhìn về phía Ninh Vân, khuôn mặt có vẻ hơi lạnh lùng gật một cái. Sau đó lại hắn chỉ hướng bên người lão giả, mở miệng nói ra, vị này là đến từ Thường Vân Tông Đan Phong Trần Minh Trường Lão. đồng thời cũng là ta yên quốc cảnh nội số một số hai đan đạo tông sư mặc dù ngươi cùng võ đạo vô duyên nhưng đối ta tu giới sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiếp xúc nghĩ đến cũng đã được nghe nói trần minh trưởng lão đi ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu nghe song khương vân thiên lời nói ninh vân chẳng qua là hơi khẽ gật đầu một cái cũng không có chút nào lời nói có quan hệ với trần minh trưởng lão hắn trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có một ít ấn tượng đây là một tên đạt đến tứ phẩm cấp độ luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ yên quốc cảnh nội Đan đạo tạo nghệ đạt đến như thế cấp độ người chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy cái tới lớn mật gặp tông sư lại không quỳ lạy thấy ninh vân chẳng qua là hơi khẽ gật đầu không có chút nào hành lệ ý tứ khương vân thiên đám người đều là nhịn không được nhíu mày một bên khương thiếu Phạm càng là nhịn không được đứng lên hướng ninh vân quát lớn một tiếng ta vì sao muốn quỳ lạy ninh vân nhàn nhạt mở miệng tầm mắt hơi hơi chuyển hướng bên cạnh khương thiếu Phạm, tiếp tục nói chúng ta tu giả lĩnh hội đại đạo đây là hành vi người tiên Ngoại trừ phụ mẫu cùng ân sư, há có thể tùy ý quỳ bái người khác. Tốt người cái ninh vân, Trần Minh Đại sư chính là ta Yến quốc ít có đan đạo tông sư, thế nhân đều kính, tuy là yến hoàng tới nơi này, cũng không dám lô mãng, ngươi không quan trọng một cái người ở rể lại là tiểu bối, bây giờ gặp tông sư, dám không bái, còn thể thống gì. Không đợi Khương Thiếu phàm nói cái gì, bên cạnh hắn Khương Vân Mạc cũng là đứng lên, hừ lệnh một tiếng qua đi, Khương Vân Mạc trên thân, chính là có một cỗ bảng bà quy áp tràn ngập. hăng hướng phía Ninh Vân ép đi qua. Hóa linh cảnh cao thủ. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, Khương Vân mặc cố khí tức này, tuyệt đối là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ. Tại đây Yên Quốc cảnh nội, hóa linh cảnh cấp độ nhân vật, tuyệt đối là có thể đứng tại thực lực đỉnh phong chỗ tồn tại, toàn bộ Yên Quốc bên trong có hóa linh cảnh cao thủ, chỉ sợ đều tìm không ra 10 người tới. Mà giờ khắc này Ninh Vân chẳng qua là luyện thể cảnh cửu trọng tu vi thôi, liền ngưng mạch cảnh đều không thể bước vào, đối mặt một tên hóa linh cảnh cao thủ khí thế áp bách hắn làm sao có thể đủ chịu được. Ngay sau đó, Ninh Vân sắc mặt trắng bệnh đồng thời, bước chân cũng là nhịn không được lui về sau ra hai bước. Cũng may, hắn hiện tại, sớm đã không lúc trước Ninh Vân, linh hồn xuyên qua sau khi trùng sinh, thời khắc này Ninh Vân, cảm giác lực rõ ràng muốn so di vãng mạnh mẽ mấy lần không chỉ, đủ để chịu đựng được. Nếu là đổi lại di vãng, chỉ sợ giờ phút này sớm đã là bị cô khí thế này ép vượng quyết đi qua. Cuối cùng chỉ gặp, Ninh Vân cắn răng, mở miệng lần nữa. Dù cho là thiên địa đều không thể để cho ta Ninh Vân khuất phủ, tổng sư lại như thế nào? Phụ tử các ngươi hai người như ưa thích, sao không nhiều quỳ lệ mấy lần? Chương 4. Hưu. Can rỡ. Ninh Vân, làm cho Khương Vân Mạc nhịn không được giận quá, đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc, trước mắt Ninh Vân, vô luận là tính cách cũng hoặc là phương diện khác, đều cùng di vãng có khác biệt cực lớn. phảng phất như là hoàn toàn biến thành người khác như vậy, để cho người ta thấy lạ lẫm. Đây là cái kia tại nửa năm trước ở rể Khương gia về sau, địa vị như là tôi tớ Ninh Vân sao. Không chỉ có chẳng qua là Khương Vân Mạc, bao quát ở đây Khương Thiếu phàm gia chủ Khương Vân Thiên, Khương Yên Nhiên đám người giờ phút này trong lòng toàn bộ đều có cảm giác như vậy. Ninh Vân, thông sư không thể nhục, ngươi nhưng chớ có. Ngồi tại chủ vị phía trên Khương Vân Thiên cũng rốt cục nhịn không được lên tiếng, Ninh Vân ở rể Khương gia thời gian nửa năm đến nay, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. tuy nói gì vãng không hiểu rõ ninh vân tính cách cùng là người nhưng nghe vẫn là nghe nói qua một chút làm sao cũng không nghĩ tới đối phương hôm nay lại dám cản rỡ như vậy một tên tứ phẩm cấp độ luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ yên quốc gần như là trí cao vô thượng tồn tại liền chi yến hoàng đều phải tự mình tiếp đãi chớ nói chi là bây giờ đi tới khương gia như ninh vân thật muốn đem trần minh đại sư trọc giận khương gia chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải ảnh hưởng đến trên danh nghĩa chính mình tuy là ninh vân nhạc phụ nhưng khương vân thiên từ trong lòng liền không có thừa nhận qua này con rể huống chi đối phương vẫn là ở rể tại khương gia căn bản không có mảy may địa vị có thể nói hắn có thể không muốn bởi vì một cái người ở rể mà làm cho khương gia đắc tội một tên tứ phẩm cấp độ luyện đan sư thôi nhưng mà không đợi khương vân thiên lời nói nói xong ngồi tại hắn một bên trần minh trưởng lão lại là khoát tay áo, có thể thấy trên mặt hắn không chỉ không có chút nào tức giận ý tứ ngược lại là nhịn cười không được cười nói nói khương gia chủ Đều nói ngươi này con dễ làm người khiếp nhược, hôm nay gặp mặt, lại có chút hữu danh vô thực ca Nhường đại sư chê cười. Thấy Trần Minh không có sinh khí, Khương Vân Thiên trong lòng không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Năm đó Ninh ra thụ mệnh tại Yên Quốc, ngươi tổ tiên có hay không có một vị tên là Ninh Khang Lão Tổ. Trần Minh không để ý đến Khương Vân Thiên, mà là tầm mắt một mực rơi vào Ninh Vân trên thân, lên tiếng như vậy. Ninh Vân nghe được khẽ giật mình, này Trần Minh trưởng lão cũng không có gì giá đỡ, này có chút vượt quá dự liệu của mình Theo lý mà nói, như đối phương này loại danh chấn một phương hoàng triều luyện đan sư, bình thường đều là cao cao tại thượng, cựu cư cao vị, lại có mấy người sẽ có vẻ như vậy thân hòa. Bất quá, đối phương như thế nào, như thế không có quan hệ gì với Ninh Vân, một cái tứ phẩm nho nhỏ luyện đan sư, thả ở kiếp trước, nói câu không khách khí, liền bên cạnh mình dự đồng. cũng không chỉ điểm này đan đạo tạo nghệ. Đây cũng là vì cái gì Ninh Vân khi biết Trần Minh Trưởng Lão là một tên tứ phẩm luyện đan sư về sau. cũng không có biểu lộ ra mảy may cung kính cùng kinh ngạc nguyên nhân. Ta tổ tiên thật có Ninh Khang lão tổ cái này người, từng vì Yên Quốc lập xuống công lao hắn mã, thủ phong Trấn quốc đại tướng quân, đáng tiếc lao tổ qua đời về sau, Ninh gia suy bại, trăm năm trước đã là thoát ly triều đình bây giờ chẳng qua là Yên Quốc cảnh nội một cái tiểu gia tộc tầm thường thôi. Ninh Vân nói ra, đồng thời hắn trong lòng có chút nghi hoặc, ba trăm năm trước, lão tổ công Trấn Yên Quốc, mặc dù không nhỏ thanh danh, Nhưng đối với Thương Vân Tông này, loại siêu thoát tại thế bên ngoài tông môn mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là, là như Trần Minh trưởng lão này loại đạt đến tứ phẩm tạo nghệ luyện đan sư, hắn như thế nào lại biết Ninh Khang lão tổ đâu? Ha ha, 300 năm trước, ta chính là Thương Vân Tông Đan Phong đại đệ tử, nói đến, ta cùng ngươi Ninh gia lão tổ, còn là đồng môn sư huynh đệ, lúc kia, hắn là ta Thương Vân Tông kiếm phong một tên phổ thông đệ tử, ở trên núi tu luyện một chút năm tháng, nếu như nhớ không lầm, Ta đã từng còn cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Thấy Ninh Vân nghi ngờ trên mặt chi sắc, Trần Minh Đại sư Đạm cười nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Ninh Vân chính mình, bao quát ở đây Khương Vân Thiên đám người trên mặt đều là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, Ninh gia tổ tiên, vị kia từng vì yên quốc lập xuống hãn mã chi công Ninh Khang Lao Tổ, lại cũng là sư xuất thương vân, hơn nữa còn cùng Trần Minh trưởng lão là cùng thế hệ sư huynh đệ. ba trăm năm nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn nhưng cũng tuyệt đối không ngắn đặc biệt là đối ninh gia dạng này tiểu gia tộc mà nói đã là cách xa nhau năm sáu thế hệ ninh vân đối ninh khang lão tổ sự tình biết được tự nhiên cũng không nhiều bất quá nói đi thì nói lại yên tĩnh khang sư đệ năm đó công trấn yên quốc bây giờ ninh gia lại rơi phách đến tình cảnh như vậy thực sự để cho người ta có chút không tưởng được ta con đường thương gia biết được sư đệ hậu nhân ở rể khương phủ vì vậy muốn gặp ngươi một mặt cho nên mới gọi ngươi đến đây không có ý gì khác. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Thiên đám người nghi ngờ trong lòng cũng cuối cùng đến hiểu, mới đầu bọn hắn hiếu kỷ, vì sao Trần Minh Đại Sư điểm danh muốn gặp Ninh Vân. Sư Tôn, cũng là một bên không có mở miệng nói một câu Khương Yên Nhiên, giờ phút này lại là bỗng nhiên hơi hơi như mày, nàng muốn nói lại thôi. Nghe được nàng đối Trần Minh Đại Sư xưng hô, Ninh Vân trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai like đúng là Khương Yên Nhiên bái Trần Minh trưởng Lao Vi Sư. Khó trách đối phương sẽ xuất hiện tại Khương gia bên trong. như đổi lại dĩ vãng giống trần minh đại sư nhân vật như vậy cơ hồ là không thể nào không có việc gì tới đến khương gia thấy khương yên nhiên muốn nói lại thôi trần minh đại sư trên mặt lập tức có chút hơi khó dâng lên hắn nói nói yên nhiên nếu không đem sự tình sau đó một chút ninh vân dù sao cũng là sư đệ ta hậu nhân bây giờ ở rể ngươi khương gia đã là thân bại danh liệt như còn đây là sư tôn trước đây liền đã đáp ứng tốt ta sự tình, bây giờ lại sao có thể sau đó khương yên nhiên mày chủ vị khương vân thiên cũng là theo chân mở miệng đúng vậy a đại sư tiên nhiên tuổi mới 18, chính là tốt đẹp xuân quang đi thương vân tông nàng nhược tâm có bên cạnh lo lại sao có thể an tâm cùng ngươi nghiên cứu can đạo cái này trần minh đại sư khẽ nhữ mày đại sư có lời không ngại nói thẳng linh vân nhàn nhạt mở miệng trần minh đại sư trầm mặc hai hơi mở miệng nói nói đến ta cũng xem như ngươi nửa cái sư tổ cũng không muốn nhường ngươi trên mặt khó xử sư tôn nếu không tốt giảng vậy liền nhường yên nhiên chính mình tới nói đi không đợi trần minh đại sư nói xong một bên khương yên nhiên chính là đứng lên nàng tầm mắt đầu tiên nhìn thẳng vào ninh vân khuôn mặt có vẻ hơi lanh diễm phảng phất là có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác ninh vân 300 năm trước ngươi ninh ra lão tổ từng đối ta khương ra lão tổ từng có ân cứu mạng đối với cái này ta từ trên xuống dưới nhà họ khương cảm kích không thôi nhưng hôn nhân việc lớn chẳng lẽ không phải cho đùa ba năm trước lão tổ quyết định hôn nhân ta vô phương phản đối Nhưng bây giờ, ta đem muốn đi trước Thương Vân Tông, không muốn lòng có lo lắng, cho nên hôm nay tìm người tới. Nghe đến đó lúc, Ninh Vân sớm đã là nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, hắn cắt ngang nói, ngươi ý tứ, là muốn cho ta bỏ ngươi. Càn rỡ, lời này ngữ vừa ra, Khương Yên Nhiên lánh diễm trên khuôn mặt lập tức nổi lên sắc mặt giận dữ, quát nhẹ nói, muốn hưu cũng là ta hưu ngươi. Ninh Vân, đừng quên, ngươi có thể là ta Khương gia người ở rể chương năm Sự kiêu Ngạo Của Ngươi Không đáng một đồng. Ngươi hưu ta. Nghe được lời này, Ninh Vân meo lại hai con người, đồng thời trên mặt nhịn cười không được, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua phu bỏ vợ, từng có lúc từng có vợ hưu phu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi ở rể chúng ta Khương ra. Khương Yên nhiên ngữ khí đạm mạc, nói xong, chính là lấy ra một tờ thư bỏ vợ, đưa cho Ninh Vân, nói, đây là thư bỏ vợ, sau ngày hôm nay, ngươi ta liền lại không trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng. Ninh Vân trong tay cầm thư bỏ vợ nhìn cũng không nhìn liếp mắt tầm mắt nhìn thẳng khương yên nhiên trên mặt rất là an tĩnh tốt một lát sau tha phương mới mở miệng trên thực tế chúng ta cũng không phải chân chính vợ chồng không có bài thiên địa chui vào động phòng thậm chí ta đến khương gia thời gian nửa năm cũng chỉ gặp qua ngươi một mặt ngươi hưu ta cũng tốt ta hưu ngươi cũng được những chuyện này tại ta mà nói đều ảnh hưởng không lớn nhưng ngươi cũng đã biết tại ta ở rể khương gia về sau ninh gia bị nhiều ít người chế nhạo hôm nay ngươi muốn đuổi ta Tin tức một khi truyền ra, ngày sau Ninh ra, lại còn như thế nào tại yên quốc tri ở trong có chỗ đứng. Ninh Vân lời nói hơi chìm hắn hiếp hai con người, lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng, người ở rể cũng tốt, bị Khương yên nhiên một tờ thư bỏ vợ đuổi ra Khương ra cũng được, những chuyện này chính hắn hoàn toàn có khả năng không để trong lòng, nhưng từ đó về sau, Ninh ra đem không còn chút nào nữa mặt mũi có thể nói. Trong nhà cha mẹ, về sau còn như thế nào gặp người? Những chuyện này không liên quan gì đến ta. ninh ra như thế nào ta cũng không muốn đi để ý tới ninh vân ngươi nên rõ ràng chúng ta cuối cùng không thể nào là người của một thế giới ta đem vào thương vân tiền đồ vô lượng mà ngươi chẳng qua là một cái vô phương ngưng mạch phế vật coi như ở rể ta khưng ra tại ta mà nói cũng là cực lớn sỉ nhục khương yên nhiên lời nói cực kỳ cường thế mà lại đó có thể thấy được tại nàng cái kia lanh diễm trên mặt mang có một loại vẻ ngạo nhiên cũng xác thực như nàng nói như vậy Ninh Vân bất quá là một cái vô phương ngưng mạch phế vật mà chính mình, Khương Gia Gia chủ độc nữ, tuổi mới 18, bây giờ đã là ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, mà lại tại hai tháng trước, bị khám phá khắc thường tại người bình thường đan đạo thiên phú, phóng nhãn toàn bộ yên quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có mấy người có thể cùng mình so sánh nhau. Thiên tri kiểu nữ, hơn nữa còn là một cái đan võ song tuyệt thiên tri kiểu nữ. Như vậy so sánh xuống tới, Khương Yên Nhiên lại làm sao có thể khoan dung nổi chính mình vị hôn phu. là một cái vô phương ngưng mạch phế vật. Có câu nói ngươi xác thực nói đúng, chúng ta cuối cùng không thể nào là người của một thế giới, bất quá này phần thư bỏ vợ. Linh Vân cười, cười đến rất là khinh thường, Khương Yên Nhiên có một chút kia kiêu ngạo, đối tại mình bây giờ mà nói, không đáng một đồng. Người mang hồng quân thánh thể, tăng thêm kiếp trước có đan đạo tư lịch, chỉ cần cho đủ chính mình thời gian, đừng nói là một cái nho nhỏ Khương Yên Nhiên, dù cho là những cái kia danh chấn toàn bộ đông hoang thiên tài. cũng căn bản là không, có cách nhường được bản thân nhìn thẳng đối đãi. Xì. Á. Thanh âm hạ xuống, hắn một thanh đem trong tay thư bỏ vợ phá tan thành từng mảnh, sau đó cắn nát ngón tay, chỉ thấy có dòng máu màu vàng nóng chảy ra. Đúng vậy, liền là dòng máu màu vàng nóng, Hồng Quân Thánh Thể, huyết dịch ở trong người chạy xuôi, nội thị lúc là cùng người thường huyết dịch không hề khác gì nhau, chỉ khi nào chạy ra ngoài thân thể, liền sẽ hiện ra làm màu vàng kim. Đây là Thánh Thể cùng Thánh huyết biểu tượng. Hôm nay Ta Ninh Vân dùng máu thể bỏ vợ Khương Yên Nhiên, từ đó về sau, hai người chúng ta không còn chút nào nữa liên quan, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Ninh Vân hai ngón cùng nổi lên, đối thiên lập thể, thanh âm tựa như là mang theo đặc thù nào đó ma lực, tại Khương Vân Thiên cùng Khương Yên Nhiên đám người trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Ngươi, ngươi lại thực có can đảm hưu ta. Ninh Vân, ngươi muốn chết. Làm kịp phản ứng về sau, Khương Yên Nhiên trên mặt lập tức nổi lên vô cùng lửa giận. Hôm nay vốn nên là nàng bỏ Ninh Vân, nhưng bây giờ, sự tình lại hoàn toàn phản đi qua. Trong lúc nhất thời, tại trên người của nàng, có một khí thế bảng bạc trong nháy mắt bùng nổ, hướng phía Ninh Vân đẻ xuống. Ẩm. Trong điện quang hòa thạch, Khương Yên Nhiên nhanh chân hướng về phía trước, ngón tay ngọc nhỏ dài khép lại thành trường, trước mắt chính là đập vào Ninh Vân trên ngực. Khúc. Ninh Vân hoàn toàn không tránh kịp, hắn hiện tại, tu vi quá mức yếu ớt, đối mặt thực lực bước vào ngưng mạch cảnh trùng kỳ Khương Yên Nhiên. căn bản cũng không có mảy may sức chống cự chỉ thấy thân thể của hắn bị chấn bay ra ngoài đồng thời trong miệng ho ra màu vàng kim thánh huyết chỗ ngực kéo tới cái chủng loại kia buồn bực đau cảm giác làm cho hắn suýt nữa hôn mê hô làm thân thể đứng vững về sau ninh vân hít sâu một hơi sau đó lại là chậm dại phun ra hắn ánh mắt nhìn khương yên nhiên trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh cùng đạm mạc không có chút nào sắc mặt giận dữ hiện hiện ta dùng máu thề đưa ngươi ngừng đi sau này lại không liên quan nhưng bây giờ Ngươi đánh ta một trưởng liền tương đương với một lần nữa kết thù kết toán ngày sau ta như muốn tìm ngươi báo thủ liền cũng không tính vi phạm thể ngôn khương yên nhiên một ngày nào đó ngươi sẽ biết ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng trong mắt ta không đáng một đồng nói xong một câu nói kia ninh vân quay người đi ra khương ra phòng khách nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng khương yên nhiên trên mặt trước sau như một lạnh lùng nàng bỗng nhiên mở miệng nói ninh vân theo ngươi đi ra khương ra cửa lớn một khắc kia trở đi Liền chẳng khác gì là ta Khương Yên Nhiên đưa ngươi hưu ra khỏi nhà, mà không phải ngươi hưu ta, như cảm thấy chuyện hôm nay đối ngươi bất công. Nửa tháng sau, Thương Vân Tông sẽ cử hành một trận nhập môn sát hạch, muốn báo thủ, mong muốn chứng minh chính mình, vậy ngươi liền tới đi, gia nhập. Thương Vân Tông mới có thể có được khiêu chiến tư cách của ta, nếu là ngay cả nhập môn sát hạch đều không thể thông qua, à. Nghe được Khương Yên Nhiên lời nói truyền lọt vào trong thai, Ninh Vân tiến lên bước chân hơi hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói nói. Ta không cần cùng nhân chứng minh bạch mình. Thế nhân chê khen, cùng ta có liên can gì? Có điều, thương vân tông. Ta ngược lại thật ra hết sức có hứng thú đi một chuyến, không vì cái khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo, không đáng một đồng. Nửa tháng sau, nhập môn sát hạch tới, ta sẽ đem ngươi cái kia giá rẻ ngạo kiểu, triệt để đập tan, chúng ta. Hoàn toàn chính xác không phải là người của một thế giới. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Ninh Vân đã không còn do dự chút nào, hắn nhanh chân hướng về phía trước, một đường hướng phía Khương ra cửa phủ đi ra. Tại Khương Gia, hắn không có chút nào có khả năng lưu luyến đồ vật, cũng không có cần mang đi đồ vật. Màn đêm buông xuống, Khương ra một cái nào đó trong sân, giờ phút này Khương thiếu Phàm đang khoanh chân ngồi tại một khỏa cổ dưới cây tu luyện, hắn đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt lóe lên một vệ hàn quang. Hừ, nửa tháng sau, Thương Vân Tông nhập môn sát hoạch phía trên, chính là ta đại chiến thân thủ thời điểm. Nàng Khương yên nhiên bất quá là vận khí tốt chút, kiểm tra ra có được đan đạo thiên phú, mới có thể bị Trần Minh Đại Sư Thu làm môn hạ, chờ lấy đi, chỉ cần ta gia nhập Thương Vân Tông, chắc chắn sẽ đem tất cả cản ở trước mặt ta người, hết thể đạp ở dưới chân, đến lúc đó Khương gia ra chủ vị trí, cũng sẽ là thuộc về ta. Chương 6, Dương Thành, Ninh ra. Một đêm không ngủ, Ninh Vân rời đi Khương ra, trực tiếp ra khỏi thành, hành tàu ở đen kịt trong núi lớn. Hắn không biết mình đi được bao lâu. Mãi đến phương xa chân trời tảng sáng lúc, cuối cùng, một tòa cổ xưa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Dương Thành Đây là Yên Quốc 9981 tòa cổ thành một trong, đồng thời cũng là Ninh gia tộc chỗ. Rời đi nửa năm, cuối cùng trở về. Ninh Vân thật dài nôn thở một hơi, mắt ánh sáng nhìn cách đó không xa cái kia gắn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lao tường thành, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Nửa năm trước đó, hắn ở rể khương gia về sau, liền một mực chưa từng trở về nơi này. càng không có đạt được cùng Ninh ra liên hệ. Bây giờ, trùng sinh qua đi, hắn không còn là hắn, hắn lại vẫn là hắn, lần này trở về, Ninh Vân muốn làm, chính là muốn dẫn dắt Ninh ra, một lần nữa quật khởi. Nay loại quật khởi, không chỉ có chẳng qua là như 300 năm trước chấn quốc phủ đại tướng quân như vậy, mà là muốn càng thêm rực rỡ. Thế tục hoàng quyền, bất quá mây khói, làm sao có thể đủ vào tới Ninh Vân mắt. Hắn chỗ truy cầu, thành đạo chi vô thượng, bằng vào hồng quân thánh thể cùng mình có đan đạo thiên phú. Ninh Vân tự tin, không lâu sau tương lai, toàn bộ đông Hoàng đem sẽ bởi vì chính mình mà rung động. Ninh Vân một đường vào thành, sáng sớm Dương Thành có vẻ hơi quẩn cú é, trên đường cái chỉ có thật lừa thưa vài người đang đi lại. Khi hắn đi vào Ninh ra cửa phủ phía trước lúc, trông coi ở đây gã sai vật vẫn có chút mệt ra rời, nhưng vẫn là chú ý tới Ninh Vân đến, đem hắn ngăn lại nói, người kia dừng bước, đây là Ninh gia, người nhàn dỗ ở miễn tiến vào. Ninh gia, ta trở về. Ninh Vân thấp giọng tự nói, nhìn lên trước mắt cái kia hơi lộ ra cụ nát Ninh ra cửa phủ, trong lòng cũng không biết là đang nghĩ này cái gì. Người là... Ninh Vân thiếu gia. Khi thấy rõ Ninh Vân bộ dáng về sau, gã sai vật trên mặt không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Ninh Thương, đã lâu không gặp. Ninh Vân cười một tiếng, nhìn về phía gã sai vật mở miệng. hắn đồng dạng cũng là nhận ra đối phương, gã sai vật này tên là Ninh Thương, chính là Ninh gia chi thứ tử đệ, tuổi tác chỉ lớn hơn mình một tuổi. Tại Ninh Vân lúc còn rất nhỏ. Ninh Thương có thể nói là hắn làm số không nhiều mấy cái hảo hữu chi một, hai người coi là thành mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ha ha, thật sự là Ninh Vân thiếu gia, ngươi thật trở về, mau mau vào phủ, gia chủ cùng phu nhân biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Ninh Thương cười to, lộ ra rất là vui vẻ, sau đó hắn liền đem Ninh Vân đón vào Ninh Phủ bên trong. Vân Nhi, thật chính là ngươi trở về rồi sao? Một đường hướng phía Ninh Phủ bên trong bước đi, không bao lâu. phía trước chính là có một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị mỹ phụ đâm đầu đi tới. Hai người này, đương nhiên đó là Ninh Vân cha mẹ, Ninh ra bây giờ ra chủ Ninh Trường Thư, cùng vợ cả của hắn Liêu Lan Thâm. Cha, mẹ, Ninh Vân cũng là có vẻ hơi xúc động, thời gian nửa năm không thể liên hệ, mình tại Khương gia sống hay chết đều không biết, nửa năm qua này, cha mẹ chắc chắn không ít lo lắng, bây giờ cuối cùng được gặp nhau, cha mẹ cùng trong trí nhớ cùng so sánh, rõ ràng là muốn giàn mua mấy phần. đây là lo nghĩ bố trí vân nhi một mình ngươi trở về sao? khương gia bên kia không đợi ninh vân cùng liễu khuynh tâm nhiều nói vài lời một bên ninh trưởng thư chính là nhịn không được hơi hơi như mày này thời gian nửa năm đến nay ninh vân ở rể khương gia tin tức sớm đã thuê nhân đều biết tại dương thành bên trong ninh gia càng là bởi vậy biến thành mặt khác mấy gia tộc lớn trò cười ta cùng khương gia đã không có quan hệ gì sau này cũng không còn là khương gia người ở rể ninh vân từ tốn nói vân nhi Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Lan Tâm cũng là theo chân nhũ mày. Con của mình trở về, trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng vạn phần. Nhưng Ninh Vân lại nói mình cùng Khương Gia lại không liên quan. Trong lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phải biết, bây giờ Khương Gia, tại toàn bộ Yên Quốc đều là như mặt trời thăng thiên. Như Ninh Vân là cùng bọn hắn xảy ra chuyện gì xung đột. Khương Gia lửa giận, cũng không phải bây giờ nho nhỏ một cái Ninh Gia có khả năng chịu được nổi. Việc này nói rất dài dòng, cho ta cùng cha mẹ chậm rãi kể lại. ninh vân vừa nói một bên đem cha mẹ nên hướng ninh ra phòng khách sau đó nắm phát sinh ở khương gia sự tình từng cái nói ra cái gì ngươi bỏ khương yên nhiên khi biết được chuyện đã xảy ra về sau ninh trưởng thư vợ chồng đều là nhịn không được biến sắc đường đường khương gia đại tiểu thư tiên quốc số một số hai thiên tri tiểu nữ bây giờ càng là bái tại thương vân tông trần minh trưởng lão tọa hạng khương yên nhiên có thể nói là trăm năm khó gặp thiên vận trí nữ nhưng mà ngay tại hôm qua nàng lại bị một cái người ở rể Cho bỏ. Có thể nghĩ, đây đối với Khương Yên Nhiên, thậm chí là toàn bộ Khương Gia mà nói, tất nhiên sẽ mang đến cực lớn nhục nhã, bọn hắn lại như thế nào có thể buông tha Ninh Vân, buông tha Ninh ra? Cha mẹ yên tâm, Trần Minh Trưởng Lão từng cùng Ninh Khang Lão Tổ là sư huynh đệ, hôm qua Khương Gia cũng là trở ngại nguyên nhân này, mới không dám qua làm khó thêm tại ta. Ninh Vân nói ra, Ninh Trưởng thư vợ chồng liếc nhau một cái, trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng là mới biết được. Ninh gia lão tổ đã từng thế mà cũng là thương vân tông đệ tử. Liễu lan tâm như mày, yên lặng một lát sau, tiếp tục nói, Vân Nhi, Trần Minh trưởng lão dù sao cũng là Khương Yên Nhiên chi sư, thời gian dài, Khương gia khó tránh khỏi. Nửa tháng sau, thương vân tông đem cử hành nhập môn sát hạch, đến lúc đó ta cũng đem tiến đến thăm dự, chỉ cần thông qua, thuận lợi trở thành thương vân tông đệ tử. Như vậy Khương gia cũng liền không dám tùy ý ra tay với chúng ta, cha mẹ yên tâm là được. Ninh vân mở miệng. Đem tính toán của mình cáo chi cha mẹ. Trên thực tế, hắn cũng không thể không đi thương vân tông, này dù sao cũng là yên quốc cảnh nội lớn nhất tông phái, chỉ có trở thành thương vân tông đệ tử, thì ninh gia mới có thể có đến bảo hộ. Bằng không mà nói, chính mình cố có thể chất vô địch cùng siêu phàm nhập thánh đan đạo tạo nghệ, tại không có chân chính trưởng thành trước đó, này chút cái gọi là ỷ vào, chẳng là cái thá gì. Cho nên, tại chính mình còn khi yếu ớt, ninh vân không thể không tìm tìm một cái có thể che chở mình địa phương. Cũng không chỉ có chỉ là vì chính mình, càng nhiều, vẫn là vì Ninh gia, vì trước mắt cha mẹ. Vân Nhi, ngươi muốn đi tham gia Thương Vân Tông nhập môn sát hạch? Nghe được lời này, Ninh trưởng Thư cùng Liễu Lan Tâm không khỏi liếc nhau một cái, rất nhanh hai người liền đều là nhíu mày. Ta biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, ta vô phương ngưng mạch, lại như thế nào có thể thông qua cái kia nhập môn sát hạch đâu. Bất quá. Ở trước đó, ngưng mạch sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ninh Vân cười nhạt nói. Người nghĩ biện pháp, Ninh trường thư vợ chồng không khỏi khe giật mình. Ninh vân cười, cũng không nhiều lời, mà là nói nói, điểm này liền không cần cha mẹ quan tâm. Hắn cũng không muốn cùng người lộ ra bất luận cái gì có liên quan tới chính mình trùng sinh sự tình, cho dù là trước mắt cha mẹ cũng không ngoại lệ. Tại Ninh trường thư vợ chồng ánh mắt khó hiểu phía dưới, cuối cùng Ninh vân cáo rời nhị lão, về tới Ninh thương sớm đã thu thập sạch sẽ một chỗ trong sân, tại này ở lại. Ở bên trong phòng đơn giản rửa mặt một phen qua đi. Ninh Vân lại để cho chờ tại bên ngoài Ninh Thương mang tới giấy bút, sau đó viết xuống một phần dược liệu danh sách, giao cho đối phương, nói, giúp ta đến thành trung tướng những dược liệu này mua mua về, chuyện tiền bạc, tìm cha mẹ ta thanh lý liền có thể, liền nói là ta phải dùng, đến mức công dụng, chứ không nên cùng bọn hắn nhiều lời, cũng đừng nói là dùng tới mua dược liệu, biết không? Hiểu rõ? Ninh Thương gật đầu, trong lòng đồng dạng có nghi hoặc, không hiểu Ninh Vân muốn mua những dược liệu này tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn hiểu đến luyện đan bất thành? Ý nghĩ như vậy tại Ninh Thương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh chính là bị hắn cho bác bỏ. Phải biết, muốn trở thành một tên luyện đan sư, dứt bỏ rất nhiều điều kiện đặc thù không nói, vẫn phải có ân sư lĩnh nhập môn. Theo đan đồng bắt đầu làm lên, thêm nữa dâng lên, nói ít cũng muốn một cái một thời gian hai năm, mới có thể bắt đầu chính mình luyện đan. Ninh Vân ở rể Khương gia nửa năm, ở trước đó, hắn tuổi hồ chưa có tiếp xúc qua đan đạo a, càng không có cái gọi là ân sư. Lại làm sao có thể hiểu được luyện đan đâu, Có thể là có khác công dụng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Thương cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh chính là lui xuống. Chương 7, Thiên Đăng Các Hồng quân thánh thể không phụ truyền thuyết, ta hôm qua trùng sinh lúc, trên thân còn mang co thương thế, không nghĩ tới, lúc này mới một ngày, liền đã tự lành đến không sai biệt lắm. Ninh Thương sau khi rời đi, Ninh Vân một thân một mình trong phòng ngồi xuống. Căn cứ hắn kiếp trước biết, Hồng quân thánh thể chính là là một loại trí cao vô thượng thể chất người mang có loại thể chất này người toàn thân trên dưới liền một cọng tóc gáy đều có thể coi là bảo thậm chí từng có nghe đồn hồng quân thánh thể nhỏ máu có thể so với thần dược một khi đem thánh thể thối luyện đến đại thành thì hắn huyết tương có sinh người chết mà mọc lại thịt từ xương công hiệu đương nhiên nay chút đều chẳng qua là truyền thuyết thôi thánh huyết đến tột cùng là có hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy cho dù là dùng ninh vân kiếp trước tư lịch cũng không dám vạn phần cam đoan cũng không lâu lắm Ninh thương chính là mang theo dược liệu hồi trở lại đến nơi này, còn đem một viên nạp giới giao cho Ninh Vân trong tay, nói, thiếu ra, ngươi muốn tìm dược liệu, đều đã đặt ở này trong nạp giới, trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có 9.000 miếng huyền thạch, là gia chủ để cho ta giao cho ngươi. Ninh Vân nghe vậy gật đầu, tiếp nhận nạp giới, dùng cảm giác lực dò xét một thoáng, trong đó thật có chính mình muốn tìm thế nào mấy loại dược liệu và dòng dã 9.000 miếng huyền thạch. Huyền thạch. Đây là thiên vũ đại lục tu giả ở giữa dùng tới giao dịch một loại tiền tệ. Ninh trưởng thư cho Ninh thương dòng giã một vạn miếng huyền thạch, mua dược liệu bỏ ra một nghìn, vì vậy trong nạp giới còn thừa lại chín ngàn. Một vạn miếng huyền thạch, đối với khương gia lớn như vậy gia tộc mà nói, có lẽ cũng không tính là gì, nhưng đối với bây giờ Ninh ra tới nói, cũng tuyệt đối là một bút con số không nhỏ, không sai biệt lắm tương đương Ninh ra 3 tháng thu nhập. Người đi xuống trước, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Ninh vân mỉm cười nói ở giữa. Lại từ trong nạp giới lấy ra 100 miếng huyền thạch, giao cho Ninh Thương trong tay, xem như cho hắn chân chạy phí. Làm Ninh ra chi thứ đệ tử, 100 miếng huyền thạch đối với Ninh Thương tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền rất lớn, nhưng hắn lại cũng không có cự tuyệt, mà là cười hì hì nói, đa tạ thiếu ra ban thưởng. Dược liệu là có, bây giờ vấn đề duy nhất, liền là đan lô. Ninh Thương sau khi rời đi, Ninh Vân lại một lần như mày, luyện đan, dược liệu chẳng qua là thứ yếu, chân chính không thể thiếu, vẫn là đan lô. một cái lò luyện đan tốt thậm chí có khả năng tại luyện dược thành đan thời điểm để thăng đan dược một chút phẩm bậc. bất quá sau khi trùng sinh, ninh vân dĩ nhiên không có khả năng đi yêu cầu xa vời có thể tìm tới cái gì tốt đan lô. bây giờ có thể có một cái bình thường đan lô cho mình sử dụng cũng rất không tệ. quân quận đông hoang cường giả như mây luyện đan sư cũng không phải số ít, nhưng yên quốc dù sao chẳng qua là đông hoang bên trong một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại đan đạo không tính là cỡ nào phồn thịnh, muốn mua một cái đan lô, sợ là không dễ à? hắn cau mày tự nói một lát sau chợt nhớ tới cái gì ta nếu như không có nhớ lầm dương thành bên trong hình như có một cái thiên đan cắt là chuyên môn bán đan dược cùng dược liệu địa phương ninh thương lấy ra những dược liệu này chỉ sợ hơn phân nửa cũng là tại thiên đan cắt bên trong mua mong muốn đan lô có lẽ ta có thể đi thiên đan cắt nhìn một chút suy nghĩ gì làm cái gì nói xong ninh vân chính là đứng lên đi ra khỏi cửa phòng rời đi ninh phủ về sau hắn dựa theo trong trí nhớ biết phương hướng một đường tiến lên Bây giờ đã là tiếp cận giữa trưa, Dương Thành làm yên quốc 81 thành một trong, mặc dù không coi là cái gì đại thành, nhưng trường cư nhân số ít nhất cũng có mười mấy vạn người. Thời khắc này trên đường phố, sớm đã không còn là như sáng sớm như vậy quẩn cú ngược lại là hiện lộ rõ ràng một loại phồn hoa cùng náo nhiệt cảnh tượng. Các ngươi nghe nói không? Ninh Vân giống như trở về. Ninh Vân! Ninh ra tên phế vật kia thiếu chủ sao? Nghe nói hắn nửa năm trước ở rể hiến thành cư gia, làm sao lại trở về rồi? ha ha các ngươi chỉ sợ còn không biết ta ta vừa rồi cũng là mới nghe nói ninh vân giống như là bị khương yên nhiên cho hưu ra khỏi nhà hưu ra khỏi nhà thật hay giả này không khỏi cũng thật mất thể diện a năm đó ninh ra dù sao cũng là chúng ta yên quốc trấn quốc phủ đại tướng quân không nghĩ tới bây giờ ninh ra mặt mũi lại đều bị cái này ninh vân cho mất hết hành tẩu tại náo nhiệt phố xá bên trên bên hai truyền đến lời nói làm cho ninh vân nhịn không được những mày không nghĩ tới vẹn vẹn chẳng qua là một đêm công phu, tin tức liền đã truyền đến Dương Thành, mà lại thông tin bên trong nói, còn là chính mình bị hưu ra khương ra. Xem ra khương ra thật đúng là chết tự ai a. Hắn lắp đầu, cũng không quá nhiều để ý tới, bởi vì chỉ có chờ chính mình cường đại lên về sau, mới có thể để cho đến hết thể lưu nôn phỉ ngữ, tự sụp đổ. Không bao lâu, Ninh Vân đi tới Thiên Đăng Các, mới vừa vào cửa, chính là có một tên phụ trách tiếp đại gạ sai vật đâm đầu đi tới, khuôn mặt tươi cười nói, vị khách quan kia là cần muốn mua đan dược còn là dược liệu ninh vân không có lập tức trở về lời mà là tầm mắt đánh giá thiên đan các nội bộ phòng khách làm dương thành bên trong duy nhất có được đan dược mua bán địa phương thiên đan các sinh ý tự nhiên sôi động ta nghe nói các ngươi thiên đan các bên trong có lò luyện đan cho thuê đánh giá sau một lát ninh vân thẳng vào chủ đề gã sai vật nghe vậy không khỏi khe giật mình tầm mắt lập tức trên dưới đánh giá ninh vân đến ngày thường đến thiên đan các khách nhân phần lớn là làm mua sắm đan dược Mua dược liệu chỉ chiếm số ít, dù sao dược liệu thứ này chỉ có luyện đan sư mới cần dùng đến, trước tới hỏi thăm lò luyện đan người, cái kia thì càng ít. Cơ hồ mỗi tháng cũng cứ như vậy một hai vị, thậm chí có đôi khi hai ba tháng cũng không thấy có người tới hỏi, lại những người này, phần lớn là đã có tuổi luyện đan sư. Trước mắt cái mới nhìn qua này, bất quá 18 19 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ cũng là luyện đan sư hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh gã sai vật chính là bác bỏ ý nghĩ này, luyện đan sư vốn là không thấy nhiều. Như Ninh Vân còn trẻ như vậy luyện đan sư, tại gã sai vật trong nhận thức biết, cơ hồ không có. Là có đan lô cho thuê, nhưng cũng không cho bên ngoài mượn, chỉ có thể là tại ta thiên đan các bên trong sử dụng, ấn thời cơ tính toàn phí, một canh giờ 500 miếng huyền thạch. Tuy nói trong lòng có nghi hoặc, nhưng gã sai vật cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là chiếu lệ cũ đem tự mình biết sự tình nói ra. Một canh giờ muốn 500 miếng huyền thạch. Ninh Vân nghe vậy lập tức như mày, cái giá tiền này có chút ra ngoài ý định. Như vậy tính được. Nếu là có người muốn thuê một ngày, chẳng phải là liền phải 5 sáu ngàn miếng huyền thạch rồi. Này cơ hồ tương đương tại Ninh ra hơn một tháng thu nhập A. Khó trách hắn trước kia liền có nghe nói, một cái thiên đan cắt có của cải, so với Dương Thành bên trong hết thảy gia tộc cộng lại có, đều muốn thêm ra không biết gấp bao nhiêu lần. Trước cho ta thuê hai canh giờ đi, đây là tiền thuê. Ninh Vân mở miệng, sau đó lại là theo trong nạp giới lấy ra 1.000 miếng huyền thạch, giao cho gã sai vặt trong tay. Cái này... Gã sai vật lập tức sửng sốt, nhìn xem Ninh Vân đưa tới dòng dã 1.000 miếng huyền thạch, nhịn không được hỏi nói, lò luyện đan này là người dùng sao? Làm sao? Có vấn đề? Ninh Vân không hiểu. Không có. Không có gì. Khách quan đi theo ta. Gã sai vật không dám hỏi nhiều, ngược lại tiền thuê đã có, đến mức đan lô có phải hay không thiếu niên này chính mình phải dùng, cũng không liên quan đến mình. huống chi hắn cũng không cho rằng, trước mắt Ninh Vân, thật hiểu luyện đan. Có lẽ là cái nào nhà giàu sang thiếu ra, tò mò muốn nhìn xem đan lô đến tột cùng hình dạng thế nào a Nghĩ như vậy, rất nhanh, gã sai vật liền đem Ninh Vân mang đi thiên đan các tầng thứ hai chương 8, Quyền Lão Đây là ta thiên đan các phòng luyện đan, đan lô liền ở bên trong, khách quan giao 1.000 miếng huyền thạch tiền thuê, hạn lúc hai canh giờ, trong lúc đó như đan lô có hại, cần theo giá bồi thường, còn thỉnh cẩn thận một chút mới là Đem Ninh Vân dẫn tới tầng 2 luyện trước cửa đan phòng. Gã sai vật lại mở miệng nhắc nhở hắn một chút chú ý hạng mục về sau, liền cũng không nói nhảm nữa, hết sức nhanh lui xuống. Ninh Vân đẩy cửa vào, ngừng lại có một cỗ nồng bao hàm mùi thuốc cùng đan hương đập vào mặt, nghĩ là trước lúc này, phòng luyện đan cũng không có bị bỏ trống, mà là có người thỉnh thoảng lại ở chỗ này luyện đan. Tôi trải qua đan chính là nhị phẩm cấp độ đan dược, ta bây giờ cảm giác lực tuy nói yếu kém, nhưng nếu cẩn thận một chút, muốn luyện chế ra tới cũng cũng không khó. Đi vào phía trước lò đan ngồi xuống ninh vân lại từ trong nạp giới lấy ra trước đó nhường ninh thương mua xong dược liệu từng cái dọn xong ở trước mắt sau khi trùng sinh hắn giờ phút này cảm giác lực tổn hao nhiều chỉ có đan sư nhất phẩm cấp độ luyện chế bình thường nhất phẩm đan dược có lẽ có thể dễ như trở bàn tay nhưng nhị phẩm khả năng liền phải hao phí một chút tinh lực dù sao cảm giác lực cường độ mới thật sự là quyết định một cái luyện đan sư có thể hay không luyện chế ra cao cấp hơn cấp đan dược điều kiện chủ yếu ông rất nhanh trong lò đan lửa cháy lên Ninh Vân dựa theo trong trí nhớ tôi trải qua đan phương pháp luyện chế, bắt đầu đem trước mắt dược liệu theo trình tự mới vào. Đợi loại thứ nhất dược liệu bị đan hỏa đốt luyện thành vì dược dịch về sau, mới bắt đầu đầu nhập loại thuốc thứ hai tài. Cũng may hết thệ thoạt nhìn cũng rất thuận lợi, luyện dược quá trình cũng không khó khăn, độ khó ở chỗ khống chế đan hỏa. Dùng Ninh Vân hiện tại cảm giác lực, muốn đem đan hỏa khống chế tại thích hợp luyện chế nhị phẩm đan dược giai đoạn này, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, đời trước của hắn. dù sao cũng là thế gian ít có đan đạo thiên tài cùng đan dược đánh qua vô số lần quan hệ chút vấn đề nhỏ này lại làm sao có thể nắm chính mình làm khó ngưng cũng không biết là qua bao lâu trong phòng luyện đan mùi thuốc càng nồng đậm rất nhiều mơ hồ có một sợi đan hương tại tung bay cái này khiến đến ninh vẫn biết dược liệu đã bị thối luyện đến tốt nhất hỏa hậu nên ngưng tụ thành đan thời điểm ẩm có thể bỗng nhiên trong lò đan truyền đến một tiếng trầm muộn nổ vang mắt thấy những thuốc nước kia dung hợp một chỗ sắp hình thành một viên hoàn chỉnh đan dược lúc lại phát sinh nổ tung, một cỗ cháy khói toát ra. Sau khi trùng sinh luyện chế cái thứ nhất tôi trải qua đan, vậy mà thất bại. Nay liền có chút mất mặt ta. Ninh Vân tắt lưới, vốn cho rằng hết thể cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới tại mấu chốt cuối cùng thời khắc lại phát sinh tạc đan sự kiện. Muốn ta kiếp trước dùng đan chứng đạo, ngạo thị cửu thiên chư hùng, hôm nay lại tại luyện chế một viên nhị phẩm đan dược lúc thất bại, mất mặt. Ném về tận nhà, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng. Cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là lấy ra phần thứ hai dự bị dược liệu. Mới vừa có lẽ là cảm giác lực cường độ không đủ, cho nên vô phương đem dược dịch một lần ngưng hợp, lần này phải chú ý, từ từ sẽ đến mới được. Nói xong, Ninh Vân liền đem trong lò đàn cặn thuốc dọn dẹp sạch sẽ về sau, bắt đầu đầu nhập phần thứ hai dược liệu. Có thứ thất bại lần trước, lần thứ hai luyện chế lúc, hắn rõ ràng phải cẩn thận rất nhiều. Ngưng! Bên trong đan phòng, lại một lần nữa đã nổi lên đan hương khí tức, lần này... Ninh Vân không còn lạ như vừa rồi như thế, đem tôi luyện được dược dịch duy nhất một lần toàn bộ dung hợp, mà là phân biệt nhường mấy loại khác biệt dược dịch, theo thứ tự ngưng hợp đến cùng một chỗ. Ông, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một phần dược dịch bị hắn hòa tan vào về sau, toàn bộ đan lô nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó chính là có một cỗ sông vào mũi đan hương nghiêng tuân ra mà ra. Xong rồi, Ninh Vân trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, trên mặt cũng là nổi lên vui mừng. Hắn lại là dùng cảm giác lực siêu khống đan hỏa, tiếp tục đốt luyện vậy được hình đang dược, nhường trong đó dung hợp lại cùng nhau dược dịch trở nên càng thêm vững chắc. Lại là qua nửa khắc đồng hồ về sau, trong lò đan hỏa dần dần tiêu tàn xuống, Linh Vân đưa tay, đem luyện chế tốt tôi trải qua đan lấy ra. Đơn sắc không sai, hẳn là có thể đem ta hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn toàn bộ bài xuất, bằng vào ta bây giờ cảm giác lực cường độ, có thể luyện chế ra dạng này một viên thuốc, đã rất tốt. Một viên phế đan. Một viên hoàn chỉnh thành hình tôi trải qua đan, hai lần luyện chế, trước trước sau sau tổng cộng hao tốn ninh vân hơn một canh giờ thời gian, hắn không có lý do gì tiếp tục lưu lại, lại đem tôi trải qua đan cất kỹ về sau, chính là đứng lên. Ừm. Đông nhiên, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn sang đan lô phía bên phải, chỉ thấy nơi đó trưng bày một cái bàn Cái bàn bốn phía lộ ra ngổn ngang, có thật nhiều giấy lộn bị vặn làm một đoàn ném xuống đất, trong đó còn có một tấm hoàn hảo trang giấy bị đặt ở trên bàn tựa hồ viết có cái gì. tại lòng hiếu kỳ điều khiển ninh vân đem giấy cầm lấy tùy ý nhìn lướt qua là một loại có trợ giúp ngưng mạch cảnh cường giả đột phá đan dược chi phương sao chẳng qua là đơn giản nhìn mấy lần ninh vân liền nhìn ra đây là một phần đan phương bất quá này phần đan phương tựa hồ còn không có hoàn toàn viết xong chỉ bày ra đằng trước bộ phận chỗ dược liệu cần thiết cùng quá trình luyện chế hẳn là tam phẩm cấp độ đan dược có lẽ là có người tại này nghiên cứu này đang luyện chế phương pháp bất quá còn không có nghiên cứu triệt đề thôi được đã có duyên trong miệng nói như vậy lấy ninh vân cầm lên trên bàn bút tại cái kia tờ chưa hoàn thành đan phương phía dưới tiếp tục viết cái gì không bao lâu giấy đặt bút ngừng về sau hắn đem đan phương đặt ở trên bàn chính là trực tiếp rời khỏi nơi này làm ninh vân đi xuống tầng 2 lầu cát đi vào một tầng trong đại sảnh đang định rời đi chạy về ninh phụ lúc ngoài cửa chợt có một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới cuối cùng đứng tại thiên đan cắt trước cửa cái kia vừa rồi tiếp đãi ninh vân gã sai vặt thấy ninh vân theo tầng hai lầu cắt xuống tới Đang định đi qua cùng Ninh Vân nói cái gì thời điểm, cũng là phát hiện ngoài cửa xe ngựa, lập tức chuyển hướng, hướng phía xe ngựa chạy tới. Sau đó chỉ gặp, trên xe ngựa, xuống tới một vị lao giả dâu tóc bạc trắng, gã sai vật vô cùng cùng kính đối lao giả nói, các chủ, ngài trở về. Lao giả này không là người khác, đương nhiên đó là này thiên đan các các chủ, trương quyền, người xương quyền Lão Quyền Lão là một vị duy nhất sống lâu tại Dương Thành bên trong luyện đan sư, về phần mặt khác đan đạo phẩm bậc, cực ít có người có thể biết. Có người nói, hắn đạt đến tứ phẩm cấp độ, cũng có người nói là đạt đến ngũ phẩm cấp độ. A. Quyền lão bị gã sai vật đón vào Thiên đăng Các, ngay tại hắn đang định hướng phía tầng 2 lầu Các đi lên lúc, nhưng cũng là thấy được cái kia đứng tại lầu Các dưới bậc thang Ninh Vân, nhìn không được chăm chú nhìn thêm, Ninh Vân. Quyền lão nhận ra ta. Ninh Vân sửng sốt, đối với vị này Dương Thành bên trong Đức Cao vọng trọng luyện đan sư, hắn trong trí nhớ tự nhiên cũng có ấn tượng, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương thế mà cũng nhận được bản thân. hôm nay trước kia lão phu liền có nghe nói ngươi bị khương gia hưu lui vốn cho rằng là chuyện nhảm bây giờ xem ra tin tức làm thật quyền lão nhìn xem ninh vân nói xong lại là lắc đầu năm đó yên tĩnh khang sư điệt chính là ta thương vân tông đệ tử cách tông sau hắn hiệu lực yên quốc làm yên quốc lập xuống vô số công lao ngươi là hắn hậu nhân ta hai năm trước đảo cũng đã gặp mấy lần chẳng qua là đáng tiếc ninh gia bây giờ xuống dốc quá nhiều lưu lại một câu nói như vậy về sau quyền lão không cần phải nhiều lời nữa cái gì rất nhanh chính là hướng phía tầng 2 lầu các đi tới. Cũng là Ninh Vân trong lòng kinh ngạc, nay thiên đan các các chủ quyền lão đã từng lại cũng là Thương Vân Tông đệ tử. Mà lại Ninh Khang lão Tổ vẫn là hắn sư chất. Như thế nói đến, dựa theo bối phận, liền ngay cả Khương Yên Nhiên Tri Sư, bây giờ Thương Vân Tông đàn phong trần mình trưởng lão tại quyền Lao trước mặt, cũng phải thấp một đầu. nay Dương Thành thật đúng là cái tàng long họa hổ chỗ đây. Ninh Vân nói nhỏ một tiếng, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, nói xong. Hắn chính là rời đi thiên đăng các, nên ngang rời đi. Chương 9, Ninh Đại Sư Là thời điểm đem hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn cho bài trừ ra tới. Trở lại Ninh ra, Ninh Vân trước tiên tại chính mình vị trí trong sân khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ đã là buổi chiều, trời nắng chang trang, cũng may hắn xếp bằng ở trong viện cổ thụ dưới, có bóng cây xanh dâm mát che nắng, vì vậy mới không có thấy chút nào nóng bức. Xem trong tay tôi trải qua đàn, Ninh Vân trong con ngươi tinh quang loại lên, hôm nay qua đi. Hắn đem không còn là thế nhân trong nhận thức biết tên phế vật kia. Một khi trong cơ thể chất bẩn bị bài xuất, hai mạch nhâm đốc đã thông về sau, hắn hồng quân thánh thể, liền không còn chút nào nữa trở ngại. Tới lúc đó, bằng vào thánh thể cùng đan đạo phụ trợ, không lâu sau tương lai, toàn bộ đông hoang, còn ai dám cùng mình tranh phong. Không chút do dự đem đan dược đầu nhập vào trong miệng, Ninh Vân đem chi cắn nát, sau đó nuốt vào trong bụng. Hắn nhắm mắt ngồi tại tại chỗ, đan dược vào miệng về sau, không bao lâu. liền sẽ có tác dụng, ẩm. Mà cùng lúc đó, thiên đăng các, tầng 2 lầu các phía trên, phòng luyện đan cửa phòng đống nhiên bị người đột nhiên đập ra. Chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lao nhân, giờ phút này đang từ chạy vừa ra, không phải các chủ chương quyền, lại còn có thể là ai. Quyền lao trên mặt hiện lên một loại lo lắng, đồng thời mang theo vẻ kích động, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó liền hướng phía cái kia cách đó không xa bị kinh động đến chạy tới xem xét tình huống gã sai vật hô nói, người đâu? Người đâu? Người! Người nào? Gã sai vật bị dọa, hắn tại thiên đan các bên trong công tác 10 năm gần đây, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy các chủ lộ ra lần này bộ dáng. Người! Liên là vừa rồi tại này trong phòng luyện đan luyện đan người. Đi đâu? Quyền lão một phát bắt được gã sai vật, giờ phút này hắn nơi nào còn có ngày xưa sự uy nghiêm đó hình ảnh. Cái này! Hán! hắn đi! Gã sai vật bị dọa cho phát sợ. chẳng lẽ là vừa rồi cái kia thuê phòng luyện đan người nắm lò luyện đan chỉnh hỏng hay sao bằng không mà nói lại làm sao có thể chọc trò quyền lão như vậy đi rồi là ai quyền lão nghe xong người không còn nữa lập tức trở nên càng thêm mà bắt đầu lo lắng là là vừa rồi cái kia người thiếu niên quyền lão ngài vừa trở về lúc tựa hồ còn cùng hắn đáp nói chuyện cái gì Người nói là ninh gia thiếu chủ ninh vân mới vừa rồi là hắn thuê phòng luyện đan làm sao có thể quyền lão nghe vậy trên mặt lập tức nổi lên một loại vô cùng vẻ kinh ngạc tới gã sai vặt gương mặt vẻ hoảng sợ giờ mới hiểu được tới vừa rồi thuê phòng luyện đan thiếu niên thế mà chính là cái kia bị khương giá hưu lui phế vật ninh vân chính mình lúc ấy phụ trách tiếp đại ninh vân muốn thật sự là lò luyện đan bị ninh vân trình hỏng vậy mình hơn phân nửa cũng phải phụ chút trách nhiệm không làm được liền công tác đều cho bồi tiến vào a trong lòng nghĩ như vậy gã sai vặt khắp khuôn mặt là vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói ngày thường phòng luyện đan vốn là không người mượn dùng phần lớn thời điểm đều là quyền lão mình tại dùng lại hôm nay trừ hắn ra không có cái thứ hai thuê phòng luyện đan người là hắn thật chính là hắn quyền lão xứng sờ ngay tại chỗ nửa ngày không thể kịp phản ứng chỉ cảm thấy trong đầu trống giống một mảnh đi chuẩn bị xe lão phu muốn đích thân đi tới ninh ra một chuyến cũng không biết là qua bao lâu làm lấy lại tinh thần lúc quyền lão vội vàng hướng bên cạnh gã sai vật phân phó nói đúng đúng đúng chuẩn bị xe nhanh đi ninh ra một chuyến chỉnh hỏng lò luyện đan thế tất yếu nhường tên phế vật kia ninh vân theo giá bồi thường gã sai vật vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán Ngươi đang nói cái gì cái gì lò luyện đan cái gì phế vật nhưng mà hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng quyền lao sắt mặt lập tức nhất biến tầm mắt thẳng tắp nhìn lại quát nhẹ nói chú ý ngôn ngữ của ngươi chớ nếu đắc tội ninh đại sư ninh ninh đại sư gã sai vật sửng sốt làm kịp phản ứng về sau Khắp khuôn mặt là một loại nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng chính mình đây là tại nằm mơ hay sao tại dương thành thậm chí là tại toàn bộ yên quốc bên trong đều đức cao vọng trọng quyền lão lại xưng hô cái kia ninh ra phế vật thiếu chủ vì đại sư ít nói lời vô ích nhanh đi chuẩn bị xe quyền lao quát lớn vân vâng vân. gã sai vật bị bất thình lình đảo ngược làm có chút đầu vóc choáng váng nhưng thấy quyền lao tức giận hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều cái gì chỉ có thể là cục đuôi xám xịt chạy xuống lầu cát không nên a ta cái kia tạo hóa ngưng mạch đan đan vương thật sự là ninh vân tiểu tử này có thể trừ hắn ra hôm nay tựa hồ cũng không có người nào khác đã tới phòng luyện đan đi hôm nay trước kia ta lúc rời đi đan phương còn chỉ chuyên nghiên ra một nửa mặt sau này một nửa khác thật chẳng lẽ là hắn viết ra tại gã sai vặt xuống lầu về sau quyền lao trong tay lấy ra một tràn giấy đương nhiên đó là trước đó cái kia tờ bày ở trên bàn đan vương nay bị người viết lên bộ phận sau quyền lao cẩn thận nhìn rất nhiều lần Cũng trong đầu thôi diễn qua này chút chỉnh tự cùng luyện chế quá trình, cuối cùng đúng là kinh động như gặp thiên nhân. Bất luận nhìn thế nào, này phần đan phương, đều đã lúc bị sáng tác hoàn chỉnh, mà lại bộ phận sau chỗ viết ra quá trình luyện chế cùng thủ pháp luyện đan, cao siêu trình độ, vượt ra khỏi quyền lao suốt đời nhận biết. Sáng tác này phần đan phương người, tuyệt đối là một cái siêu phàm nhập thánh đan đạo tông sư, lại tạo nghệ không kém chính mình. Trong lòng giấu trong lòng rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, cuối cùng quyền lao rơi xuống lầu cát, Đi đến cái kia sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, lập tức chạy tới Ninh Gia. Không bao lâu, đương quyền lao xe ngựa đứng ở Ninh Gia cửa phủ phía trước lúc, toàn bộ Ninh Gia đều đã bị kinh động, gia chủ Ninh Trường Thư cùng phu nhân liếu lan tâm tự mình ra ngay tiếp. Quyền Lão đại giá Quang Lâm, thật là làm cho chúng ta Ninh Gia rồng đến nhà Tôm A. Ninh Gia tộc sảnh bên trong, Ninh Trường Thư để cho người ta pha tốt nước trà, do hắn cùng phu nhân liếu lan tâm tự mình tiếp đãi. Dùng quyền lao hy vọng, Đừng nói là bây giờ nho nhỏ một cái ninh già, coi như là năm đó Trấn quốc phủ đại tướng quân, tại mặt của đối phương trước, cũng không dám có chút lỗ mãng. Chẳng qua là ninh trưởng thư không hiểu, dạng này một cái đức cao vọng trọng nhân vật, hôm nay làm sao lại đột nhiên giá lâm ninh ra đầu. Ha ha, yên tĩnh gia chủ khách khí, năm đó ngươi ninh già lão tổ ninh khang, nói đến cũng xem như ta một sư chết, ta cũng không phải cái gì người ngoài, không cần quá mức câu thúc. Quyền Lão cười ha ha một tiếng. Ninh gia lớn nhỏ cũng là Dương Thành bên trong một cái tu vũ gia tộc, nhiều năm qua cũng một mực là cùng Thiên Đan cấp có đan dược phía trên giao dịch, hắn tự nhiên cùng đối phương có duyên gặp mặt mấy lần. Đúng rồi, nghe nói Ninh Vân đã về tới Ninh gia, không biết giờ phút này người ở chỗ nào. Mất một ngụm nước trà trong chén về sau, Quyền Lao thăm dò tính hỏi thăm một câu. Vân Nhi, nghe được lời của hắn, Ninh trưởng thư cùng Liễu Lan Tâm hai người đều là nhịn không được trên mặt sưng sờ, liếc nhau qua đi, hai người dồn dập nhũ mày. nói, hẳn là tiểu tử kia chỗ nào đắc tội quyền lão. không không không, hai vị hiểu lầm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. quyền lão vội vàng giải thích nói. cùng lúc đó, ngoài cửa ninh thương đi đến, hắn trong tay cầm một chút cổ xưa thư tịch. gia chủ, hôm qua thiếu gia trở về, lại rời chỗ ở, đây đều là hắn khi còn bé học tập tư thuộc chỗ ghi chép ca tử, là muốn ném đi vẫn là. ninh trưởng thư lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này, Ninh Thương làm sao không có một chút nhãn lực, hắn trầm giọng nói, ngươi không nhìn thấy ta cùng phu nhân đang ở tiếp đái quý khách sao. Trước cầm xuống đi, chờ một chút, để cho ta nhìn một chút. Quyền lão vẹo một cái chính là từ trên ghế đứng lên, sau đó theo Ninh Thương trong tay cầm lấy một bản ố vàng thư tịch, lật ra xem vui mừng. Tình cảnh như vậy, không chỉ là Ninh Thương, bao quát Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm, cũng không khỏi đến sửng suốt. Đây đều là ninh vân từ nhỏ đến lớn ghi chép thơ ca, là hai đồng đuốt đuốt đồ vật, đường đường thiên đan các các chủ, quyền lão làm sao đột nhiên đối những vật này cảm thấy hứng thú rồi. Nét chữ này. Mặc dù lộ ra non nớt nhưng tuyệt đối là hắn không sai. Lật xem sau một lát, quyền lão trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại vô cùng vẻ kích động. Truy cập trang web đáu đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. linh dưới mô tả video nhé chương 10, chín mạch xương đế. Quyền lão, ngài đây là... Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan tâm đám người đều là không hiểu, hoàn toàn không rõ Quyền Lao vì sao đang nhìn này chút thơ ca về sau, sẽ trở nên kích động như vậy. Lệnh Lang có thể trong phủ. Quyền Lao không có nói rõ lý do cái gì, mà là trực tiếp hỏi. Ờ, Quyền Lao nếu muốn gặp hắn, ta bên này để cho người ta đưa hắn gọi. Ninh Trường Thư cẩn thận đáp lại nói. Đồng thời trong lòng lại bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Ninh Vân Tiểu Tử này thật chính là ở nơi nào đắc tội Quyền Lao hay sao? Không. Không cần. Hắn ở đâu? Ta tự mình đi qua. Quyền lao khoát tay. tay, Cái này! Không tốt lắm đâu. Ninh Trường Thư lại sửng sốt, trong lòng có vạn phần không hiểu, nhưng khi hắn dự định tự mình mang theo quyền lao đi tìm Ninh Vân lúc, rồi lại bị quyền lao cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể là nhường Ninh Thương mang theo quyền Lão đi Ninh Vân nơi ở. Cùng lúc đó, Ninh Vân ở trong sân, vô hình ở giữa có một cỗ nồng bao hàm sóng linh khí đang tràn ngập, hắn ngồi xếp bằng cùng cổ thụ hạ không núc đích. Cho tới bây giờ, đã qua gần hai canh giờ. Một đoạn thời khắc, trong sân bên trong tụ đến linh khí đạt đến bao hòa trình độ lúc. đột nhiên, Ninh Vân mở ra hai con người, tinh mang tại hắn trong mắt chấp tát. Phanh phanh phanh. Một chuôi trầm muộn nổ vang tiếng ở trong cơ thể hắn truyền ra. Cho tới bây giờ, hắn hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn, sớm đã là bị loại bỏ sạch sẽ. Lại tu vi cũng là tại thời khắc này, nhất cử sông phá bình cảnh, bước vào ngưng mạch. Ông! Linh Hải ở đan điền bên trong diễn sinh. Giống như một phương tinh hà, có vô cùng vô tận vệ trắng lượn lờ xoay tròn. Mà tại đây tinh hà bên ngoài, có một vòng nhàn nhạt sáng bóng tại quay quanh. Đây là hắn bước vào ngưng mạch cảnh về sau, châu ngưng tụ mà ra đầu thứ nhất linh mạch. Linh mạch số lượng càng nhiều, cũng ý bày tỏ lấy một cá nhân thiên phú càng cao. Truyền thuyết, chín đầu linh mạch chính là cơ thể người chi cực hạ. Từ xưa đến nay, tại đột phá ngưng mạch cảnh lúc, linh hải bên trong có thể ngưng tụ ra chín đầu linh mạch người, ít càng thêm ít, bởi vì đó là đế tư biểu tượng. đế trí cao vô thượng tồn tại chín mạch xương đế vạn người không được một nhân vật như vậy theo hoang cổ thời kỳ đến nay chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người đạo đỉnh phong làm đế đế cảnh là thế gian này tất cả mọi người theo đuổi cảnh giới trí cao bình thường tu giả tại đột phá ngưng mạch cảnh lúc bình thường mà nói nhiều nhất chỉ có thể là ở trong người ngưng tụ ra ba đầu linh mạch mà thiên phú xuất chúng người thì do khả năng ngưng ra bốn đầu thậm chí là năm cái như ngưng tụ linh mạch số lượng đặt đến 6 đầu, đây là thánh tư. Ý bày tỏ lấy cái này người, sẽ có nhìn bước vào thánh cảnh. Thánh cảnh chính là đế cảnh phía dưới trí cường tồn tại, xưa nay đến nay, bước vào đế cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nhập thánh người cũng tuyệt đối không ít. Tại đây quần quần đông hoang bên trong, những cái kia truyền thừa trên vạn năm cổ võ thế gia, liền là bởi vì kỳ tổ thượng từng từng sinh ra thánh cảnh đại năng, huyết mạch chi lực lưu truyền ở giữa, mới có thể làm cho tộc môn hương thịnh lâu như thế, có thể nghĩ Một tôn thánh nhân là bực nào đáng sợ. Đến mức thánh cảnh phía trên đế cảnh, vậy thì càng thêm thần bí. Tại thiên vũ đại lục tất cả ghi chép bên trong, cơ hồ tìm không ra mấy người bước vào qua đế cảnh. Ngược lại là thánh cảnh cương giả, ở trong sách cổ lưu lại rất nhiều sự tích cùng truyền kỳ, bị người hậu thế chỗ tán tụng. Bất quá, vậy cũng là cực kỳ lâu đời niên đại, chớ nói đế cảnh, dù cho là thánh cảnh đại năng, tại hiện thời thiên vũ đại lục phía trên, cũng gần là có vạn năm tuế nguyệt. không có từng sản sinh ra qua loại tồn tại này. đây là một cái thánh nhân không xuất thế niên đại, dù cho là những cái kia cổ lao thế ra cùng tông phái, bây giờ cũng tìm không ra một tôn còn sống thánh nhân. Hán nguyên nhân căn bản chính là bây giờ thiên địa cùng thái cổ thời kỳ có khác biệt, thiên vũ đại lục linh khí sớm tại vạn năm trước đó liền đã gần như khô kiệt, ở vào tình thế như vậy, gần như là không thể nào sản sinh ra thánh cảnh cường giả, chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. ông, linh vân xếp bằng ở tại chỗ. Hắn linh hải bốn phía, đầu thứ nhất linh mạch hoàn toàn ngưng hình về sau, ngay sau đó, đầu thứ hai linh mạch liền cũng là bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, giờ phút này phảng phất đều chiếm được thuế biến. Ngưng! Hắn chìm quát to một tiếng, đầu thứ ba linh mạch cũng là theo chân thành hình, lại vẫn không có dừng lại ý tứ, không bao lâu, cái kia đầu thứ tư linh mạch, lại cũng bắt đầu đi theo hiện lên ra tới. Ông ngong ngong! Toàn bộ sân nhỏ! linh lực nồng bao hàm trình độ đạt đến đỉnh điểm như có cuồng phong tại gào thét cổ thụ bị thổi hào hào rung động đến mại không hết rơi diệp phiêu linh mà xuống đây đối với ninh vân mà nói là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc khi hắn linh hải bên trong thứ sáu đầu linh mạch ngưng tụ hình thành lúc ninh vân trên mặt rốt cục nổi lên một loại vui mừng sáu mạch có thể coi là thánh tư tại đây thánh nhân không xuất thế niên đại ai còn có thể cùng ta tranh phong không hồng quân thánh thể vạn người không được một sáu mạch không phải ta cực hạ hắn hít sâu một hơi tiếp tục nhắm mắt cả người hoàn toàn dấn thân vào tiến nhập loại kia đột phá mang đến thoải mái bên trong ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tục không ngừng nổ vang tiếng ở thể nội quanh quẩn làm cho ninh vân thân thể không ngừng phát sinh rung động mà mỗi một lần rung động qua đi trong cơ thể hắn linh mạch liền lại tăng thêm một đầu cho đến đầu thứ chín linh mạch tại linh hải bên trong thành hình lúc ninh vân đột nhiên mở ra hai con người tinh mang chấp tắt như là một đầu thái cổ manh thú thức tỉnh đến giờ khắc này Hắn có thể cảm nhận được, chính mình là chân chân chính chính đạt được thủy biến, chín mạch ra thân, lượn lờ linh hải, làm cho hắn phảng phất là có vung chi bất tận lực lượng. Hô! Cuối cùng, chín mạch qua đi, trong cơ thể loại kia tuân ra lực lượng mới dần dần giảm bớt xuống, trong viện tụ đến nồng ngẩn linh khí, cũng là bắt đầu tiêu tán. Ninh Vân chậm rãi nôn thở một hơi, hắn theo tại chỗ đứng lên, mắt nhìn phương xa bầu trời, thánh thể làm thật không phụ truyền thuyết, chín mạch có thể xưng đế tư, thiên vũ Sợ là có mấy vạn năm chưa từng sản sinh ra qua đế cảnh cường giả A. Dù cho là thiên địa biến, linh khí khô kiệt, cũng không cách nào ngăn cản ta chứng đạo đế cảnh, tại không lâu sau đó tương lai, thánh thể Ninh Vân tên, làm chấn động thiên hạ. Trong mắt của hắn nổi lên trước nay chưa có tự tin, này loại tự tin, cho dù là ở kiếp trước, Ninh Vân cũng chưa từng có được qua. Nguyên nhân không gì khác, Hồng quân thánh thể tăng thêm kiếp trước đan đạo tạo nghệ, ở kiếp này, sự thành tựu của mình, chắc chắn dũng không thể cản. Thiếu ra, Ngươi ở đâu? Làm Ninh Vân theo loại kia đột phá trô mang tới khoái cảm bên trong lấy lại tinh thần lúc, cổng sân bên ngoài, chuyển đến Ninh Thương thanh âm. Vào đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Cửa sân bị người đẩy ra, Ninh Vân phát hiện, tới ngoại trừ Ninh Thương bên ngoài, còn có một tên lão giả dâu tóc bạc trắng. Đương nhiên đó là trước đây không lâu, hắn tại thiên đàn các bên trong nhìn thấy thiên đan các chủ trương quyền. Nguyên lai là quỷ lão, hoan nên hoan nên. Ninh Vân mở miệng cười, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Giống như là trước kia liền đoán được đối phương sẽ đến. chương 11, đã từng đan phong chi chủ. Tốt nồng bao hàm thiên địa linh khí. Quyền lão vừa vừa đi vào nhà bên trong, lập tức chính là nheo lại đôi mắt. Hắn có thể cảm nhận được, trong nội viện này có một loại tu giả vừa mới đột phá qua sau tàn lưu lại khí tức gọn sóng. Hết sức rõ ràng, tại mình tới tới này bên trong trước đó, Ninh Vân tu vi, chỉ sợ là được tăng lên. Tại Quyền lão nhận biết bên trong, trước kia Ninh Vân, thực lực là cắm ở luyện thể cảnh cựu trọng bây giờ hắn như thật đạt được đột phá như vậy tất nhiên là bước vào ngưng mạch cảnh linh gia thiếu chủ dương thành người người đều biết phế vật một cái vô phương ngưng tụ linh mạch phế thể người bây giờ thế mà thành công đột phá ngưng mạch cảnh quyền lão tới tìm ta không biết là có gì muốn làm linh vân đem linh thương đánh phát ra sau đó ánh mắt nhìn về phía quyền lão biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm một câu nhìn xem trên mặt hắn loại kia bình tĩnh ổn trọng biểu lộ quyền lão trong lòng càng thêm khẳng định một việc cái kia bị còn sót lại tại trong phòng luyện đan đan Vương, 89 phần mười là xuất tử ninh vân tay ta nên gọi ngươi ninh tiểu hữu vẫn là ninh đại sư đâu quyền lão bỗng nhiên cười tại trước mặt của ngài ai dám xưng đại sư quyền lão nhưng chớ có trêu chọc ta mới là ninh vân cũng cười cười đến rất là tùy ý trên mặt hoàn toàn không có loại kia trực diện một tên cao phẩm luyện đan sư nên nổi lên kính trọng phản giống như là cùng đối phương tại ngang hàng luận giao hà tất khiêm tốn quyền lão lắc đầu sau đó ở trên người lục lọi một lát lấy ra theo trong phòng luyện đan mang tới cái kia tờ đan vương, nói ngươi ẩn nhẫn phụ trọng nhiều năm nửa năm trước càng là không tiếc ở rẻ khưng ra gặp đối xử lạnh nhạt cùng đùa cợt nhưng ai có thể nghĩ đến tại ngươi cái kia phế vật người ở rẻ xương hô phía dưới lại ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người ninh đại sư người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám này tạo hóa ngưng mạch đan bộ phận sau là xuất từ ngươi tay a ninh vân nhìn xem quyền lão trong tay đan vương, yên lặng một lát Sau đó mở miệng cười, ta nếu nói không phải đâu. Quyền lao nghe vậy khẽ giật mình, cũng là cười theo, ha ha, nạo mà không tiêu, như thế tâm tính, cũng khó trách ngươi có thể một mực cẩn nhẫn. Ninh Đại Sư, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, ngươi tận lực tại trong phòng luyện đan lưu lại này phần đan phương, tất nhiên là có một chút mục đích à. Ninh Vân không nói, ánh mắt nhìn đối phương, tốt một lát sau phương mới mở miệng nói, dùng quyền lao tạo nghệ, không biết muốn luyện chế ra một viên tạo hóa ngưng mạch đan, có thể có mấy thành nắm bát tạo nghệ là đủ nhưng này phần đan phương ta còn cần muốn cầm trở về nghiên cứu mấy ngày phương dám bắt đầu nếm thử luyện chế như quả không có gì bất ngờ xảy ra chí ít có chắc chắn 8 phần mười có thể luyện chế thành công quyền lao tự định giá một lát nói như vậy nói đối ngưng mạch cảnh cường giả tại đột phá lúc có thể đưa đến trợ giúp tác dụng đang dược tại bây giờ thiên vũ đại lục phía trên cũng không hiếm thấy trước mắt tạo hóa ngưng mạch đan chẳng qua là một loại trong đó lại theo quyền lao biết Tạo hóa ngưng mạch đan là lưu truyền tại thượng cổ lúc một loại đan dược, cho tới bây giờ, sớm đã chưa hoàn chỉnh đàn phương lưu truyền tới nay. Vì vậy tại bây giờ thiên vũ đại lục bên trên, sớm đã không có loại đan dược này tồn tại. Bình thường phụ trợ đan dược có thể làm cho đến ngưng mạch cảnh tu giả tại đột phá lúc, để cao hai thành tả hữu sát suất thành công. Mà tạo hóa ngưng mạch đan thì khác biệt, chỉ cần mình có thể nghiên cứu thành công, quyền lao tự tin, loại đan dược này ít nhất có thể làm cho người đem đột phá sát suất thành công, để cao đến năm thành. chẳng qua là chính mình dù sao không có luyện chế qua loại đan dược này quyền lão dĩ nhiên cũng không dám kinh thường hắn cần đem đan phương lặp đi lặp lại nghiên cứu triệt để về sau mới dám bắt đầu luyện chế 8 phần mười sao linh vân nhẹ gật đầu giống như đang suy nghĩ gì tốt một lát sau hắn lần nữa nhìn về phía đối phương nói không dối gạt quyền lão đan phương này bộ phận sau đúng là do ta tự mình sáng tác đan phương có thể vĩnh cửu lưu tại trong tay của ngươi làm trao đổi ta cần quyền lão luyện chế cho ta một chút thành đan gia tới, mà lại, như hợp tác vui vẻ, về sau ta khả năng còn sẽ có cái khác đan phương đưa cho quyền lão. Thật chứ? Nghe Ninh Vân bộ phận sau, quyền lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục hỏi nói, đều là dạng gì đan phương? Ninh Vân cười, ít nhất là so này tạo hóa ngưng mạch đan muốn tốt rất nhiều đan phương, thậm chí là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cấp độ đan phương, ta đều có thể cung cấp, bất quá, cũng không phải là không ràng buộc, đan phương cho ngươi như luyện chế thành công xuất ra đi bán đoạt được lợi nhuận ta ninh ra muốn phân một nửa thành giao quyền lao không chút suy nghĩ đáp ứng đối với hắn dạng này luyện đan sư mà nói lợi nhuận cùng thu nhập sớm đã đối với mình không tạo được chút nào dụ hoặc hắn duy nhất nghĩ liền là có thể có nhiều toa thuốc hơn cung cấp chính mình nghiên cứu nhường được bản thân đan đạo tạo nghệ nâng cao một bước bây giờ nghe được ninh vân nói trên người hắn có tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm đàn vương, quyền lao trong lòng lập tức điên cuồng quyền lao đáp ứng như vậy thoải mái xem ra cũng là nhu cầu cấp bách 4, ngũ phẩm cấp độ đan phương a ninh vân cười nói quyền lao gật đầu không có chút nào giấu giếm nói nói ngươi sợ là không biết ta năm đó từng là thương vần tông đan phong chi chủ này cả đời đều cống hiến tặng cho đan đạo như si như cuồng nhưng ta tạo nghệ tại mấy chục năm trước liền đạt đến tứ phẩm cấp độ cho đến hiện tại đều không có thể được đến tăng lên như thật đạt được ngũ phẩm đàn phương cho ta nghiên cứu ta tự tin tạo nghệ chắc chắn có thể nâng cao một bước Đan phong chi chủ. Ninh Vân nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc lên. Lưu tại đan phong, cũng không thể để cho ta tạo nghệ có tăng lên, cho nên 10 năm trước, ta liền từ đi phong chủ trước, ra ngoài du lịch, để cầu có thể có được một chút cơ duyên. Cuối cùng ta lựa chọn tại đây dương thành bên trong giàn xếp lại, tiếp tục yên lặng nghiên cứu đan đạo, đáng tiếc. Ai? Nói tới chỗ này lúc, Quyền Lao trên mặt không khỏi nổi lên một chút yêu thương chi sắc. Hán đối đan đạo như si như cuồng, những năm này một mực tại tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc, ngũ phẩm đan phương quá mức ít có, tuy là toàn bộ Yên Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Hoàng, sợ cũng tìm không ra nhiều ít người có được. Đan phương thiếu sót, đối đan đạo mà nói, là một loại lớn lao tiên mới. Tuy nói hóa linh cảnh cao thủ có thể có được 400 năm tuổi thọ, nhưng mình bây giờ cũng đã có tuổi, chỉ sợ quá nhiều mấy chục năm, chính mình liền cũng nên về trần về thổ. Quyền lao duy nhất hy vọng chính là, chính mình có thể ở trước đó, nhường đan đạo tạo nghệ, nâng cao một bước. Nói xong, Hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân, tò mò hỏi nói, mới vừa ta đến Ninh Gia Lúc, từng nghe phụ thân ngươi nói, ngươi như muốn tiến đến Thương Vân Tông, tham gia nửa tháng sau nhập môn sát hoạch. Ninh Vân gật đầu, không có dấu giếm, thật có việc này. Cảm giác của ngươi lực có lẽ không mạnh, nhưng ngươi bây giờ tạo nghệ, thêm nữa đối dược lý nhận biết, lý giải, chỉ sợ đều không tại Lao Phu phía dưới, vừa lại không cần sát hoạch, ta mặc dù đã không phải đàn phong chi chủ, nhưng ở Thương Vân Tông bên trong, vẫn là có không nhỏ hy vọng. đây là lệnh bài của ta mang theo hán ngươi có thể thuận lợi chính mình gia nhập thương vân trở thành đan phong hoạch tâm đệ tử ngày sau tranh cử phong chủ vị trí cũng không phải là không thể được nói xong quyền lao bắt đầu từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài giao cho ninh vân ách ninh vân sửng sốt một lúc sau mới vừa phản ứng lại vừa cười vừa nói quyền lao hiểu lầm ta lần này đi thương vân ý không tại đan phong ta mặc dù có bất phàm đan đạo thiên phú nhưng chủ yếu vẫn là lấy võ đạo làm chủ lấy võ đạo làm chủ Cái này, Quyền Lao nghe vậy, lập tức nhíu mày, vậy ngươi cần phải biết, đan đạo mới là có thể để ngươi Linh ra quật khởi lần nữa hy vọng, võ đạo muốn trèo núi, thực sự quá khó khăn. Ý ta đã quyết, Quyền Lao không cần quên nhiều. Ninh Vân vừa cười vừa nói, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho đối phương, so sánh với đan đạo mà nói, bây giờ chính mình, có được hồng quân thánh thể, phát triển võ đạo, ngày sau thành tựu sẽ vừa xa khỏi đan đạo rất nhiều. Chín mạch xương đế, tại không lâu sau đó tương lai, toàn bộ thiên vũ. đều lại bởi vì Ninh Vân tên này mà chấn động. Chương 12 Kích động Ninh Trường Thư Cái này, được à, Lão Phu liền không nói nhiều, nhưng lệnh bài này ngươi lại mang ở trên người, đi thương vân có lệnh bài nơi tay, tuy là tông chủ cũng không dám tùy ý động tới ngươi Quyền Lão nói ra Ninh Vân cũng không lập dị, hảo hảo thu về lệnh bài về sau, chính là chắp tay như thế, liền đa tạ quyền giả rồi Rất nhanh, hắn để cho người ta mang tới giấy bút viết xuống hai loại khác biệt đan phương phân biệt là tứ phẩm cùng ngũ phẩm cấp độ giao cho Vân lão này hai phần đan vương quyền lao trước lấy về nghiên cứu như có chỗ nào không hiểu tùy thời có thể dùng tới tìm ta hỏi thăm tuy nói ta cảm giác lực yếu ớt vô phương luyện chế nhưng ở phương diện khác vẫn rất có tự tin quyền lao thận trọng đem đan phương cất kỹ trên mặt nổi lên trước nay chưa có vẻ cao hứng cười ha ha nói ninh đại sư lão phu nếu thật có thể bằng này xông phá nhiều năm bình cảnh ngươi nhưng chính là đại ân nhân a hôm nay liền trước đến nơi đây lão phu không nhiều cái dày cáo tử hắn vội vã rời đi không có ý tứ gì khác chủ yếu là đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu nghiên cứu này hai phần đan vương. tại đưa tiên quyền lão về sau ninh vân cũng không có nghỉ ngơi ý tứ hắn tiếp tục ngồi xếp bằng cùng trong viện cổ thụ hạ tu luyện bây giờ hai mạch nhâm đốc sớm đã thông suốt hồng quân thánh thể lại không trở ngại lại bằng vào thánh thể hắn tu luyện thu lấy thiên địa linh khí tốc độ cũng xa so với thường nhân phải nhanh mấy lần không thôi nhưng làm cho ninh vân nhức đầu là Chính mình linh hải, so sánh với người thường, cũng có được khác biệt, rõ ràng là càng lớn hơn rất nhiều, dù sao người mang chín đầu linh mạch, nhuận nuôi dâng lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân phải nhanh, nhưng mong muốn đột phá tới ngưng mạch cảnh trung kỳ, hắn muốn thu lấy linh khí, cũng tuyệt đối so với người thường thêm ra mấy lần, thậm chí là không chỉ 10 lần. Bất quá đáng được an mừng chính là, có được chín đầu linh mạch, thêm nữa thánh thể, linh vân đến chiến lược. tuyệt đối phải so cùng cảnh tu giả cao hơn rất nhiều. dùng hiện tại ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi, cứng rắn chống đỡ trung kỳ cường giả, tuyệt không phải việc khó. khương nhiên nhiên, chỉ sợ ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, hai ngày trước trong mắt ngươi vẫn là một cái vô phương ngưng mạch phế vật, bây giờ liền cơ hồ là có được cùng ngươi bằng nhau chiến lược a. Ninh vân mắt nhìn phương xa, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. ngồi xếp bằng trong sân tu luyện, Ninh vân hưởng thụ lấy loại kia linh hải thu lấy thiên địa linh khí chỗ mang tới khoái cảm. cho đến màn đêm buông xuống lúc ngoài cửa viện ninh trưởng thư đến thăm vân nhi ngươi ở đó không cha ta tà tại ninh vân mở ra hai con người, đứng lên tự mình đi ra phía trước đem cửa sân mở ra khí du ở thân linh lực lách thân vân nhi ngươi đây là ninh trưởng thư vừa vừa đi vào trong viện chính là phát hiện ninh vân cùng lúc trước vừa trở lại ninh ra lúc có khác biệt trên mặt hắn lập tức nổi lên một loại vô cùng kinh ngạc cùng vẻ kích động nói vân nhi Ngươi đột phá ngưng mạch cảnh rồi. Ninh Vân sờ lên núi cũng là không có dấu giếm nhẹ gật đầu. Ha ha. Tốt tốt tốt. Từ đó về sau, xem ai còn dám nói con ta là phế thể. Vân Nhi, ngươi sao lại đột nhiên đột phá. Ninh Trường Thư cười to, liền nói ba tiếng tốt, cao hứng rất nhiều, hắn nhịn không được như vậy hỏi. Cái này lập tức làm cho Ninh Vân hơi lung túng một chút, nên như thế nào cùng phụ thân nói rõ lý do đâu. Tiên lặng hai hơi về sau, hắn con ngươi đảo một vòng, nói. Hôm nay Quyền Lao tới tìm ta, vì ta dò xét tình huống trong cơ thể, phát hiện ta vô phương ngưng mạch nguyên nhân, chính là hai mạch nhâm đốc bế tắc, hắn cho ta một viên thuốc, sau khi ăn vào, hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn liền bị bài trừ ra tới, ta cũng mượn cơ hội thuận lợi đột phá. Đúng rồi, Quyền Lao còn nói, ta có luyện đan thiên phú, vì vậy đem ta thu làm đệ tử, đây là hắn cho lệnh bài của ta. Ninh Vân rất hoảng, sau đó lại đem Vân Lão cho lệnh bài của mình xuất ra, nhường phụ thân nhìn một chút. Thật chứ? Ninh Trường thương nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, nếu nói Ninh Vân có thể đột phá ngưng mạch, làm cho hắn dị thường kinh ngạc cùng hưng phấn, như vậy hiện tại, khi biết được con của mình đúng có trở thành luyện đan sư thiên phú, lại còn bị quyền lao thu làm đệ tử về sau, sự hưng phấn của hắn, thì là chuyển đổi thành một loại mừng như điên cùng không thể tin. Ninh Vân nhẹ gật đầu, đồng thời thầm cười khổ, hắn cũng không muốn cùng người thổ lộ quá nhiều chính mình sự tình, bây giờ nếu giật cái này dối. Xem ra sau đó vẫn phải tìm quyền lao nhắc nhở một chút, phòng ngừa lộ tẩy Quyền lao từng vì thương vân tông đan phong chi chủ, hắn cho ta lệnh bài, chính là để cử ta tiến vào đan phong, cha, về sau ta không còn nữa, ninh ra nếu có phiền thoái, ngươi cứ việc đi tìm hắn liền có thể. Ninh vân nói ra, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa long Vân nhi, đi thương vân tông về sau, ngươi cần phải dùng nhiều tâm mới là, chớ có cô phụ quyền lao hậu ái, ninh ra bên này, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. có cha tại, không có chuyện gì. Ninh Trường Thư rất là vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, đến Ninh Vân 12 tuổi lúc bị kiểm tra ra vô phương ngưng mạch về sau, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như ngày hôm nay vui vẻ qua. Nửa năm qua này, Ninh Vân bởi vì ở rể khưng ra, làm cho Ninh ra bị không biết nhiều ít đối xử lạnh nhạt cùng chế dễ ước. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này, sớm đã tại Ninh Trường Thư trong đầu tan thành mây khói. Cha, những chuyện này ngươi trước tạm không muốn khắp nơi đi nói. ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Linh Vân nhắc nhở một tiếng, sợ phụ thân bị cao hứng làm choáng váng đầu óc. Yên tâm, cha lại không nốc, sao lại giống trống khuya chiêm khắp nơi nói lung tung. Đúng, người sau khi đột phá, ngưng mấy cái linh mạch. Linh trưởng tư nhẹ gật đầu, sau đó lại là tò mò hỏi một chút. Linh Vân sững sốt một chút, đúng nói nói, cũng là hai ba đầu đi. Hắn sợ hãi phụ thân hưng phấn quá mức, vì vậy không có ý định nói ra chính mình ngưng chín đầu chuyện của linh mạch. Đừng áp úng, cái gì hai ba đầu, đến cùng là hai đầu vẫn là ba đầu. Chuyện này đều gạt, chẳng lẽ cha sẽ còn hại ngươi hay sao? Ninh trưởng Thư vẻ mặt nghiêm một chút. Ninh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún vai, cha, vậy chính ngươi xem đi, cũng đừng nói ra ngoài a Ông, lời nói hạ xuống, chỉ cảm thấy hư không hơi hơi ba động một chút, sau đó chỉ gặp, Ninh Vân đem chính mình linh hải bên ngoài phong ra. Như trứng gà một kích cỡ tương đương linh hải, bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều vẹt trắng. Như là một mảnh vô cùng vô tận tinh hải, mà tại đây mảnh tinh hải bốn phía, có 9 đạo khác biệt vầng sáng lượng lờ, đó là Ninh Vân Linh Mạch, do 9 loại khác biệt màu sắc hội tụ hình thành. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chờ một chút, ta lại đến một lượng, một ít. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 đầu Linh Mạch. Ninh Trường Thư trên mặt, từ lúc mới bắt đầu hương phấn, chuyển đổi thành kinh ngạc, cuối cùng lại là một loại dị thường vẻ hoàng sợ. hắn trợn mắt hốt mổm, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem linh vân trên đỉnh đầu cái kia lơ lửng linh hải có chín đầu linh mạch đang lượn lờ 9 loại khác biệt sáng bóng chiếu sáng trong viện hát ám ông Hư không khẽ chấn động Ninh vân đem linh hải thu hồi cha chuyện này chỉ có người ta biết không cần thiết cáo chi người thứ ba cho dù là mẹ mẹ có khả năng nói cho mẹ ta biết nhưng nhất định không thể cáo chi người thứ tư ha ha ha ha ha ha tốt tốt tốt chín mạch xương đế, còn ta lại có đế tư. Ninh trường thư lăng tại tại chỗ rất lâu, tốt nửa ngày mới phản ứng lại, trong miệng phát ra liền thiên đại cười, nước mắt đúng là theo hắn trong mắt chảy ra. Đây là một loại xúc động, hương phấn, thậm chí ngạc nhiên cùng vui mừng nước mắt. chương 13, hoang cổ tân bí. Vân nhi, ngươi lại có chín mạch, vi phụ trong lòng rất an ủi. xúc động qua đi, Ninh trường thư ánh mắt nhìn linh vân, giữa con ngươi đầy là một loại kiêu ngạo. Hắn tiếp tục nói, nguyên bản bí mật này. Đến cha này nhất mạch, sẽ triệt để bị vùi lấp nhưng bây giờ, có lẽ có khả năng nói cho người biết. Bí mật. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, theo bản năng hỏi nói, bí mật gì? Người có biết, hiện thời thế gian này, bá chủ thực sự, đều có cái nào? Ninh Trường Thư hỏi lại. Ninh Vân yên lặng sơ qua, sau đó đáp nói, tự nhiên là những cái kia số ít bất hủ hoàn thành, bất diệt giáo phái, hàng cổ thế gia. Cái gọi là bất hủ hoàn thành. chính là những cái kia từ Thái cổ thời kỳ liền đã sáng tạo đứng lên quốc gia truyền thừa đến nay mà bất hủ tổ tiên càng là đã từng từng sinh ra thánh cảnh thậm chí là đế cảnh nhân vật tồn tại giáo phái cùng cổ thế gia cũng là như thế truyền thừa vạn năm lâu những thế lực này nội tình thâm bất khả chắc tại bây giờ thánh nhân không xuất thế niên đại cơ hồ không người nào có thể dung chuyển được này chút theo cổ lão tuế nguyệt truyền thừa đến nay thế lực ngươi nói không sai nhưng những thế lực này đều có cái nào ngươi có thể hiểu rõ Linh trường thư lần nữa hỏi một chút Linh vân lắc đầu tại hắn trong trí nhớ cho dù là yên quốc cảnh nội gia tộc to nhỏ tông phái đều không thể hiểu rõ thấu triện như những cái được gọi là bất hủ hoàng thành bất diệt giáo phái hàng cổ thế gia tự nhiên cũng không có chút nào tin tức hoang cổ có chín đại thần tộc trấn thủ giới này đó là một cái cường giả chân chính như rừng nhân đại có cổ đế cũng thế thánh giai đại năng đều chỉ có thể coi là chó dơm mà ta ninh ra chính là này chín đại thần tộc một trong ninh trường thư một câu kinh người nói ra này ẩn giấu không biết bao nhiêu năm bí mật ninh ra đúng là chín đại thần tộc một trong ninh vân bị kinh trụ hắn trong trí nhớ mặc dù không có chút nào cùng chín đại thần tộc tin tức tương quan nhưng từ phụ thân trong miệng lại không khó nghe ra này cái gọi là chín đại thần tộc năm đó tại cái kia hoang cổ tuế nguyện bên trong hẳn là cường đại đến không thể lay động tồn tại cổ đế cũng thế dù cho là cái kia thánh cảnh đại năng đều vì chó dơm người sở dĩ có thể ngưng ra chín mạch có lẽ Liền là bởi vì kích phát trong cơ thể tiên tổ thần huyết, vân nhi, chín đại thần tộc, duy ta ninh gia nghèo túng đến tận đây, nhưng bây giờ, ngươi quật khởi, làm cho vi phụ nhìn thấy hy vọng, có lẽ, ngươi đem có thể làm cho cho chúng ta ninh gia lại một lần nữa khôi phục hoàng cổ hưng thịnh cục diện. Ninh vân yên lặng, đứng tại chỗ, rất nhiều về sau, mới hỏi nói, này cửu đại gia tộc, phân biệt đều có cái nào? Trừ chúng ta ninh gia bên ngoài, còn có quân gia từ gia lâm gia hiên viên thị tộc. Dược gia, cơ nhà, mặc gia, cùng với mẹ ngươi chỗ liêu gia, Ninh Trường Thư lần nữa nói ra một kiện kinh người sự tình. Liêu gia cũng là chín đại thần tộc một trong. Ninh Vân lần này là thật bị kinh đến. Hắn theo hồi nhỏ lên, liền không cùng liễu gia từng có bất kỳ tiếp xúc, chỉ biết là mẹ gả vào ninh gia, nhưng lại chưa bao giờ hiểu rõ lai lịch của nàng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ lại là đến từ chín đại thần tộc một trong liễu gia. Nói đến, ta và ngươi mẹ duyên phận. Cùng ngươi cùng Khương Yên Nhiên có chút giống nhau, năm đó Ninh, Liễu Lưỡng gia chính là bạn tri kỷ, vi phụ cũng không nhiều lời, ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra." Ninh Trường Thư nói. Ninh Vân gật đầu, nguyên lai cha cùng mẹ cũng là nhận lấy sự an bài của vận mệnh, là Ninh, Liễu Lưỡng gia thông gia vật hi sinh. Chín đại thần tộc, duy ta Ninh gia nghèo túng đến tận đây, cái kia Liễu gia chắc chắn vẫn là hiện thời thế gian này bá chủ một trong, như thế nói đến, mẹ là người Liễu gia, cái kia tu vi của nàng chắc chắn không kém A. Ninh Vân bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Ninh Trường thư cười, nói nói, mẹ ngươi có thể là liêu gia đại tiểu thư, liêu gia đương đại thánh chủ con gái ruột, nàng đã từng, danh vang đông hoàng, là toàn bộ đông hoang ít có thiên tri tiểu nữ, 20 năm trước, ta từng rời xa Yên Quốc đi ra ngoài lịch luyện, cũng là vào lúc đó, ngẫu nhiên gặp mẹ ngươi, lại đã cứu mệnh của nàng, nói đến, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận đi. Xem ra cha mẹ cũng chưa chắc tất cả đều là thông gia vật hy sinh. Ít nhất hai người các ngươi là chân tâm yêu nhau, khả năng liền là bởi vì lần kia, ngươi cứu được mẹ đi, bằng không mà nói, gả vào chúng ta ninh ra, liền không nhất định là nàng, thế gian này cũng không có khả năng có ta tồn tại. Ninh Vân mỉm cười nói nói, nói lên này chút chuyện cũ, ninh trường thư trên mặt không khỏi hơi xúc động, hắn thở thiếu thời đã từng hướng tới qua thế giới bên ngoài, nhưng nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, chính mình cả đời cũng khó có thể đạp vào toàn bộ đông hoang sân khấu lớn này, cho dù là tại đây liên quốc bên trong. Cũng gần như không tên. Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Vân quật khởi, làm cho Ninh Trường Thư thấy được hy vọng, có lẽ, mình có thể đem hy vọng, ký thác tại nhi tử trên thân. Liêu ra bên kia. Bởi vì mẹ ngươi gả tới nguyên nhân. Ai? Làm sao? Nhìn xem cha muốn nói lại thôi, Ninh Vân không hiểu. Nói về việc này, Ninh Trường Thư trên mặt chính là không khỏi nổi lên một loại bi thống, liêu ra là cực độ phản đối trận này hôn nhân, nhưng mẹ ngươi khăng khăng như thế. cuối cùng càng là không tiếc cùng liễu ra cắt đứt liên hệ hai cha con đàm đến đêm khuya cuối cùng ninh trường thư mới rời khỏi nơi này ninh vân cũng ngủ xuống dưới tu luyện một ngày thời gian mặc dù thân thể của hắn chịu đựng được nhưng này loại ăn mòn chính mình ý thức dã rời nhưng cũng làm cho ninh vân có chút không chịu được nổi tại phía sau mấy ngày trong thời gian ninh vân thì vẫn luôn là đợi tại sân nhỏ bên trong tu luyện chín mạch thánh thể cần thiết thu lấy thiên địa linh khí quần quận lại khổng lồ trong thời gian ngắn ninh vân biết mình muốn đột phá tới ngưng mạch cảnh trung kỳ sợ là không có dễ dàng như vậy mãi đến ngày thứ tư hắn rút sạch đi một chuyến thiên đăng cát, muốn nhìn một chút quyển lao đối tạo hóa ngưng mạch đan nghiên cứu tiến độ rượu quả nhiên là tuyệt không thể tả thế gian lại có cao siêu như vậy thủ pháp luyện đan vừa mới đi đến tầng 2 lầu các phòng luyện đan ninh vân chính là thấy được quyển lao giờ phút này đang xếp bằng ở cái kia phía trước lò đan trong lò đan hỏa tràn đầy quyển lao trong miệng khen ngợi không rước ông Linh Vân đứng tại quyền lao sau lưng rất lâu, một mực không có tiến đến quấy rầy cho đến đan lô hơi rung nhẹ, đan thành thời điểm, Tha Phương mới mở miệng, đan sắc mượt mà, đan hương xông vào mũi, này miếng tạo hóa ngưng mạch đan, có thể xương thượng phẩm. Linh Đại sư, thanh âm từ phía sau truyền đến làm cho cái kia đắm chìm trong luyện đan bên trong quyền lao đánh thức, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, ha ha cười nói, Linh Đại sư tới, nhanh mau mời ngồi. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn sớm đã là đúng Linh Vân bội phục đến đầu giảm xuống đất mức độ. Nếu nói 4 ngày trước, hắn tại Ninh ra cùng Ninh Vân vẫn là dùng cùng thế hệ thân phận nói chuyện với nhau, như vậy hiện tại, quyền lão liền là chân chính nắm đối phương xem như một cái đại sư. Đạt được Ninh Vân đan phương về sau, trở lại Thiên Đan các mấy ngày nay thời gian, quyền lão sớm đã là đem đan phương nghiên cứu cái thấu triệt. Càng là nghiên cứu, hán đối Ninh Vân thái độ chính là càng kính sợ dâng lên. Vô luận là cái kia trên phương thuốc chỗ ghi lại quá trình luyện chế, cũng hoặc là là luyện chế thủ pháp, đều để đến quyền lão kinh động như gặp thiên nhân. Hết sức rõ ràng, có thể sáng tác ra dạng này một loại đan phương người, rõ ràng Ninh Vân bản thân đối đan dược kiến giải, nhận biết, đều đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, làm xương tông sư cũng không đủ. mười 14, nghịch Thiên Thần Đan Không biết quyền lao đối mặt khác hai phần đan vương, nghiên cứu đến như thế nào? Tọa hạ không lâu, Ninh Vân cầm lấy cái viên kia mới từ đan lô bên trong lấy ra tạo hóa ngưng mạch đan tinh tế kiểm tra, không thể không nói, này đan hoàn toàn chính xác có thể xương thượng phẩm. cơ hồ bảo lưu lại 90% mươi trở lên dược tính trong đó đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm chờ ta đem này tạo hóa ngưng mạch đan luyện chế nhiều một chút về sau ở tay đếm thử luyện chế mặt khác cái kia hai loại đan vương nói đến việc này quyền lao trên mặt chính là không khỏi nổi lên mấy phần vẽ kích động ninh vân đưa cho cái kia hai phần tứ phẩm cùng ngũ phẩm cấp độ đan vương hắn lập đi lặp lại nghiên cứu rất nhiều lần trong đó chô ghi lại thủ pháp luyện chế cao siêu lại dễ hiểu như là dựa theo như thế thủ pháp tiến hành luyện đan Quyền Lao tự tin, chính mình ít nhất đều là có sáu thành trở lên tỷ lệ có thể thành công. Cái kia tứ phẩm đan phương tên là chú nhan đan, bằng vào ta bây giờ tạo nghệ, muốn luyện chế ra tới không khó, chẳng qua là loại đan dược này. Lao Phu cũng là lần đầu tiên nghe nói, nó đến tột cùng có gì công hiệu còn mời Ninh Đại Sư giải hoặc Quyền Lão hỏi, Ninh Vân lập tức cười một tiếng, cái gọi là chú nhan, tự nhiên là có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi đan dược. Thế gian lại thật có như thế nghịch thiên thần đan. Quyền lao ngay từ đầu cũng là đoán được điểm này, nhưng lại không dám xác định, bây giờ nghe được Ninh Vân chính miệng đến, trên mặt hắn lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Chính mình tiếp xúc đan đạo nhiều năm như vậy, chỗ gặp qua, nghe qua đan dược nói ít cũng có trên trăm loại nhiều, nhưng chú nhan đan dạng này đan dược, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Dược không phải thần dược, này chú nhan đan cũng không thể để cho người ta vĩnh cửu chú nhan, nhưng nhưng cũng có thể duy trì trăm năm lâu, trăm năm qua đi, ăn vào cái thứ hai, hiệu quả vẫn như cũ. Đây là một loại có khả năng lặp đi lặp lại sử dụng đan dược, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thật sự có vinh chú nhan mạo hiệu quả. Ninh Vân giải thích nói. Quyền Lao nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể duy trì trăm năm, đã hết sức ngoài dự đoán của mọi người, dạng này đan dược một khi xuất thế, tất nhiên sẽ làm cho thiên hạ hết thể nữ tử đều điên cuồng, chẳng qua là. Làm sao? Thấy hắn muốn nói lại thôi, Ninh Vân không khỏi nghi hoặc. Luyện chế này đan dược liệu, cùng sở hữu bảy loại, trong đó sáu loại đều tương đối phổ biến. còn có một loại, là sinh trưởng tại nơi cực hàng thiên sơn tuyết liên, tìm tòi có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, hết thể này chú nhan đan, sợ không cách nào sản xuất hàng loạt. Quyền Lao nói, Ninh Vân lại cười, dược hiếm thì quý, sản xuất hàng loạt nhưng liền không có giá trị, đặc biệt là này loại có đặc thù công hiệu đang ăn dược, chắc hẳn Quyền Lao hẳn là cũng có thể minh bạch điểm này, một lần luyện chế một viên, cầm lấy đi đấu giá, chỉ cần vận động thỏa đáng, đánh ra một cái giá trên trời cũng không phải là không được. không nghĩ tới ninh đại sư tuổi còn nhỏ, lại có thể như thế tính toán tỉ mỉ, lão phu bội phục, thiên sơn tuyết liên ta thiên đan các bên trong cũng là có như vậy vài quạng hàng tồn, có thể trước luyện chế mấy cái ra tới. Quyền lao cười ha ha một tiếng. Trên thực tế, cũng cũng không nhất định cần thiên sơn tuyết liên xem như chủ dược, đổi thành cái khác rất có hàn tính dược liệu cũng có thể, như cái kia sinh tại táo trạch bên trong âm mẫu hoa, hàn tính mặc dù không bằng thiên sơn tuyết liên, nhưng nếu xem như chủ dược luyện chế thành đan Hẳn là cũng có thể có khoảng 50 năm chú nhan hiệu quả. Ninh Vân nói. Ồ. Quyền Lão nghe vậy, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, như thật sự là như vậy, cái kia luyện chế chú nhan đan đã có thể đơn giản hơn nhiều. Âm mẫu hoa sinh trưởng tại táo trạch bên trong, mặc dù không tốt hái, nhưng lại cực kỳ dễ tìm, gần như khắp nơi đều có, chỉ cần chịu bỏ thời gian, dùng nhiều tiền để cho người ta đi táo trạch bên trong hái đến, luyện chế thành đan về sau, cầm lấy đi đấu giá, đánh ra giá cả chắc chắn không thấp. lợi nhuận cũng là hết sức khả quan thiên sơn tuyết liên mặc dù hàng tồn không nhiều nhưng âm mẫu hoa lại đầy đủ ngày mai ta liền nếm thử luyện chế mấy cái chú nhan đan nhìn một chút hiệu quả như thế nào quyền lao nói xong trong lòng đã là có chút dục dịch ngóc đầu dậy đông nhiên hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó ánh mắt nhìn về phía ninh vân hỏi lần nữa mặt khác cái kia phần ngũ phẩm đan phương tứ phẩm đan phương đã đầy đủ kinh người có chú nhan hiệu quả có thể xưng đương thời phần độc nhất quyền lao hết sức muốn biết Linh Vân giao cho mình cái kia phần ngũ phẩm đan phương, lại lại là cái gì? Nói đến, này phần đan phương hắn lập đi lập lại nghiên cứu nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là đem phía trên thủ pháp luyện chế nhớ kỹ xuống dưới, mà lại trên phương thuốc mặt liền đan dược tên đều không có viết xuống, vì vậy này ngũ phẩm đan phương đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Bách thọ đan, Ninh Vân nhàn nhạt lời nói, quyền lao khẽ giật mình, là gì công hiệu? Có thể khiến người ta gia tăng trăm năm thọ nguyên đan dược. Ninh Vân nói lời kinh người. Cái gì? Bá một thoáng, quyền lão bắt đầu từ tại chỗ bên trên đứng lên, tăng thọ chi đan. Làm sao có thể? Tại hắn nhận biết bên trong, này loại có thể làm cho người gia tăng thọ nguyên đan dược, cũng chỉ là tại thời đại hoang cổ xuất hiện qua, mà lại hiệu quả còn lâu mới có được Ninh Vân nói tới bách thọ đan mạnh mẽ như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 10 năm, thậm chí 20 năm thọ nguyên thôi, mà lại tuy là tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, loại đan dược này. cũng gần như có thể coi là thần đan. Nhưng bây giờ, đối phương lại nói với chính mình, một viên bách thọ đan, ngũ phẩm cấp độ đang ăn dược, lại có thể chọn vẹn gia tăng 100 năm thọ nguyên. Cái này sao có thể? Quyền Lão không cần kinh ngạc, này bách thọ đan tại ta mà nói, không tính là gì hiếm lạ đồ vật, mà lại cần có đại bộ phận dược liệu, cũng không khó tìm, nếu có thể luyện chế thành công ra tới, ngươi chứng đạo ngũ phẩm cũng đem ở trong tầm tay. Ninh Vân Phong Khinh Vân Đạo mở miệng, phảng phất là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu sau đó hắn lại dặn dò quyền lão một chút luyện đan lúc sự hạng cần chú ý về sau liền cũng không lại quấy dày làm cho đối phương an tâm tại đây trong phòng luyện đan tiếp tục luyện chế tạo hóa ngừng mạch đan trở lại ninh gia ninh vân tiếp tục ở trong sân tu luyện cuộc sống như vậy có vẻ hơi buồn tẻ cùng không thú vị bất quá theo thời gian trôi qua khoảng cách thương vân tông nhập môn khảo hạch tháng ngày cũng là càng ngày càng gần thương vân tông tọa lạc ở yên quốc đến nam phương vị Theo Dương Thành đi qua, số ít cũng muốn 4-5 ngày thời gian mới có thể đến, vì vậy Ninh Vân nhất định phải tại sát hoạch mở ra 7 ngày trước, liền muốn lên đường. Tính toán thời gian một chút, bây giờ cũng gần như nên phát ra. Một ngày này, thiên Đan các người đến, là lúc trước tên kia phụ trách tiếp đãi Ninh Vân gã sai vặt, cùng ngày đó cùng so sánh, gã sai vặt đối Ninh Vân cung kính trình độ, đã không thua gì đối đại quyền lao như vậy. Gã sai vặt mang đến một viên nạp giới, trong nhẫn là quyền lao trong mấy ngày nay luyện chế ra tới đan dược. Ngoại trừ là có 7 viên tạo hóa ngưng mạch đan bên ngoài, còn có một viên chú nhan đan, Ninh Vân không nghĩ tới, quyền lao nhanh như vậy liền đem chú nhan đan cho nghiên cứu chế tạo ra tới. Mà lại từ nơi này miếng chú nhan đan đan sắc cùng phương diện khác đến xem, luyện chế lúc, quyền lao sử dụng chủ yếu, cũng không phải là âm mẫu hoa, mà là khó tìm thiên sơn tuyết liên. Này đan có trăm năm chú nhan hiệu quả, ta đem rời nhà, đi tới thương vân, này chú nhan đan cùng tạo hóa ngưng mạch đan. Liền tạm thời cho là ta cho cha mẹ lưu lại một phần lễ đi. Trong miệng nói như vậy lấy, rất nhanh Ninh Vân chính là rời đi sân nhỏ, một đường hướng cha mẹ nơi ở đi đến. mười 15, đi tới thương Vân. Vân Nhi, ngày mai ngươi liền muốn lên đường, đồ vật đều thu thập xong sao. Làm thấy Ninh Vân đến lúc, Ninh ra chủ viện bên trong, cái kia ngồi tại trong viện ghế đá Ninh trưởng thư vợ chồng không khỏi đứng lên. Ninh Vân gật đầu, đều để Ninh thương thu thập xong. Sáng sớm ngày mai, ta cùng hắn cùng đi thương Vân. Ninh Thương cũng đi. Ninh Trường Thư nghe vậy không khỏi khe giật mình. Liễu Lan Tâm lại là cười một tiếng, nói, đi thương Vân Tông, bên người có người chiếu cố cũng là không tệ, lại Ninh Thương cùng Vân Nhi thở nhỏ liền quan hệ không tệ, tin tưởng hắn hẳn là có thể đủ đem Vân Nhi chiếu cố thỏa đáng. Cha mẹ yên tâm đi, ra cửa tại bên ngoài, chính ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng là Ninh ra bên này để cho ta có chút yên lòng không dưới. Ninh Vân nói, có cái gì không yên tâm. Đừng quên, có mẹ tại, ai có thể uy hiếp được chúng ta Ninh ra. Liễu Lan Tâm rất là cương chiều nhìn xem Ninh Vân, sau đó nàng không biết là từ đâu lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Ninh Vân trong tay, này Thanh Ngọc ngươi lại lấy được, mang theo trong người, ngày nào đó nếu có nguy hiểm đến tính mạng, này Ngọc có thể có ngươi chu toàn. Tạ ơn mẹ. Ninh Vân không có cự tuyệt, rất là thận trọng đem Thanh Ngọc thu vào. Hắn không rõ ràng mẹ tu vi là đạt đến cảnh giới gì, nhưng làm ngày xưa đông hoang ít có thiên tri tiểu nữ. đồng thời còn là cổ võ liêu gia đại tiểu thư liễu lan tâm như thế nào hạng người bình thường ta cũng có đồ vật muốn tặng cho cha mẹ dứt lời ninh vân chính là chỉ bôi nạp giới ngừng lại có quang hoa loại lên ba viên thuốc xuất hiện ở trước mắt của hắn này hai viên thuốc tên là tạo hóa ngưng mạch đan có thể trợ cha đang trùng kích ngưng mạch cảnh hậu ký lúc để cao năm thành trở lên tỷ lệ mặt khác lấy một viên là cho mẹ này đan có chú nhan trăm năm công hiệu nói xong Hắn chính là phân biệt đem hai cái tạo hóa ngưng mạch đan cùng một viên chú nhan đan, giao cho Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm trong tay. Chú nhan trăm năm. Đừng nói là Ninh Trường Thư, cho dù là Liễu Lan Tâm, giờ khác này ở nghe Ninh Vân lời nói về sau, trên mặt cũng là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc tới. Nàng thân là Liễu Gia Đại Tiểu Thư, hiện thời thế gian này bá chủ cấp nhân vật trưởng nữ, đối tu chân giới nhận biết, tự nhiên khác hẳn với người thường, có thể chú nhan đan thứ này, chính mình hôm nay lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Vân Nhi, này tạo hóa ngưng mạch đan cùng chú nhan đan, ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Ninh trường thư gương mặt vẻ nghiêm nghị, hắn biết Ninh Vân sẽ không lừa gạt mình, đối phương đã nói như vậy, như vậy, này chú nhan đan cùng tạo hóa ngưng mạch đan công hiệu, tám chín phần 10 làm thật. Chẳng qua là cái này dược hiệu khó tránh khỏi có chút kinh người đi. Là quyền lao cho ta, hắn năm đó từng là thương vân tông đan phong chi chủ, nghiên cứu đan đạo trăm năm tuế nguyệt, trong tay có không ít kỳ kỳ quái quái đang ăn dược. Ninh Vân cười cười. đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy tại quyền lao trên thân mà trên thực tế đan dược này cũng đích thật là quyền lao đưa cho nhị lao nghe vậy lập tức liếc nhau một cái có chút nửa tin nửa ngờ không biết vì sao từ ninh vân theo khương ra sau khi trở về liền phảng phất là biến thành người khác theo một giới phế thể phá vỡ trói buộc thành công bước vào ngưng mạch không nói thậm chí còn ngưng ra chín đầu linh mạch có thành tiểu đế tư thái thiên vũ tuy mênh ông nhưng cũng ngưng chín mạch người từ xưa đến nay lại có mấy người Hôm qua theo Ninh Trường Thư nơi này biết được Ninh Vân người mang chín mạch sự tình về sau, Liếu Lan Tâm liền vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. Thiên Phú như vậy quá mức kinh người, cho dù là làm hiện thời thế gian này bá chủ một trong Liếu gia, gần vạn năm qua, cũng không ai bằng. Đây mới thực là vạn cổ độc nhất người, con của mình. Liếu Lan Tâm vì thế mà thấy vô cùng kiêu ngạo, năm đó phụ thân phản đối với mình gả cho Ninh Trường Thư, khi đó, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, năm đó từng là chín đại thần tộc một trong Ninh gia. Ở kiếp này, lại một lần nữa đã đản sinh ra một tên người mang chín mạch đế tư hậu bối. Cùng nhị lão một mực trò chuyện đến đêm khuya, cuối cùng Ninh Vân mới vừa rời khỏi nơi này. Trở lại chỗ ở của mình về sau, hắn thật sớm liền ngủ xuống dưới. Mãi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Thương đi tới cổng sân bên ngoài, đem Ninh Vân thức tỉnh. Hai người lặng yên rời đi Ninh ra, Ninh Vân không muốn cùng nhị lão làm cuối cùng tạm biệt, cái này sẽ chỉ tăng thêm yêu thương. Dù sao mình rời nhà nửa năm lâu. Rồi mới từ Khương gia trở về không có mấy ngày, liền lại muốn rời khỏi. Thiếu ra, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi tới Thương Vân Tông Sao. Đi ra Dương Thành về sau, hai người hành tẩu ở lớn núi rừng bên trong, Ninh Thương nhịn không được hỏi. Ninh Vân nhẹ gật đầu, trong núi yêu thú phong phú, đặc biệt là đến ban đêm, khắp đồng đều là, mấy ngày nay thời gian, có thể muốn vất vả một chút, liền tạm thời cho là một sự rèn luyện đi. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cách khai Dương Thành. Rất sớm trước kia liền nghĩ ra được nhìn một chút thế giới bên ngoài, lần này cuối cùng có cơ hội. Ninh Thương cười hì hì mở miệng, lần này rời nhà, hắn đảo không có quá nhiều nhớ nhung, ngược lại là có chút hướng tới. Bất quá nói xong nói xong, trên mặt hắn rồi lại là nổi lên một loại thở dài chi sắc, đáng tiếc, ta tư chất ngu dốt, đời này đều khó có khả năng có thành tựu quá lớn. Nếu ta hiện tại đã là một tên ngưng mạch cảnh cường giả lời, nói không chừng lần này, cũng có cơ hội gia nhập Thương Vân Tông, trở thành nơi đó đệ tử. Lần này đi theo Ninh Vân đi tới Thương Vân, Ninh Thương vốn là làm tùy tùng thân phận tiến vào, mà không phải tham dự sát hạch. Làm người không nên quá nhộn trí, tại tu chân giới, tư chất cũng không phải là tuyệt đối, cơ duyên mới là cuối cùng quyết định một người trưởng thành độ cao, cổ có người ngu chứng đạo thánh hiển, này không phải truyền thuyết, ngươi cũng không phải là không thể được. Ninh Vân cười cười, hắn lời nói không loa, nghe đồn tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, từng có một người, cũng có thiên tư ngu dốt. Nhưng cuối cùng lại bằng vào cố gắng của mình cùng đoạt được cơ duyên, chứng đạo thánh cảnh, cuộc đời của hắn, đã là truyền thuyết, bị người hậu thế chỗ tán tụng Như thế tỷ lệ quá mức nhỏ bé, chúng chi cơ duyên như thế nào tốt như vậy đến. Ninh Thương thở dài nói, trên thực tế, người đi theo ta, liền đã là một loại cơ duyên. Ninh Vân cười nói, nói xong, hắn chính là một vệ giữa ngón tay nạp giới, lấy ra một viên tạo hóa ngưng mạch đan giao cho Ninh Thương trong tay. Tu vi của ngươi kẹt tại luyện thể cảnh cựu trọng cũng có một đoạn thời gian a. Nay đan có lẽ có thể để ngươi thành công ngưng mạch. Mấy ngày nay chúng ta dễ dàng cho trong núi tu hành, chờ đến thương vân, ngươi nếu có thể thành công đột phá, liền cũng thử tham dự sát hoạch. Đây là cái gì đan dược? Linh thương liếm môi một cái, làm linh gia chi thứ tử đệ. Đan dược thứ này đối với mình mà nói có thể là cực kỳ xa xỉ. Tạo hóa ngưng mạch đan là từ quyền lao tự mình luyện chế ra tới, nhưng để ngươi tại đột phá lúc. Gia tăng năm thành tỷ lệ thành công. Ninh Vân giải thích nói. Quyền lao tự tay luyện chế đan dược. năm thành tỷ lệ. Nghe được này chút hoang vực, Ninh Thương lập tức có chút trận mắt hốc mồm dâng lên, cầm lấy đan dược tay càng là nhịn không được run lên, nói, cái này. Thiếu ra. Thuốc này quá mức quý trọng, ta vạn không dám thu, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Cho ngươi ngươi liền cất kỹ, nếu không đủ, đan dược này trên người của ta còn có. Ninh Vân thản nhiên nói. Hán tổng quyền lao chỗ nào đạt được 7 viên tạo hóa ngưng mạch đan, cho cha hai cái, lại cho ninh thương một viên, bây giờ trên thân còn thừa lại 4 cái. Chính mình đột phá lúc hơn phân nửa là không dùng được, mà lại ninh vân cũng không có ý định mượn nhờ đan dược tới để cao tu vi của bản thân. Chỉ có chỗ dựa thực lực bản thân đột phá, như thế lấy được tiền lợi, mới là tốt nhất sử dụng. Đ.S. Kịp tác. mười 16, Tứ Đại Cấm Địa Sinh Mệnh. Yên Quốc, là này quần quận đông hoang bên trong trăm quốc một trong. Chỗ Đông Hoàng khu vực phía Nam, mặc dù thực lực tổng hợp lại yếu, nhưng nó chiếm diện tích, lại là đầy đủ khổng lồ. Toàn bộ Yên Quốc, dù cho là cái kia có thể đủ ngự không mà đi hóa linh cảnh cường giả, mong muốn vượt qua, nói ít cũng phải tốn hao 2 đến 3 ngày thời gian. Mà Thương Vân Tông lại là nằm ở Yên Quốc đến Nam Phương Vị, ở vào Yên Quốc cùng Triệu Quốc hai Đại Hoàng Triều chỗ giao giới. Nhiều năm qua, Yến, Triệu hai nước có nhiều phân tranh, mà sát không ngừng. Nhưng thế tục Hoàng quyền đấu tranh. Lại hoàn toàn cùng thương vân tông dạng này thế ngoại tu đạo tông môn không có chút nào quan hệ. Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm địa phương an toàn dừng lại một đêm đi. Tại núi rừng bên trong đồ hành dòng dã thời gian một ngày, cho đến màn đêm buông xuống lúc, Ninh Vân mới dự định nghỉ ngơi một chút tới. Bọn hắn tìm được một cái nơi tương đối an toàn, đây là một khỏa cổ lão cây rong, hai người bỏ tới trên cây, tại cái kia cứng cắp trên cảnh cây tùy tiện ăn chút lương khô, sau đó chính là nằm xuống, dự định nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày thứ hai lại tiếp tục đi đường giống ban đêm rừng núi yêu thú ẩn hiện phong phú thỉnh thoảng có thể nghe được có cự thú gầm rú thanh âm truyền lọt vào trong thai nay chút yêu thú thực lực có lớn có nhỏ nhỏ yếu chỉ tương đương với nhân loại luyện thể cảnh thất bắt trọng tu vi mà một chút mạnh mẽ yêu thú thì là liền hóa linh cảnh cao thủ đều không dám tùy tiện đi trêu trọng. ta nghe nói yến triệu hai nước có nhiều yêu thú ẩn hiện mặt khác hoàng triều lại không phải như vậy cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì Cự thu giống lên một tiếng làm cho Ninh Thương có chút nơm nớp lo sợ, khó mà nằm ngủ, hắn ngồi trên tàng cây, nhịn không được mở miệng. Ninh Vân nằm ngửa tại cách đó không xa, hai tay gối sau đầu, nghe vậy không khỏi chậm rãi mở mắt ra, là bởi vì đế vẫn sơn mạch. Đế vẫn sơn mạch. Ninh Thương không hiểu đem tầm mắt trông lại. Ninh Vân nhẹ gật đầu, vẫn như cũ nằm ngửa tại trên cành cây, tầm mắt nhìn cái kia đen kị không thấy đáy thâm không, nói nói, nghe đồn đó là ngay cả cổ đế đều từng ngã xuống trong đó Theo thời đại hoang cổ để lại đến nay cấm địa sinh mệnh, nhiều năm qua, không ngừng có hàng loạt tu giả tràn vào, làm tìm cơ duyên, nhưng tám chín phần 10 đều mệnh tang tại trong đó. Cổ đế đều từng ngã xuống trong đó. Ninh thương nghe, trên mặt không khỏi thấy ngạc nhiên, hắn thở nhỏ đợi tại Ninh gia liền dương thành đều chưa từng sinh ra, đối với tu chân giới sự tình, hiểu xa so với Ninh vân một chút nhiều. Nhưng đối với cổ đế cường giả, đạo đỉnh phong trí cao tồn tại, hắn dĩ nhiên đã từng nghe nói, nghe đồn nhân vật như vậy. Đưa tay có thể phong thiên, tắt có thể lật, chóc tinh nã nguyệt chỉ trong một ý nghĩ. Loại tồn tại này, đều vẫn lạc tại đế vẫn sơn mạch bên trong, có thể nghĩ, này cái gọi là cấm địa sinh mệnh, trong đó đến tột cùng nguy hiểm đến trình độ nào. Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao còn có nhiều người như vậy đi vào tìm kiếm cái gọi là cơ duyên, cái kia đế vẫn sơn mạch bên trong, đến cùng là có cái gì? Ninh Thương không hiểu. Ninh Vân cũng là lắc đầu, hoang cổ, cùng sở hữu tứ đại cấm địa sinh mệnh để lại xuống dưới. Phân biệt tọa lạc ở Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang Tứ Địa, Đông Hoang thì làm đế vẫn sơn mạch, liền vị trí chỗ yến, triệu hai nước ở giữa, vì vậy hai nước mới có nhiều yêu thú làm loạn, này chút yêu thú, đều là theo đế vẫn sơn mạch bên trong tuân ra. Khả năng này cũng chính là yến, triệu hai nước vô phương phát triển thành bất hủ hoàng thành nguyên nhân chủ yếu đi, vị trí chỗ đế vẫn sơn mạch phụ cận, yêu thú tập thành sự tỉnh chỉ sợ cũng thường xuyên phát sinh. Ninh Thương nói, nghe đồn tại đây tứ đại cấm địa sinh mệnh bên trong có một loại hướng sức mạnh của sự sống tồn tại, rất nhiều mạo hiểm tiến vào tu giả, phần lớn là thọ nguyên gần như khô kiệt, mới không thể không đi vào tìm kiếm cái gọi là vãng sinh, có thể vãng sinh, lại thật tồn tại sao? Ninh Vân Tử hỏi một câu. Liên cổ đế cường giả đều không thể vĩnh tồn, chịu thiên địa hạn chế, ngày xưa vị kia thăm dò đế vẫn sơn mạch cổ đế cường giả, chỉ sợ cũng là vì muốn tìm cái kia cái gọi là vãng sinh đường a. Nhưng cuối cùng, hắn không cũng giống vậy không có sống mà đi ra đế vẫn sơn mạch sao? nghe đồn mỗi một vị chứng đạo đế cảnh cường giả đều có thể đạt được gần như vĩnh sinh võ nguyên nhân vật như vậy sinh tồn vài vạn năm thậm chí mười vạn năm cũng không phải vấn đề gì nhưng vì sao thái cổ thời kỳ những chứng đạo đó đế cảnh nhân vật lại không có một cái nào có thể sống đến bây giờ hoang cổ có quá nhiều tân mật vô phương thời gian Linh vân lắc đầu làm người hai đời hán đối với thiên đạo so với ai khác đều muốn thấy e ngại tu giảng lịch thiên mà đi mục đích đến tột cùng là cái gì ngạo nghễ thế gian tàn tác thiên hạ, cũng hoặc là, là truy tìm cái kia không lý lẽ vĩnh còn đường sống. Làm người hai đời, cái gọi là vĩnh sinh, đối với Ninh Vân mà nói, gần như là không thể nào tồn tại. Vô luận là kiếp trước thế giới, vẫn là bây giờ cái thế giới này, ít nhất, Ninh Vân chưa từng nhìn thấy chân chính đạt được vĩnh sinh nhân vật tồn tại. Mãi cho đến đêm khuya, hai người mới dần dần ngủ xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, bọn hắn tìm được một chỗ bên hồ tiến hành rửa mặt. lại dùng lương khô bổ sung thể lực về sau, liền tiếp tục lên đường. Đi tới Thương Vân Tông trên đường không thể bảo là không mạo hiểm, tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân hai người khó tránh khỏi cũng là gặp được yêu thú, cũng may cũng không quá khó đối phó, dùng Ninh Vân bây giờ ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi, tăng thêm hắn có được chín đầu linh mạch cùng thánh thể, cho dù là ngưng mạch cảnh trung kỳ yêu thú, cũng đủ để đối phó được đến. Nếu là đụng tới hóa linh cảnh cấp độ yêu thú, vậy liền không có biện pháp, Hai người chỉ có thể là lựa chọn đường vòng, tránh phong mà đi. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi, tại ngày thứ sáu lúc, cuối cùng, hai người đã tới Yên Quốc đến Nam Phương Hướng. Nơi này vẫn như cũng là một mảnh liêu không có người ở Đại Sơn rừng sâu, nhưng cùng lúc đến đường so sánh, nơi này yêu thú lại gần như không thấy được. Nguyên nhân không gì khác, thương vân tông phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, yêu thú đều đã sớm bị quét sạch, cũng hoặc là thoát đi nơi này, dù sao một phương tông môn ở chỗ này, có cường giả thủ hộ. yêu thú lại sao dám tới gần xa xa nhìn lại ninh vân có khả năng mơ hồ thấy tại cái kia xa xa một tòa tuyệt phong phía trên có một chút kiến trúc đường nét hiện lên ra tới đáng tiếc trong núi có nhiều tiên vụ lợn lở lợ, lấy mắt thường căn bản thấy không rõ tình cảnh bên trong đây cũng là thương vân tông chỗ tiên quốc cảnh nội thực lực cường đại nhất tông môn nghe đồn đạt đến hóa linh cảnh cấp độ cường giả trong đó liền ít nhất là có 10 người không chỉ tông chủ thương vân chân nhân càng là yến triệu hai nước bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay quy khư cảnh cường giả một trong linh vân hiếp hai con người ánh mắt nhìn không phương xa sơn muôn chỗ quy khư cảnh đây là hóa linh cảnh phía trên một cảnh giới, tu vi như vậy dù cho là phóng nhãn toàn bộ đông hoàng khu vực phía nam cũng tuyệt đối coi là nhất lưu cường giả nhiều người như vậy sao khi đi tới thương vân tông dưới chân núi lúc linh thương nhịn không được kinh ngạc mở miệng hắn phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện nơi này sớm đã là vây tụ một nhóm lớn nhân ảnh phần lớn là gương mặt trẻ tuổi cũng đều là tới tham dự nhập môn khảo hạch, xem ra sức cạnh tranh cũng không nhỏ. Ninh Vân nói, chương 17, sát hạch bắt đầu. Vốn cho rằng ta đột phá ngưng mạch cảnh về sau, có hy vọng tiến vào Thương Vân Tông, nhưng hiện tại xem ra. Ninh Thương trên mặt lộ ra cười khổ, hai ngày trước, hắn bằng vào Ninh Vân đưa cho tạo hóa ngưng mạch đan, tu vi đạt được đột phá, nhất cử bước vào ngưng mạch cảnh. Ngưng mạch sau khi thành công, niềm tin của hắn tăng gấp bội, cảm giác mình thông qua Thương Vân Tông nhập môn sát hạch sẽ có nhịn. Có thể hiện tại xem ra, ở đây gần ngàn người bên trong, ít nhất là có tám phần mười trở lên người, có được ngương mạch cảnh thực lực. Sát hạch còn chưa mở ra, không nên tùy tiện từ bỏ, huống chi coi như ngươi không làm được thương vân tông đệ tử, cũng có thể là bằng vào ta tùy tùng thân phận, tiến vào bên trong, cùng ở bên cạnh ta, cùng trở thành thương vân tông đệ tử, có cái gì khác biệt đâu. Ninh Vân cười an ủi. Ninh Thương nhẹ gật đầu, thiếu gia nói đúng lắm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, bất quá. Nếu là có thể trở thành thương vân tông đệ tử, ta cũng liền có thể giành chính ngôn thuận tu tập công pháp bên trong A. Thương vân tuy là yên quốc cảnh nội đại phái, nhưng đối toàn bộ đông hoang mà nói, nhưng cũng không tính là gì, công pháp của bọn hắn có cái gì tốt, ngươi nếu muốn, thiếu gia nơi này có là? Ninh vân cười một tiếng. Ninh thương nghe vậy không khỏi nhét miệng, thiếu gia có thể có công pháp gì A. Không phải hắn không tin, mà là Ninh vân, căn bản cũng không có có thể tin địa phương. Ninh gia bất quá là yên quốc bên trong một cái tiểu gia tộc thôi. Ninh Vân tuy là thiếu chủ, lại chỗ nào có thể ủng có cái gì mạnh mẽ công pháp. Ninh Vân cười cười, không làm giải thích thêm, hắn cũng không có nói khoác cái gì, mình tại Ninh ra hoàn toàn chính xác không có đạt được cái gì mạnh mẽ công pháp, nhưng kiếp trước, thân là thế gian ít có đan đạo tông sư cùng võ đạo thiên tài, chính mình lại làm sao có thể thiếu khuyết công pháp sử dụng. Nói câu không dễ nghe, chính mình đem ra được công pháp, thấp nhất tầng thứ, chỉ sợ cũng sẽ không thua kém Thương Vân Tông công pháp mạnh nhất, mà lại phía trước tới Thương Vân Tông trên đường. Ninh Vân liền trận có tu luyện, trong lúc đó hắn từng thử nghiên cứu kiếp trước công pháp, phát hiện thích hợp nhất hồng quân thánh thể, là một môn tên là vấn đạo tiên ấn công pháp. Đây là trưởng pháp một loại, vấn đạo tiên ấn cùng sở hữu ba loại ấn pháp, một ấn, hai ấn thiên, ba ấn tiên. Ấn uy lực yếu kém, thiên ấn ở giữa, tiên ấn thì là tối cường, dùng Ninh Vân bây giờ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể phát động ấn, đến mức tiên, tiên nhị ấn, cần thực lực của hắn, tăng lên đến hóa linh cảnh về sau, mới có thể thi triển. Này dù sao cũng là kiếp trước chính mình có cường đại công pháp một trong, cũng là hắn ủy vào, như đổi lại là người bình thường, ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ, căn bản không có khả năng vô phương tu luyện thành công. Ninh Vân Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trước người bên trái, chợt có mấy người đi tới, trong đó có một cái tên là đầu thanh niên nam tử, hắn mặc áo xanh, giờ phút này đang hiếp hai con người, tầm mắt rơi vào Ninh Vân trên thân, ngươi cái phế vật này thế mà thật tới. Mã Đức, ngươi là ai a? đi lên liền kêu người khác phế vật, còn không đợi Ninh Vân mở miệng, một bên Ninh Thương cũng là không nhịn được trước, ánh mắt của hắn quét về phía Thanh Y Nam Tử, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, hẳn là cái mặt trắng nhỏ, dám nhục mạ khương hình, ngươi muốn chết? Thanh Y Nam Tử bên cạnh, một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra, hắn giữa con ngươi lóe lên một đạo hàn mang, không nói hai lời, đúng là muốn trực tiếp ra tay. Ẩm khôi ngô thanh niên nhanh chân hướng về phía trước, một trưởng hung hăng đập đi qua, đánh về phía Ninh Thương ngực. Hắn tốc độ nhanh chóng, cho dù là vừa mới đột phá tới ngưng mạch cảnh sơ kỳ ninh thương, cũng khó có thể chống đỡ. Hừ! Nhưng mà vào lúc này, ninh vân động, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức một bước ngăn tại ninh thương trước người, tay phải hóa trưởng, nên đánh ra ngoài. Và anh! Một cỗ linh lực trùng kích chỗ bạo phát đi ra thanh âm lập tức quanh quẩn mà lên, sau một khắc chỉ gặp, khôi ngô thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị chấn bay ra ngoài, cuối cùng tầng tầng té lăn quay cách đó không xa mặt đất bên trên. ôm cánh tay của mình lan lộn đầy đất này khôi ngô thanh niên cùng là ngưng mạch cảnh sơ kỳ cùng ninh vân thực lực tương đương nhưng vừa rồi một trưởng kia lại trực tiếp là đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ đây là ninh vân hạ thủ lưu tình duyên cớ tại thánh thể trước mặt cùng cảnh giới dám cùng mình cứng đối cứng lại có thể có mấy người như vừa rồi một trưởng chính mình toàn lực đánh ra lời chỉ sợ này khôi ngô tay của thanh niên cánh tay xương tay đã sớm bị chấn động đến vỡ vụn người mang vạn cổ độc nhất hồng quân thánh thể ninh vân cùng cảnh có thể xương vô địch cái gì một màn này nói đến dài nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt làm bốn phía mọi người kịp phản ứng về sau trên mặt đều là nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc đặc biệt là nam tử mặc áo xanh kia giờ phút này hai con ngươi nhìn chòng chọc vào ninh vân trong mắt hoàn toàn mang theo một loại không thể tin hắn nói ngươi lại bước vào ngưng mạch cảnh ta bước vào ngưng mạch nhờ ngươi thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi sao ninh vân cười nhạt. Tầm mắt khinh thường nhìn đối phương, tiếp tục nói, Khương Thiếu phàm lúc này mới mấy ngày thời gian không thấy, so sánh di vãng, ngươi tựa hồ không có trầm ổn như vậy nữa nha. Thanh niên nam tử không là người khác, đương nhiên đó là Khương gia nhị thúc Khương Vân Mạc con trai, Khương Thiếu phàm Chính mình vừa mới trùng sinh lúc, nằm ở trên giường, liền là bởi vì từng bị Khương Thiếu phàm ra tay đả thương đối với cái này, Ninh Vân trong lòng một mực ghi nhớ. Rất tốt, Ninh Vân, ngươi quả nhiên là cùng trước kia khác biệt. khó trách ban đầu ở ta khương gia tộc sảnh bên trong lại dám như thế kiên cường bất quá hết sức đáng tiếc hôm nay nhập môn sát hoạch, thương vân tông chỉ tuyển nhận biểu hiện xuất chúng nhất trước 100 người ở đây gần ngàn tiểu tử đến từ yến triệu cùng với phụ cận chư quốc 8 phần mười trở lên người đều có ngưng mạch cảnh thực lực coi như ngươi gặp vận may có thể đột phá ngưng mạch cảnh nhưng lần này chỉ sợ cũng đem phải thất vọng mà quay về khương thiếu phàm cười lạnh nói thật sao vậy liền rửa mắt mà đợi đi Linh vân khinh thường lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, khương thiếu phàm cái này người, nếu có cơ hội, chính mình là chắc chắn không có khả năng ung tha, nhưng bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm, bởi vì hắn thấy được, tại khương thiếu phàm đám người sau lưng không xa, có mấy tên khương gia cao thủ đời trước cũng tới nơi này, chỉ sợ là hộ tống khương thiếu phàm đến nơi này, cái này người chính là ninh vân, cái kia tại nửa năm trước ở rể khương gia phế vật, không phải nói hắn vô phương ngưng mạch sao? Sao bây giờ lại là chân thực ngưng mạch cảnh tu vi? Bất kể hắn là cái gì tu vi ở rể khương gia lại bị khương yên nhiên hưu lui dạng này người ngày sau có thể có cái gì đại thành tựu. Bốn phía không ít người bị chuyện xảy ra ở nơi này cho kinh động, tầm mắt dồn dập trông lại rơi vào ninh vân trên thân. Trong mắt rất nhiều người đều là nổi lên một loại đạm mạc thậm chí là khinh thường khương gia người ở rể, như thế một cái thân phận tại mọi người nhìn lại liền đã làm cho đến ninh vân ở trước mặt bọn họ không ngẩng đầu được lên. Đối với những người này nghị luận. Ninh Vân cũng không đi để ý tới, cũng không thèm để ý, hắn cùng Ninh Thương tìm một cái chỗ trống, sau đó chính là nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, tự mình tu luyện. Đông. Cũng không biết là qua bao lâu, làm hạo nhật trước khi không thời điểm, Thương Vân Tông bên trong, chật có một hồi cổ lao tiếng chuông truyền vang mà ra. Sau đó chỉ nghe một đạo hơi lộ ra thanh âm giả mua tại mọi người bên trên bầu trời vang lên, nhập môn sát hoạch, hiện tại bắt đầu. mười 18, ngàn trượng bậc thang cổ. Soạn. Theo cái kia đạo thanh âm giàn mua hạ xuống, toàn trường lập tức sôi trào lên. Vô số người đứng lên, dồn dập hướng phía cái kia dưới chân núi bậc thang cổ đi về trước đi. Bạch! Chỉ thấy vầng sáng lóe lên, sau đó, một đạo thân ảnh đơn bạc chính là đến cái kia thương vân tông bên trong lướt đi. Đây là một lão giả, hắn thân mang áo bào trắng, lăng không mà đứng, chính là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ cao thủ. Tự giới thiệu mình một chút, Lão Phu Vân Trần, chính là võ phong chấp sự trưởng lão, phụ trách hôm nay nhập môn hạch. chắc hẳn khảo hạch quy tắc, mọi người cũng đều có nghe nói, bất quá hôm nay, lão Phu vẫn là phải lần nữa nói một lần. Vân Trần đứng ở đám người vùng trời, tầm mắt quét nhìn tới, sau đó lại là tiếp tục nói, cái gọi là sát hoạch, cũng là không tính phức tạp, nhất trước đạp lên bậc thang cổ cái kia 100 người, hôm nay liền đem thu hoạch được ta thương vân tông nhập môn tư cách, bậc thang cổ bên trên mọi người có khả năng tự do phát huy, không có quá nhiều quy củ. linh Vân đứng ở trong đám người, tầm mắt hướng phía trước nhìn lại thông hướng thương vân tông bên trong con đường là một đầu dài đến ngàn trượng bậc thang cổ dùng lót gạch xanh liền liếc nhìn qua này bậc thang cổ cũng không có cái gì chỗ đặc thù nhưng dùng ninh vân đặc hữu cảm giác lực nhưng cũng không khó phát giác này bậc thang như có một loại vô hình áp chế tồn tại đơn giản như vậy quy tắc vậy còn tính nhập môn sát hạch sao làm sao cảm giác cùng tranh tài người nào chạy nhanh một dạng Ninh thương sửng sốt hắn vừa ở vừa bước vào ngưng mạch cảnh chưa được mấy ngày mà lại không có thuộc về luyện đan sư cảm giác lực Vì vậy cũng không có cách nào phát giác này bậc thang cổ bên trên chỗ tồn tại áp chế. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, trèo lên bậc thang lúc tận lực cùng sau lưng ta, trong khảo hạch không có quy định không được đối với người khác ra tay. Đợi chút nữa Khương thiếu phàm những người kia, sợ là sẽ phải thừa cơ quái nhiễu. Ninh Vân nhắc nhở. Đám gia hỏa này cũng quá hèn hạ, ỉ vào nhiều người khi dễ ít người. Ninh Thương không cam lòng mở miệng, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Khương thiếu phàm mấy người, phát hiện giờ phút này. Khương Thiếu Phạm đang một mặt cười lạnh hướng phía bên này trông lại. Hy vọng hắn đừng tới treo chọc ta, bằng không. Ninh Vân cũng là trong lòng cười lạnh, trước thực lực tuyệt đối, cũng không phải nhiều người liền nhất định có thể lịnh loạn. Người mang thánh thể, chín mạch đế tư, tuy là ngưng mạch cảnh trung kỳ cường giả, ở trước mặt mình cũng cơ hồ không có cái gì sức chống cự, trừ phi Khương Thiếu Phạm mấy người đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ, bằng không mà nói, đối với Ninh Vân mà nói, căn bản cũng không có uy hiếp. Như đối phương thực có can đảm tại trong khảo hạch ra tay như vậy, Ninh Vân không ngại đem bọn hắn đều đánh xuống bậc thang cổ. Hiện tại bắt đầu trèo lên bậc thang đi. Vân Trần không nói nhảm nhiều, một câu tan mất, hắn chính là thân hình nhảy lên, lướt lên bậc thang cổ cao nhất chỗ, đứng ở nơi đó chờ. Ha ha, ta trương gia đạp thiên bộ pháp danh truyền triệu quốc, tốc độ cơ hồ không ai bằng. Hôm nay ta trương đảo, thế tất đem đoạt giải nhất, làm cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. Một tên thanh niên nam tử cười ha ha. trên mặt nổi lên vô cùng vẻ tự tin cái này người đến từ triệu quốc trương gia chính là trương gia thiếu chủ tại triệu quốc trương gia thực lực đồng dạng mạnh mẽ cùng yên quốc khương gia gần như giống nhau lại trương gia có một môn đạp thiên bộ pháp chính là dùng tốc độ mà nổi tiếng theo trương đảo chính mình bằng vào môn này bộ pháp hôm nay thế tất có thể trở thành cái kia cái thứ nhất trèo lên đỉnh người nói xong hắn chính là trực tiếp ních người trước mắt hướng phía bậc thang cổ sông lên những người khác thấy thế thật cũng không dám chần chờ Sợ đi trễ, 100 vị trí đầu danh ngạch liền sẽ bị người cấp đi. Ông, có thể liền tại bọn hắn tất cả mọi người vừa mới đạp vào bậc thang cổ lúc, lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vô hình ở giữa có một cô áp chế cảm giác, theo bốn phương tám hướng hướng phía chính mình kéo tới. Ừm, trương đào cái thứ nhất như mày, sau đó hư lạnh một tiếng, nói, xem ra sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này bậc thang lại tồn đang áp chế, bất quá. Dùng thực lực của ta, muốn thu hoạch được nhập môn tư cách, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì ba ba bá thanh âm hạ xuống hắn chính là nhanh chân hướng phía trước dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bậc thang cổ bền trên chạy như bay chúng ta cũng bắt đầu trèo lên bậc thang đi dưới chân núi ninh vân mang theo ninh thương hai người bọn họ cơ hồ là cuối cùng một nhóm trèo lên bậc thang người ninh thương nhẹ gật đầu thiếu ra đợi chút nữa ngươi cũng đừng để ý đến nếu là ta đưa ngươi liên lụy rơi xuống danh ngạch, ta ninh thương lại như thế nào xứng đáng ninh ra ninh vân không nói gì Rất nhanh chính là mang theo hắn bước lên bậc thang cổ cấp thứ nhất. Ông! Vô hình uy áp lập tức kéo tới, làm cho Ninh Thương hô hấp nhịn không được cứng lại. Cảm giác như thế nào? Ninh Vân tầm mắt hướng hắn nhìn lại, điểm này áp chế, đối với mình mà nói, cơ hồ không có có ảnh hưởng gì, hắn lo lắng duy nhất liền là Ninh Thương. Vẫn được, cỗ uy áp này so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Ninh Thương chậm rãi thở ra một hơi, nói như vậy nói. Ninh Vân nghe vậy cười một tiếng, nếu như ta không có đoán sai. Càng là đi lên, uy áp sẽ càng lớn, này bậc thang có gần 3.000 giai, cuối cùng cái kia 1.000 giai, mới là phân thắng bại thời điểm, cũng là nhất cật lực một cái giai đoạn, cho nên tại ngay từ đầu, chúng ta tốt nhất giữ lại chút khí lực, chớ nóng lòng. Ừm, Ninh Thương gật đầu, rất nhanh, hai người bắt đầu trèo lên bậc thang. Chính như Ninh Vân suy nghĩ đồng dạng, nơi này càng là đi lên, có áp chế cũng càng lớn, làm Ninh Vân mang theo Ninh Thương đi vào thứ 100 giai lúc, nơi này áp chế. Gần như là bị tăng lên chừng gấp đôi Phóng tầm mắt nhìn tới Bây giờ phần lớn người đều leo lên Hai ba trăm giai vị trí Ninh Vân hai người bởi vì tiến lên chậm rãi duyên cớ Giờ phút này cơ hồ là xếp Tại đám người cuối cùng Mà tại bậc thang cổ phía trước nhất Trương đào danh liệt thứ nhất Bây giờ đúng là đi tới tám trăm giai tả hữu vị trí Tốc độ như vậy không thể bảo là không kinh người Sát hạch vừa mới bắt đầu không đến bao lâu Hắn liền gần như đi một phần ba lộ trình Bất quá Ninh Vân lại biết Trương Đào độc chiếm vị trí đầu cục diện sẽ không kiên trì quá lâu. Hắn ngay từ đầu liền phát lực, đến đằng sau liền sẽ đi được hết sức gian nan. Nay Trương Đào không hổ là triệu quốc Trương gia thiếu chủ, nhanh như vậy liền leo lên 800 giai. Nghe nói hắn thực lực đạt đến ngưng mạch cảnh trung kỳ a. Hôm nay tham dự khảo hạch người có gần ngàn, tuy nói đại bộ phận đều bước vào ngưng mạch cảnh, nhưng như Trương Đào như vậy đạt đến trung kỳ cũng bất quá mấy cái. Những người khác vẫn là sơ kỳ cấp độ. Ha ha, hôm nay ta mở thôn trang. Mọi người đoán xem người nào sẽ là cái thứ nhất trèo lên đỉnh người. Giờ phút này, tại cái kia bậc thang cổ đỉnh phong chỗ, vân Trần sau lưng, có một đám gương mặt trẻ tuổi đang đang lớn tiếng thảo luận cái gì. Đây đều là có lẽ là trước kia liền gia nhập Thương Vân tông người, là Thương Vân tông đệ tử chính thức, hôm nay chính là Thương Vân ba năm một lần nhập môn sát hoạch, tự nhiên đưa tới không ít đệ tử chính thức vây xem. Ta liền cược Trương đảo cái thứ nhất trèo lên đỉnh, ép hắn 300 miếng huyền thạch. Trương Đào mặc dù ngay từ đầu liền dũng tiến vào, nhưng cuối cùng sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, đến đằng sau đã có thể vô phương như hiện tại như vậy như dẫm trên đất bằng. Ta tương đối xem trọng khương gia khương thiếu phàm, khương thiếu phàm chính là khương yên nhiên sư tỷ đường đệ sao? Nghe nói cái này người thiên phú cũng là tuyệt hảo, là hôm nay tham dự khảo hạch người bên trong ít có ngưng mạch cảnh trung kỳ thiên tài một trong. chương 19, gia tốc tốt, liền bằng hắn là khương sư tỷ đường đệ. Hôm nay ta liền ép hắn một nghìn miếng huyền thạch. trong đám người. một tên hơi mập nam tử mở miệng ha ha mập mạp xem ra ngươi đối khương sư tỷ thật là đủ trung thành đó a một nghìn miếng huyền thạch ngươi là trông nom việc nhà đấy đều lấy ra đi có người nhịn không được trêu chọc nói các ngươi biết cái gì vì câu tình cảm chân thành không quan trọng một nghìn huyền thạch đáng là gì vì thu được hồng nhan cười một tiếng ta dù cho là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc hơi mập nam tử một mặt nghiêm túc mở miệng khương sư tỷ lúc này mới nhập môn nửa tháng Ngươi liền bị nàng mê đến như vậy thần hồn điên đạo, thật sự là đầu góc heo một cái, ngươi cho rằng để ép Khương Thiếu phàm liền có thể chiếm được Khương Sư Tỷ cười một tiếng sao. Nói thật cho ngươi biết đi, Khương Sư Tỷ cùng Khương Thiếu phàm nhất mạch, luôn luôn đều không hợp, ngươi làm như thế, không chỉ sẽ không để cho Khương Sư Tỷ cao hứng, ngược lại sẽ biên khéo thành vụn, hát hát hát. Cái gì? Ngươi nói đều là thật. Ta đây không để ép. Hơi mập nam tử nghe vậy, trên mặt lập tức giật mình. cái kia đại lý nam đệ tử lại là nhẫn tâm cự tuyệt hắn nói mua xong rời tay há có thể lui về đừng a sư huynh ta thật không để ép ngươi mau mau nắm huyền thạch lùi cho ta trở về ô ô ô thấy hơi mập nam tử trên mặt đều cuống đến phát khóc đại lý nam tử nhưng như cũ hờ hững tình cảnh như vậy chọc cho bốn phía mọi người nhịn không được cười vang dâng lên bất quá nói đi thì nói lại khương sư tỷ đích thật là trăm năm khó gặp thiên tài a võ đạo tư chất không yếu đồng thời còn bị đảo đới ra đan đạo thiên phú Lúc này mới bị đàn phong phá lệ thu làm môn hạ, hơn nữa còn là đàn phong hoạch tâm đệ tử, ngày sau có hy vọng tranh đoạt phong chủ vị trí. Ta nghe nói Khương Sư tỷ tại mấy ngày trước liền bế quan, chuẩn bị trùng kích ngưng mạch cảnh hậu kỳ, nhìn Trung Yến, triệu hai nước, có thể tại nàng bằng trường ấy tuổi, liền đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Có người bỗng nhiên mở miệng, không biết các ngươi có nghe nói không, Khương Sư tỷ Nam Phương 18, nhưng lại đã làm vợ người. Thả của ngươi giam chó. Hơi mập nam tử nghe vậy lập tức xù lông, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ trông lại, cái kia Ninh Vân có tài đức gì? Hắn xứng với Khương Sư thì sao? Hai người vốn là hữu danh vô thực, huống chi Ninh Vân vẫn là ở rể Khương gia, một phế vật thôi. Nghe nói cái kia Ninh Vân hôm nay giống như cũng tới, là vị nào? Mọi người đàm luận ở giữa, tầm mắt liền lại là lần nữa quét về bậc thang cổ phía dưới, tại những cái kia tham dự khảo hạch đám người thỏa sức quét mắt dâng lên. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn thấy không. Liên là ở vào hơn 200 giai cái kia, vừa rồi ta tới sớm, thấy hắn cùng Khương Thiếu phàm phát sinh xung đột, nếu như không có đoán sai, cái này người hẳn là Ninh Vân. Mới đi đến hơn 200 giai. Thế mà bài tại cuối cùng. Phế vật. Dạng này người, lại từng là Khương Sư tỷ vị hôn phu. Không chỉ có là cái kia hơi mập nam tử, giờ phút này rất nhiều người trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, Khương Yên Nhiên Mạo Kinh Yên Quốc, là Yên Quốc cảnh nội ít có thiên tri tiểu nữ. Đi vào Thương Vân Tông tuy chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng cũng đã có rất nhiều người theo đuổi. "Tốt, ta tại mở một thông trang, liền cược này Ninh Vân có hay không có thể thu hoạch được nhập môn tư cách, tỷ lệ đặt cược một so một. Cái kia đại lý nam tử nói ra. cắt, thật một so một, Ta đây ép 200 huyền thạch, liền cược Ninh Vân vô phương nhập môn. Ta ép 400. Ta ép 500." Mọi người dồn dập đặt cược, bất luận nhìn thế nào, Ninh Vân đều khó có khả năng thành công thu hoạch được nhập môn tư cách. Sát hoạch đến nay, phía trước nhất trương đảo đã là đi tới 1.000 giai vị trí, Ninh Vân vẫn còn tại hơn 200 giai đau khổ dãy ruộng. Hôm nay nếu nói hắn có thể thu được nhập môn tư cách, vậy đơn giản liền là gặp ủy. Ta ép 1.000 huyền thạch. Hơi mập nam tử bàn tay lớn hất lên, lại là theo nạp giới ở trong lấy ra dòng dã 1.000 miếng huyền thạch, ép Ninh Vân vô phương nhập môn. Cái này, cái kia đại lý nam tử trên mặt lập tức ảo não lên, ta thu hồi lời nói mới rồi. Này chút huyền thạch, mua định rời tay. Hà có thể lui về. Đây chính là sư huynh vừa rồi chính mình nói. Thấy hắn lại muốn đổi ý, hơi mập nam tử chỗ nào nguyện ý. Vậy dạng này, ép Linh Vân thành công nhập môn, tỷ lệ đặt cược một 10. Có người ép sao? Đại lý nam tử nói lần nữa. Sư huynh, ngươi cho chúng ta ngốc à? Đừng nói một, 10, liền là một, 100, đó cũng là ổn thua sự thật, người nào ép hắn a? Liên La chính là, họa từ miệng mà ra, đừng nghĩ dùng lỗ lớn xuất tới che đậy cặp mắt của chúng ta. Lần này đánh cược, sư huynh tốt nhất vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng huyền thạch đi, bằng không thì đợi chút nữa có thể không đủ thưởng ha ha. Đối với trên đỉnh núi sự tình, giờ phút này chút đang ở tham dự khảo hạch chúng thiên tài rõ ràng không biết. Nhập môn sát hạch tiến hành cho tới bây giờ, cũng có một đoạn thời gian, rất nhiều người cũng đã là đi tới 500 giai trở lên, tên thứ nhất trương đảo càng là đạt đến 1.200 giai, theo sát phía sau, còn có mấy người, phân biệt là một tên thân mang màu đen áo bó sát nam tử. còn có khương thiếu phàm bây giờ hai người này cũng đều bước lên một nghìn giai vị trí muốn nói bắt mắt nhất ngoại trừ trương đảo khương thiếu phàm cùng nam tử áo đen bên ngoài tự nhiên bao quát cái kêu bài tại cuối cùng nhất linh vân cùng Ninh Hương, linh gia thiếu chủ khương gia người ở rể cái phế vật này vừa rồi tại dưới chân núi có thể một quyền hạ gục một tên ngưng mạch cảnh sơ kỳ cực giả còn tưởng rằng hắn có bao lớn bản sự không nghĩ tới giờ phút này vậy mà mới đi đến hơn 200 trăm giai Loại phế vật này không đáng quan tâm, chúng ta vẫn là quan tâm một thoáng chính mình đi, như lại không nỗ lực chút, nhập môn tư cách nhưng liền không có. Bậc thang cổ phía trên, rất nhiều người cũng là quay đầu, thấy được ninh vân vị trí, trên mặt nhịn không được nổi lên chế rêu chi xác Thiếu ra, này uy áp ta đã từ từ thích đứng rất nhiều, có muốn không chúng ta tăng thêm tốc độ. Ninh thương nói, so sánh với vừa mới leo lên bậc thang cổ lúc, hắn giờ phút này, sắc mặt sớm đã không còn là khó coi như vậy, lại môi đi đến một bước. cũng lộ ra buông lòng rất nhiều, hiển nhiên là thích hướng này bậc thang cổ hữu áp. Ninh Vân gật đầu, hắn ngay từ đầu nhường Ninh Thương cùng mình thong thả trèo lên bậc thang, trên thực tế chính là vì muốn làm cho đối phương thích hướng. Giờ phút này, nếu Ninh Thương đã hoàn toàn vừa đồng ý, như vậy tự nhiên cũng có thể thêm mau một chút tốc độ. Vậy chúng ta bây giờ liền tăng tốc chút tốc độ đi, trước đạp lên một nghìn dai về sau, lại tiếp tục chậm dần tốc độ, chờ thích hướng, liền tiếp tục ra tốc, lặp đi lặp lại như thế. Trong lúc đó ngươi như cảm thấy chỗ nào khó chịu, nhớ lấy sớm nói với ta. Ninh Vân nói ra. Ninh Thương nhẹ gật đầu, rất nhanh, hắn cùng Ninh Vân trèo lên bậc thang bộ pháp, chính là tăng nhanh hơn rất nhiều, thời gian một nén nhang không đến, hai người chính là đi tới 500 giai vị trí, đuổi kịp đại bộ đội. Ừm. Mà liền tại Ninh Vân dự định mang theo Ninh Thương tiếp tục đi lên trèo lên đi lúc, đồng nhiên, hắn chú ý tới tại thứ 500 giai vị trí bên trên, ngồi xếp bằng một tên thanh niên, giống như đang ngồi nghỉ ngơi. Thanh niên thấy Ninh Vân hai người tới đến, lập tức đứng lên, trong ánh mắt mang có vẻ khinh thường, các ngươi thật là đủ trưởng hại ta tại này khổ đợi nửa ngày. Là Khương Thiếu phàm nhường ngươi ở chỗ này chờ ta a. Ninh Vân meo lại hai con người, Cái này người hắn cũng không xa lạ gì, mới vừa tại dưới chân núi lúc, thanh niên này liền từng cùng Khương Thiếu phàm cùng nhau xuất hiện qua. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, không biết tự lượng sức mình. người cũng là không ốc thanh niên cười lạnh hắn tên là diệp phong yên quốc diệp gia tử đệ nói lên diệp gia tại yên quốc cảnh nội cũng không là cái gì quá cường đại gia tộc cùng khương gia cùng so sánh thực lực tổng hợp yếu nhược rất nhiều mà diệp phong chính là diệp gia thiếu chủ hắn cùng khương thiếu phàm giao hảo mắt chính là vì có thể trèo lên khương gia ninh vân khảo hạch của ngươi đường đem dừng bước tại này muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết điều đắc tội khương minh diệp phong khinh thường tầm mắt nhìn ninh vân hắn cũng không muốn lãng phí thời gian chính mình tại này chờ quá lâu nếu không nhanh đem ninh vân giải quyết đi tiếp tục trèo lên bậc thang nói không chừng ngay cả mình đều muốn mất đi nhập môn tư cách ngươi vì sao lại cảm giác mình có thể ngăn lại ta ninh vân cười trên mặt không khẩn trương chút nào cảm giác ngươi lập tức liền sẽ biết Diệp phong ánh mắt lạnh hơn nói xong ở trên người hắn chính là có một cô cường đại khí tức bạo phát ra ngưng mạch cảnh trung kỳ ninh thương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến Cảm nhận được cố khí tức này vận sóng, trước mắt Diệp Phong, thực lực không thể nghi ngờ là bước vào ngưng mạch cảnh trung kỳ. Tuổi tác như vậy, tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ yên quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít cá nhân tới. Khó trách ngươi tự tin như vậy, bất quá, có thể có tu vi như vậy, ngươi vẫn còn cam nguyện đi theo Khương Thiếu phàm bên người, mặc cho hắn phân công, cũng là khó được. Ninh Vân tiếp tục cười nói, dứt lời, hắn lại là chuyển mắt nhìn về phía Ninh Thương, nói. Người đi lên trước đi, ta đợi chút nữa liền đến. Thiếu ra, cái này người chỉ sợ khó đối phó, có muốn không ta cũng lưu lại. Ninh thương lại là những mày, ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, cái này Diệp Phong tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa, dù cho là mình cùng Ninh Vân hợp lại, cũng không có hy vọng quá lớn chiến bại đối phương. Nhưng giờ phút này, Ninh Vân lại để cho mình đi đầu một bước, chính hắn thì là lưu lại, độc chiến Diệp Phong. Nghe ta chính là, người đi lên trước. Ninh Vân nói lần nữa, được a. Ninh Thương không dám cãi mệnh, mà lại hắn đối Ninh Vân thực lực nhận biết có chút mơ hồ, đảo cũng biết đối phương bước vào ngưng mạch cảnh sự tình, nhưng Ninh Vân có được mấy cái linh mạch, những chuyện này, Ninh Thương liền một điểm cũng không biết. Có thể tại dưới chân núi nhất kích đánh bại một tên ngưng mạch cảnh sơ kỳ cường giả, rõ ràng Ninh Vân thực lực, tuyệt đối không yếu, giờ phút này hắn dám nói muốn độc chiến Diệp Phong, chắc chắn cũng là có một chút chắc chắn. Nếu như thế, chính mình cần gì phải tại đây bên trong liên lụy, không làm được chỉ có thể trở thành v cái kia thiếu ra ngươi cẩn thận một chút nhắc nhở một câu về sau ninh thương chính là không trần chờ nữa tự mình hướng bậc thang cổ phía trên tiếp tục leo ngươi thật đúng là có đủ cuồng vọng lại muốn độc chiến tại ta tại ninh thương rời đi về sau diệp phong lần nữa cười lạnh hắn ánh mắt nhìn ninh vân vẫn là nói ngươi một sớm biết coi như là hai người hợp lại cũng nhất định bại trong tay ta cho nên nhường tiểu tử ngươi đi trước hy vọng hắn có thể trèo lên đỉnh lời nói hạ xuống thấy ninh vân không nói diệp phong mở miệng lần nữa ngươi khả năng phải thất vọng coi như ngươi nhường tiểu tử kia đi đầu dùng thực lực của hắn cũng cơ hồ không có chút nào thu hoạch được nhập môn tư cách nội tâm của ngươi trò vui hơi nhiều ninh vân nói chuyện hắn vẫn như cũ một mặt cười nhạt nhìn đối phương sau đó lắc đầu ngươi là ngăn không được ta côn vọng Diệp phong hừ lạnh không tại nói nhảm thanh âm hạ xuống chốc lát chính là nhanh chân hướng phía ninh vân bước tới ẩm còn chưa tới gần Diệp phong chính là lăng không một trưởng vỗ ra tu vi đạt đến ngưng mạch cảnh có thể thôi động trong cơ thể linh lực đả thương người Trường thế như hồng chấn động đến hư không đều đang rung động vô hình trưởng phong đón ninh vân chính diện đẻ xuống ầm ầm ninh vân đứng ở tại chỗ bất động cho đến cảm ứng được trưởng lực của đối phương lân cận trước người lúc hán cuối cùng động cái kia ẩn giấu tại tay háo phía dưới bàn tay lớn sớm đã nắm chắc thành quyền bị nộ hoanh mà ra một quyền này ninh vân đồng dạng là thúc giục linh lực đánh ra nháy mắt chấn động hư không trong khoảnh khắc chính là tan rã diệp phong công kích Bộ thiên trưởng. Diệp Phong lần nữa hừ lạnh, vừa rồi phát sinh ở dưới chân núi chiến đấu, làm cho hắn suy đoán Ninh Vân có được khác hẳn với người bình thường thân thể lực lượng, cố mà giờ khắc này cũng không tính áp dụng cận chiến, chỉ có thể là xa xa lấy khí thế bức ép. Một trường ầm ầm đánh ra, như có cuồng phong gào thét mà lên, một đầu linh lực ngưng tụ thành bàn tay lớn hiện lên ra tới, mang theo khí tức kinh người, theo Ninh Vân đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân trên mặt đầu tiên nổi lên vẻ khinh thường. khương thiếu phạm nhường ngươi thủ tại chỗ này là hắn thất sách cũng chính là bi ai của ngươi ầm ầm thanh âm hạ xuống ninh vân lại là một quyền nộ oanh mà ra hùng hậu linh lực bao trùm toàn bộ quyền thân linh hải bên trong chín mạch cùng chấn động như là có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuân ra mà ra dung nhập vào một quyền này ở trong ẩm Nổ vang tiếng quanh quẩn tại ninh vân một quyền phía dưới diệp phong đánh ra bàn tay lớn trong khoảnh khắc bị nện sụp đổ mà quyền thế như hồng tại tan giã diệp phong công kích về sau vì thế lại không có chút nào yếu bớt cuối cùng hung hăng xông đánh vào diệp phong trên thân a một tiếng hét thảm phát ra diệp phong cả người bị chấn bay ra ngoài trong miệng ho ra máu một quyền này mạnh mẽ vượt mức bình thường xa xa ngoài diệp phong dự kiến làm cho hắn không kịp phản ứng trực tiếp là bị đánh phải trọng thương ngươi cho rằng có được ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi liền có thể nghiền ép ta ninh vân lời nói lạnh lùng truyền vào diệp phong trong hai làm cho nội tâm của hắn giật mình sau một khắc chỉ gặp một tay nắm chính là bắt lấy cổ họng của mình, đem cả người hắn đều cho dơ lên. người Diệp Phong ngạc nhiên ở giữa, trên mặt cũng là nổi giận không thôi. bị một cái thực lực muốn thấp với mình người như vậy nhục nhã, hắn làm sao có thể nhẫn? nhưng rất nhanh, Diệp Phong chính là phát hiện, vô luận chính mình dễ ruồi như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Ninh Vân bàn tay liền như tử thần tay như vậy, gắt gao chống đỡ tại chính mình giống ở giữa, phản phất chỉ cần nàng hơi hơi phát lực, chính mình liền đem mệnh tang tại chỗ. cũng may cuối cùng. Ninh Vân cũng không có hạ sát thủ, một tay giơ diệp phong sau một lát, cuối cùng hắn lại là chậm rãi buông xuống đối phương, đặt ở cái kia thứ 499 giai vị trí bên trên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ nói, ngươi nếu dám đạp vào này 500 giai một bước, ta cam đoan, lần sau ngươi liền không có may mắn như thế. Hư lạnh một tiếng qua đi, Ninh Vân cũng không quay đầu lại quay người rời đi, tiếp tục hướng bậc thang cổ phía trên leo. Cái này sao có thể? Mà cùng lúc đó, bậc thang cổ bên trên còn tại leo lên những thiên tài khác. Tự nhiên cũng là chú ý tới chuyện xảy ra ở nơi này, bao quát đỉnh núi kia vòng một tụ mà đến thương Vân Tông đệ tử, trên mặt đều là nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều chính mắt thấy tình cảnh vừa nãy, đối mặt Ninh Vân, ở vào ngưng mạch cảnh trung kỳ Tu Vi Diệp Phong, lại hoàn toàn không có sức chống cự. Ta không có nằm mơ a, Cái này khương ra người ở rể lại có thực lực cường đại như vậy. Không có khả năng. Liên ngưng mạch cảnh trung kỳ Diệp Phong đều thua ở trong tay của hắn. Hơn nữa còn là bị nghiền ép. Cái này là cái kia bị Khương Sư tỉ hưu ra khỏi nhà phế vật người ở rể Hơi mập đệ tử sắc mặt rất là khó coi. mươi 21, Thiên Kiếm Lý Hạo Nhiên. Đám người nghị luận ở Mỹ, hoàn toàn đều là vì Ninh Vân triển hiện ra thực lực mà thấy kinh ngạc vô cùng. Bao quát cái kia giờ phút này chạy tới hơn 600 giai vị đưa ninh thường, bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu gia thực lực của ngươi, làm Ninh Vân đuổi theo mà lên, cũng là đi tới hơn 600 giai vị trí về sau. Ninh Thương nhịn không được mở miệng. Liên ngưng mạch cảnh Trung Kỳ Diệp Phong, đối đầu Ninh Vân, đều gần như là bị nghiền ép đến không hề có lực hoàn thủ. Ninh Thương rất khó tưởng tượng, Ninh Vân đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Hắn không phải mới bước vào ngưng mạch cảnh không đến bao lâu sao? Không cần ngạc nhiên, cùng ở bên cạnh ta, về sau ngươi cũng không phải là không có cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người. Ninh Vân cười một tiếng, không nói thêm gì, nói xong chính là ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước, bây giờ này bậc thang cổ phía trên. Đi tại phía trước nhất cùng sở hữu ba người, phân biệt là Trương đảo Khương Thiếu Phàm cùng cái kia thân mang quần áo bó màu đen nam tử. Ba người bọn họ giờ phút này đã là đã tới gần 1500 giai vị trí, đi dòng dã một nửa lộ trình, đem phía sau những thiên tài khác xa xa bỏ lại đằng sau. Cách bọn họ ba người gần nhất hạng tư, giờ phút này đều chỉ có thể là tại thứ 1000 giai tả hữu đau khổ bồi hồi. Chúng ta tiếp tục tăng thêm tốc độ đi." Linh Vân nói. Rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người bộ pháp lại là thêm nhanh hơn không ít hai người như dẫm trên đất bằng vẹn vẹn thời gian một nén nhang không đến liền đã tới một nghìn giai tốc độ này là bật hoặc đi vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đều vẫn là tại cuối cùng bây giờ không chỉ vượt qua đại bộ đội thậm chí còn mạnh mẽ nắm bài giành kéo lên xâm nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ dâng lên đặc biệt là đỉnh núi bên trên những thương vân tông đó đệ tử bây giờ cả đám đều cùng nuốt miệng đầy con ruồi sắc mặt khó xem tới cực điểm Vừa rồi bọn hắn phần lớn người, đều là đè ép hàng loạt huyền thạch, liền cực ninh vân vô phương thu hoạch được nhập môn tư cách. Nhưng bây giờ, đối phương sau này phát lực, một thoáng chính là nhảy vào hàng đầu, mặc dù vẫn không có hy vọng trở thành cái kia cái thứ nhất trèo lên đỉnh người, nhưng nếu vẹn vẹn chẳng qua là muốn thu hoạch được nhập môn danh ngạch lời, cơ hội đã là chắc chắn sự tình A. Cái kia. Sư huynh, ta ép những cái kia huyền thạch. Cắt. Mua định rời tay, không có thương lượng, vừa rồi đã cấp cho các ngươi cơ hội. Bây giờ nghị thu hồi. Một. Đại lý nam tử trong lòng mừng như điên, Ninh Vân đột nhiên đảo ngược, ngoài dự liệu, như tiếp tục tiếp tục như thế, hôm nay chính mình hoặc sắp thành là lớn nhất doanh gia. hô hô ho, ho. Mà cùng lúc đó, tại cái kia bậc thang cổ hơn 1.000 giai vị trí bên trên, nơi này uy áp rõ ràng muốn so ngay từ đầu mạnh mẽ mấy lần cũng không chỉ. Cho tới bây giờ, Ninh Vân mặc dù vẫn không có cảm nhận được ảnh hưởng gì, có thể Ninh thương lại là có chút không chống nổi. có thể rõ ràng nghe được hắn thở dốc thanh âm. Thiếu ra, ta sợ là rất khó tiếp tục duy trì tốc độ bây giờ, đừng quản ta, ngươi lại đi trước một bước đi. Hắn có chút không cam lòng nói ra. Nói cho cùng, chính mình hay là bởi vì thiên phú quá kém, có thể đi đến nơi đây, đi tới phần lớn người đằng trước, Ninh Thương liền đã cảm thấy rất là kiêu ngạo. Bây giờ hắn cũng đã nhận ra cực hạn của mình, sợ không cách nào tiếp tục đi theo Ninh Vân bước chân, nếu là khăng khăng đi theo đối phương, chính mình chỉ có thể là thành vướng bận. Hắn cũng không muốn liên lụy Ninh Vân. Ta đây liền đi đầu một bước, ngươi không cần thiết miễn cưỡng, như thực sự không chịu được nữa, liền rời khỏi sát hạch đi, chuyện ta sau sẽ nghĩ biện pháp khác nhường ngươi trở thành thương vân tông đệ tử chính thức. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra Ninh Thương bất đắc dĩ, mà lại bước tiến của mình sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, nhường Ninh Thương một mực đi theo, xác thực không phải chuyện dễ dàng gì. Lại dặn dò Ninh Thương vài câu về sau, cuối cùng Ninh Vân không trần chờ nữa, bước tiến của hắn trở nên nhanh hơn. Tại đây tràn ngập vô tận áp chế bậc thang cổ phía trên, đúng là như giẫm trên đất bằng. Tốc độ thật nhanh. Nhìn xem Ninh Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Ninh Thương trong lòng không khỏi kinh ngạc rất nhiều. Đến vị trí này, hắn có thể bản thân cảm nhận được nơi đây uy áp mạnh mẽ, như là thân phụ một tòa núi lớn như vậy, ép được bản thân sắp không thở nổi. Nhưng chính là ở trong môi trường này, Ninh Vân lại phản phất vẫn không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Chúng ta Ninh ra, muốn quật khởi A. Nói xong. hắn giữa con ngươi không khỏi nổi lên một loại vui vẻ cùng tiêu ngạo cái này ninh vân treo lên bậc thang tốc độ lại tăng nhanh làm thật gặp quỷ chẳng lẽ là này bậc thang của huy áp biến mất hay sao như uy áp biến mất những người khác làm sao có thể còn leo đến gian nan như vậy trên đỉnh núi những cái kia vây xem đến thương vân tông đệ tử giờ phút này hoàn toàn là đem tầm mắt nhìn phía ninh vân lại trong miệng nghị luận không dứt, làm cho hắn phảng phất là trở thành toàn trường tiêu điểm mà cùng lúc đó Tại bậc thang cổ thứ hơn 1.700 giai vị trí, nam tử áo đen, Trương đảo, khương thiếu Phàm ba người vẫn như cũ đang rẽ rùa khổ sở. Cho tới bây giờ, cho dù là dùng ba người bọn họ thực lực, cũng không khỏi lâm vào quất cảnh. Nơi này uy áp thực sự quá mạnh, môi đi lên nhiều đi nhất giai, đều để đến cước bộ của bọn hắn như kéo phụ một tòa núi lớn như vậy trầm trọng. Môi đi thập giai, ba người bọn họ liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, mới dám tiếp tục đi lên. Xem ra yên quốc thế hệ tuổi trẻ. Cũng không phải tất cả đều là vô dụng chi tài, hai người các ngươi có thể đi theo ta đi đến nơi đây, thật có chút ngoài dự liệu. Thứ 1780 giai vị trí, ba người lại một lần ngồi xếp bằng xuống, tại nghỉ ngơi tại chỗ, trương đào tầm mắt điểm đừng nhìn thoáng qua nam tử áo đen cùng Khương Thiếu phàm nhịn không được lên tiếng như vậy. Trước lúc này, ba người bọn họ đều là trong bóng tối phân cao thấp, này còn là lần đầu tiên có người trước tiên mở miệng nói chuyện. Ta nghe nói triệu quốc cảnh nội có một cái tên là Thiên Lam Các Tông Môn. Không thể so Thương Vân Tông yếu bao nhiêu, các hạ chính là triệu quốc thiên tài, không đi thiên lam các, lại tới ta yên quốc Thương Vân Tông tham dự nhập môn sát hoạch, thật sự là để cho người ta có chút nghị không thông đây. Khương Thiếu phàm cười nhạt, hôm nay đoạt được nhập môn tư cách đã là chắc chắn sự tình, nhưng nếu tới nơi này, như vậy mình đương nhiên muốn làm đến làm tốt. Hắn không chỉ có chẳng qua là muốn thu hoạch được nhập môn tư cách, mà lại, còn muốn tại nhiều như vậy tham dự khảo hạch người bên trong đoạt giải nhất, làm cái tiếc cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. trước mắt trương đảo cùng nam tử áo đen đem là chính mình hôm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh nói xong Khương thiếu phàm lại là chuyển mắt nhìn về phía nam tử áo đen yên lặng hai hơi về sau lần nữa mở miệng nói ta nếu như không có đoán sai các hạ hẳn là trong truyền thuyết thiên kiếm lý hạo nhiên a thiên kiếm lý hạo nhiên một bên trương đảo nghe vậy không khỏi biến sắc ta cũng là có nghe nói tại yên quốc cảnh nội thế hệ tuổi trẻ bên trong có ba đại kiếm đạo thiên tài phân biệt là thiên địa nhân tam kiếm thiên kiếm tối cường kiếm ở giữa, nhân kiếm thì yếu nhất, thiên kiếm lý hạo nhiên, ngưng mạch cảnh trùng kỳ tu vi, nhưng lại bằng một thân siêu phàm nhập thánh kiếm pháp, từng chém giết qua ngưng mạch cảnh hậu kỳ cao thủ, chính là các hạ. Thế tục hư danh thôi, đặt ở thương vân tông bực này siêu thoát tại thế bên ngoài đại phái, tu vi không đến hóa linh cảnh, cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Lý hạo nhiên xếp bằng ở tại chỗ, trong ngôn ngữ, hắn chậm rãi mở ra hai con người, đây là hắn đến thương vân tông đến nay, đưa ra miệng nói ra câu nói đầu tiên mươi 22, có thể cho cái đường sao? Lý Hạo Nhiên đơn giản một câu, lại là làm cho Trương Đảo cùng Khương Thiếu Phạm hai người trầm mặt lại. Xác thực, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, tu vi không bằng hóa linh cảnh cấp độ, cuối cùng chỉ có thể coi là làm sâu kiến. Quần quận Đông Hoang, đừng nói là ngưng mạch cảnh tu giả, tuy là bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ, mỗi ngày ngã xuống người cũng không tại số ít. Tiếp xúc đến càng nhiều, liền càng có thể thấy rõ ràng cái thế giới này tăng khốc. bây giờ nói này chút còn quá xa, trước mắt chúng ta vẫn là trước phân gia thắng bại lại nói mặt khác đi. yên lặng sau một lát, khương thiếu phàm mở miệng, hôm nay thương vân tông nhập môn sát hạch, nếu có thể đoạt giải nhất, chính mình chắc chắn cũng đem dương danh tứ hải. không nói toàn bộ đông hoang, đặt ở phụ cận chư quốc bên trong, cũng miễn cưỡng coi là giành trấn một phương thiên tài. hắn coi trọng này chút hư danh, cấp bách mong muốn đối nhân chứng minh bạch mình. ngày sau khương gia không thuộc về khương Yên nhiên, mà là hắn khương thiếu phàm thiên hạ. rất nhanh. Ba người tiếp tục đi lên, tiến lên tốc độ phảng phất lại là tăng nhanh hơn rất nhiều, sát hạch tiến hành đến hiện tại, ba người bọn họ một mực độc chiếm vị trí đầu, đằng sau trèo lên bậc thang người, đều là bị bỏ lại tít đằng xa vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người, liền chính là tại ba người bọn họ ở giữa quê gia. Băng vào đạp thiên bộ pháp, hôm nay hai người các ngươi cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể là nhìn ta trèo lên đỉnh. Trương đào trong con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin. Lời nói hạ xuống, trong cơ thể hắn linh hải chấn động, một cỗ linh lực quẩn cuộn không dứt hướng phía hai chân hội tụ đi qua, đúng là tạo thành một loại màu lam nhạt khí lưu, cuốn quanh tại hai chân, làm cho hắn đi lên leo tốc độ, đem so với trước, nhanh ít nhất gấp đôi. Ông. Khương Thiếu Phàm thấy thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy chung quanh hắn hư không hơi hơi chấn động một cái, sau một khắc, một mặt hiện lên màu vàng kim cơ sĩ, liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. La Khương gia trấn tà kỳ. 3000 năm trước, khương gia từng từng sinh ra một tôn trạm đạo cảnh đại năng này trấn tà kỳ chính là ngày xưa vị lao tổ này trí bảo không nghĩ tới lại chuyển đến khương thiếu phàm trong tay nghe đồn trấn tà kỳ có được chấn nhiếp thế gian này hết thể tà linh lực lượng cũng xem như chúng ta đông hoang trí cổ lúc còn sót lại đặc thù pháp bảo một trong rất nhiều người đều là thấy được khương thiếu phàm trong tay màu vàng kim cơ xí giữa con ngươi nổi lên vẻ kinh ngạc trấn tà kỳ từng tại ba năm trước uy trấn một phương võ đạo dùng luyện thể làm cơ về sau thì là ngưng mạch Hóa Linh, Quy Khương, Chàm Đạo. Chàm Đạo về sau, chính là thanh cảnh. Tuy là phóng nhãn tại thời đại thượng cổ, Chàm Đạo cảnh Cường giả cũng tuyệt đối xem như nhất lưu cấp độ nhân vật. Khương gia từng tại 3.000 năm trước sinh ra một tôn Cường giả như vậy, cũng khó trách bọn hắn cho đến ngày nay, tại Yên Quốc bên trong, vẫn như cũng là đứng hàng nhất lưu tu vũ thế gia. Tất cả mọi người là có thể thấy rõ ràng, làm chấn tà kỳ xuất hiện ở trong tay về sau, cờ sĩ bên trên có lấy một trung niên đạm kim sắc quang mang lan tràn ra, bao phủ tại khương thiếu phàm trên thân đem cả người hắn bao bọc tại trong đó tại loại hoàn cảnh này khương thiếu phàm bị bậc thang cổ áp chế phảng phất bị giảm bớt rất nhiều làm cho hắn tiến lên tốc độ cũng đi theo thêm nhanh Ong ong ong. mà cùng lúc đó tại một phương hướng khác thiên kiếm lý hạo nhiên cũng bắt đầu vận dụng lá bài tẩy của mình trong lúc vô hình như có vô cùng vô tận đội ngũ đại thế nhấp nô dồn dập hướng hắn dùng đến lại cũng là che lại hắn thân tạo thành một loại vực kiếm vực Lý Hạo Nhiên không hổ là chúng ta yên quốc cảnh nội xếp hàng thứ nhất kiếm đạo kỳ tài, đúng là lĩnh ngộ được kiếm vực, cái này người như không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau trăm năm, tất có thể tại kiếm đạo xương tôn. Kiếm vực, là kiếm đạo một loại cảnh giới, làm lĩnh hội đến đỉnh phong lúc, liền sẽ sinh ra thủy biến, hình thành kiếm ý. Đây là hết thể kiếm tu suốt đời sở cầu cảnh giới chi cao. Nhìn trung đương thời Đông Hoàng, tu kiếm người đâu chỉ trăm triệu. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm đạo cao thủ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Xỉ, Kiếm vực đem Lý Hạo Nhiên cả người đều bao bọc ở trong đó, phảng phất hắn không gian chung quanh tạo thành một cái thế giới khác. Vô cùng vô tận đại thế quân quận, hội tụ thành từng đạo kiếm vô hình mang, hướng phía trước phách trạm, đúng là đem bậc thang cổ áp chế đều cho chém tan vỡ, tại vì Lý Hạo Nhiên xây dựng con đường phía trước. Soạn. Ba đại thiên tài thi triển thủ đoạn, dũng tranh thứ nhất, trong lúc nhất thời, làm cho toàn trường bạo phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Hô hô hô! Cuối cùng, làm ba người đã tới thứ 2.000 giai vị trí về sau, tiến lên tốc độ không khỏi lần nữa thả chậm lại. Vô luận là có được đạp thiên bộ pháp chứng đạo, vẫn là thuốc dục chấn tà kỳ khương thiếu phàm, cũng hoặc là phóng xuất ra kiếm vực lý hạo nhiên, tại nằm trong loại trạng thái này, trong cơ thể của bọn họ linh lực tiêu hao là cực kỳ kinh người. Liên tục vượt qua gần 300 giai, cho tới bây giờ, ba người cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhường linh lực trong cơ thể đạt được khôi phục về sau. mới dám tiếp tục đi lên. Bằng không như trong cơ thể linh lực bị tiêu hao khô kiệt, đừng nói tranh đoạt đệ nhất, chỉ sợ cũng ngay cả nhập môn tư cách đều sẽ triệt để mất đi. Khương gia chấn tà kỳ làm thật không phụ truyền thuyết, mà ngay cả này bậc thang cổ bên trên uy e áp đều có thể tạm thời đánh sơ xác. Xếp bằng ở tại chỗ điều tức, trương đào tầm mắt nhìn phía khương thiếu Phàm trong tay tên kia màu vàng kim cờ lớn, giữa con ngươi không khỏi nổi lên một loại dị sắc. Ngươi cũng không tệ, triệu quốc trương gia đạm thiên bộ pháp. có thể để ngươi kiên trì đến bây giờ cũng là khó được khương thiếu phàm nhàn nhạt đáp lại nói lý hạo nhiên xếp bằng ở tại chỗ đồng dạng là đang ngồi điều tức hắn mở miệng nói hôm nay cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người cuối cùng rồi sẽ là ta không có đến cái kia một khắc cuối cùng ai có thể biết kết quả trương đào khinh thường nói khương thiếu phàm chậm rãi nôn thở một hơi đều bằng bản sự đi ít nhất hôm nay đoạt giải nhất người lại ở ba người chúng ta ở giữa ngượng ngùng nhường cái đường Nhưng mà, ngay tại Khương Thiếu Phàm lời nói còn chưa tan mất thời điểm, đống nhiên, có một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, sau lưng hắn chuyển đến. Thanh âm này vừa ra, làm cho xếp bằng ở này ba người đều là nội tâm nhịn không được giật mình, sau đó tầm mắt chuyển đi. Rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện, chẳng biết lúc nào, tại ba người bọn họ sau lưng, đúng là có một người, cùng đến nơi này. Ninh Vân. Khương Thiếu Phàm phản ứng đầu tiên đi qua, sắc mặt đống nhiên nhất biến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. cái này theo tới thứ 2000 giai vị đưa người, lại là Ninh Vân. Chính mình không phải nhường diệp phong tại 500 giai vị trí đối Ninh Vân tiến hành ngăn cản sao? Vì sao Ninh Vân giờ phút này lại là đến nơi này? Chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc trước Khương thiếu phàm vẫn luôn là tại toàn tâm toàn ý leo bậc thang cổ, lại đi đi ở đằng trước vị trí, vì vậy đối chuyện phát sinh phía sau, hắn cũng không biết rõ tình hình. Khương gia người ở rể Ninh Vân. Nghe được Khương thiếu phàm hô lên Ninh Vân tên, trương đào cùng lý hạo nhiên hai người đều là không khỏi neo lại hai con ngươi đối với ninh vân cái tên này bọn hắn cũng là từng có nghe nói có thể cho cái đường sao ninh vân cũng không để ý tới ba người trên mặt kinh ngạc mà làm mở miệng lần nữa hắn ánh mắt nhìn khương thiếu phàm ngươi khương thiếu phàm lập tức sắc mặt chìm xuống giờ phút này chính mình đúng lúc là ngăn tại ninh vân ngay phía trước chương 23, mươi treo lên đỉnh ninh vân ngươi thật cùng trước kia không đồng dạng vậy mà đi đến nơi này khương thiếu phàm trong con ngươi có hàn mang thiểm lược ninh vân quật khởi quá mức đột nhiên nửa tháng trước vẫn là một cái vô phương ngưng mạch khương gia phế vật bây giờ lại là tại đây thương vân tông nhập môn sát hạch tới hiện lộ tài năng thậm chí liền ngưng mạch cảnh trùng kỳ diệp phong đều không thể ngăn lại đối phương ta cũng là từng nghe nói có một cái gọi là làm ninh vân người tại trước đây không lâu bị khương yên nhiên cho hưu ra khương gia hơn nữa còn là một cái vô phương ngưng mạch phế vật có thể hiện tại xem ra nghe đồn là giả Có thể đi đến nơi đây, liền đủ để đã chứng minh thiên phú của ngươi, không so ba người chúng ta kém bao nhiêu. Lý Hạo Nhiên tầm mắt nhìn Minh Vân, cũng là mở miệng. Cao ngạo như hắn, cho tới bây giờ, cũng không thể không bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên Ninh Vân tới. Phế vật cuối cùng chỉ có thể là phế vật, ở rể khương ra nửa năm, sau đó lại bị hưu lui, này mặc kệ đổi lại là người nào, đều sẽ là cả đời sỉ đủ. Trưng đào cười nhạt, giữa con ngươi nổi lên mấy phần vẻ khinh thường. Ninh Vân tầm mắt lập tức hướng hắn chuyển đi, đạm như mặt nước phẳng lặng, triệu quốc trương gia thiếu chủ. Từng có lúc, đến phiên ngươi tại đây bên trong đối ta soi nói rồi. Ninh Vân, ngươi có phải hay không coi là, chính mình đi đến nơi này, liền thật có thể cùng chúng ta sóng vai tình luận. Khương thiếu phàm trên mặt cũng là nổi lên cười lạnh, ánh mắt của hắn rất là khinh thường nhìn xem Ninh Vân, nói lần nữa, cuối cùng chẳng qua là bị ta Khương gia hưu lui phế vật, người ở rể cái thân phận này, sẽ để cho ngươi cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Thật sao? Ninh Vân trong mắt chợt có tinh mang chấp tắt, sau đó cái kia giấu ở tay hào dưới đáy bàn tay lớn, chính là đột nhiên mỏ về Khương Thiếu Phạm chỗ. Lại còn dám ra tay. Khương Thiếu Phàm hư lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ninh Vân thực lực đích thật là có chút ngoài dự liệu của mình, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của mình. Nửa tháng trước, chính mình nhẹ nhàng một trường, liền đánh cho cái phế vật này nằm trên giường mấy ngày, bây giờ đồng dạng có thể như thế. thứ không biết chết sống hôm nay ta liền triệt để đưa ngươi cái kia còn sót lại cuối cùng một tia tôn nghiêm cho nghiền nát thanh âm hạ xuống khương thiếu phạm vung động trong tay chấn tà kỳ ngừng lại có một hồi đạm kim sắc quang mang tại trong chốc lát bùng nổ như là cựu thiên ngân hà rủ xuống như vậy hung hăng hướng phía ninh vân đẻ xuống cút ninh vân chìm quát to một tiếng cái kia giỏ xét đi ra bàn tay lớn phía trên bao trùm lên một tầng hùng hậu linh lực mãnh liệt hướng phía hư không đánh ra ẩm bàng bạc trưởng lực chấn động hư không Trước mắt chính là làm vỡ nát Khương Thiếu phàm công kích. Trong trước mắt, Ninh Vân Linh Hải vận chuyển, trong đó chín mạch cùng nhau chấn động, có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra, ấn. vấn đạo ba ấn một trong ấn trong khoảnh khắc chính là bị phát huy ra, đối mặt Khương Thiếu phàm Ninh Vân không dám kinh thường. Cái này người bước vào ngưng mạch cảnh trùng kỳ đã có một đoạn thời gian rất dài, so sánh với Diệp Phòng, thực lực cao hơn không ít. hướng chi trong tay đối phương, còn có Khương gia trí bảo, chấn tà kỳ. Ông long ông, ông. thư không vù vù run rẩy động không ngừng như là trên mặt nước gợn sóng như vậy có vô hình gợn sóng đang khuếch tán sau một khắc tại ninh vân một trưởng phía dưới trong lúc vô hình có một đầu cổ lão thổ bàn tay lớn màu vàng hiện lên ra tới nó như có trấn sơn hà chi thế che đậy bầu trời chụp về phía khương thiếu phàm trong tay trấn tà kỳ khương thiếu phàm sắc mặt lập tức kịch biến hắn cảm nhận được một trưởng này đáng sợ đã là vượt xa khỏi bình thường ngưng mạch cảnh cường giả đủ khả năng thi triển trình độ ông trong tay chấn tà kỳ vung lên mảng lớn ánh vàng lấp lánh như một vòng hạo nhật trước khi không huy sái mà xuống nắm khương thiếu phảng cả người bao bọc tại trong đó ầm ầm châm muộn nổ vang tiếng quanh quần mà lên trong khoảnh khắc ấn chính là hoành kích số dưới tạch tạch tạch sau một khắc chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên cái kêu bảo hộ ở khương thiếu Phàm quanh thân ánh vàng vách ngăn đúng là tại trong khoảnh khắc bị đánh đến nổ tung trước mắt diệt vòng tiêu tản hắn ra Phúc. khương thiếu Phàm trong miệng ho ra máu Hắn mặc dù không có bị tấn công chính diện, nhưng này chồng ở trong đụng chạm chỗ phát ra gọn sóng, nhưng cũng là chấn động đến hắn toàn thân phát run, chóng đầu muốn nước. Ninh vân thân hình ngảy lên, xuất hiện ở Khương Thiếu Phạm trước mắt, hắn năm ngón tay khép lại thành trưởng, hung hăng vung tại Khương Thiếu Phạm trên mặt. 3. Thanh âm thanh thúy lại lần nữa vang lên, Khương Thiếu Phạm trái trên mặt, bị rõ ràng lớn ra một cái huyết thủ lớn, đồng thời luồng sức mạnh lớn đó đem cả người hắn đập bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu đồng thời. liền răng đều là bị đánh nát mấy khỏa khương yên nhiên có lẽ tính cái nhân vật nhưng ngươi khương thiếu Phạm là cái gì tâm mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia bị đánh nằm dạp trên mặt đất khương thiếu Phạm, ninh vân hừ lạnh một tiếng sau đó chính là không tiếp tục để ý đối phương hắn chuyển mắt nhìn phía trương đảo tốt nhất đừng đến cho ta đây là cho ngươi lời khuyên lưu lại một câu nói như vậy về sau ninh vân chính là không nói nhảm nữa bước chân hắn lần nữa hướng phía phía trên nhanh chân đi đi ta không có nhìn lầm a khương thiếu Phàm cũng bại thật hay giả, liền nắm giữ chấn tà kỳ khương thiếu phàm, cũng khó địch nổi Ninh Vân một trường. Vừa rồi đó là cái gì công pháp? Lại mạnh mẽ như thế, theo Ninh Vân trong tay thi triển đi ra, rõ ràng đã vượt qua bình thường ngưng mạch cảnh cường giản nên có cường độ. Hết thể mắt thấy tất cả những thứ này người, giờ phút này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ ngạc nhiên. Xem ra lần này nhập môn sát hoạch, thật đúng là xuất hiện hắc mã, gọi là Ninh Vân sao? Trên đỉnh núi cái kia giờ phút này đang xếp bằng ở bậc thang cổ nơi cuối cùng vân trần bây giờ cũng là đem tầm mắt chằm chằm rơi vào ninh vân trên thân hắn chính là một tên hóa linh cảnh cấp độ cao thủ có thể chính là mình tu vi như vậy vừa rồi tại ninh vân thi triển ra ở lúc vân trần vậy mà cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm vừa rồi một trường kia như uy lực tại cường hãn một chút liền đủ để uy hiếp được hóa linh cảnh cao thủ a khương gia người ở rể sao xem ra kẻ này trên thân ẩn giấu có không ít bí mật chứ vân trần trong mắt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc mà cùng lúc đó bậc thang cổ phía trên tại đánh bại khương thiếu Phạm về sau ninh vân nhanh chân hướng phía trước như dẫm trên đất bằng hồng quân thánh thể cái thế vô song đây là một loại từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy nhân tộc thần thể bậc thang cổ có điểm này bị áp đối với ninh vân mà nói cơ hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hắn đi lên tiến lên bộ pháp ổn trọng mà có tiết ấu cuối cùng tại toàn trường hết thảy mọi người dưới ánh mắt Ninh Vân cuối cùng trèo lên đỉnh, trở thành hôm nay sát hoạch phía trên, cái thứ nhất thu được nhập môn tư các người. Hoan nghênh gia nhập thương Vân Tông. Vân Trần đầu tiên đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới cái kia đứng tại trước mắt mình Ninh Vân, như là đang thưởng thức một kiện tuyệt thế ngôi bảo, trong mắt hiện ra vô cùng vẻ tán thành. Chương 24, Nguyên Phong. Ha ha. Chúc mừng. Chúc mừng Ninh Sư Đệ gia nhập chúng ta thương Vân Tông. Tại Vân Trần sau lưng. Những thương vân tông đó đệ tử chính thức cũng đều dồn dập xuống lại. Trong đó lợi dụng vừa rồi tên kia mở đánh cược nam tử cầm đầu. Hôm nay Ninh Vân đột nhiên phát lực, không chỉ thu được nhập môn tư cách, càng là nhất cử đoạt giải nhất, nhường được bản thân thành nhất người thằng lớn, ổn chám gần vạn huyền thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, phải biết gần vạn huyền thạch, tuy là đặt ở thương vân tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể cầm được ra nhiều như vậy đi. Ninh Vân, ngươi thật chính là khương gia cái kia người ở rẻ. vẫn là nói chẳng qua là trùng tên trùng họ. Hơi mập nam đệ tử nhịn không được mở miệng, hắn chính là Khương Yên Nhiên người theo đuổi, cho tới bây giờ, vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng, Ninh Vân lại thành hôm nay khảo hạch đệ nhất. Đông hoang phải chăng còn có cái thứ hai Ninh Vân ta không biết, nhưng ta xác thực từng tại nửa năm trước ở rể khương gia này tới thương vân, không vì cái khác, chỉ là muốn nhường Khương Yên Nhiên biết, ở trước mặt ta, nàng không có chút nào có khả năng kiêu ngạo vô liếng. Ninh Vân tử Khương Sư Tỷ đàn võ song tuyệt, lại mấy ngày trước liền đóng tử quan, muốn sung kích ngưng mạch hậu kỳ, Ngươi hôm nay tuy chiếm khôi, nhưng muốn cùng Khương Sư Tỷ so sánh nhau, nói câu không dễ nghe, cái này là ngươi không có tự mình hiểu lấy. Trong đám người có người lên tiếng như vậy. Cái này người cùng là Khương Yên Nhiên người theo đuổi một trong không thể gặp Ninh Vân tốt, bây giờ nghe được đối phương như thế nói lớn không ngượng, liền Khương Yên Nhiên cũng dám không để trong mắt, hắn lại như thế nào có thể nhịn. A, Ninh Vân không có đi đáp lời. Cũng hoặc là nói, căn bản chính là không thèm để ý những người này, khinh thường một sau khi cười xong, hắn chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, trở về sau khảo hạch kết thúc. Dự định gia nhập thương vân thế nào nhất mạch. Bên cạnh, Vân Trần mở miệng cười, như Ninh Vân dạng này thiên tài, gia nhập thương vân, tất nhiên sẽ dẫn tới mấy đại chủ phong tranh đoạt. Nhưng cuối cùng đối phương sẽ gia nhập chỗ nào, này vẫn phải xem Ninh Vân lựa chọn của mình. Thấy linh Vân không nói, giống như đang đợi mình phía sau lời nói, Vân Trần chính là cười một tiếng tiếp tục nói thương vân có bốn đại chủ phong phân biệt là đan phong mũi kiếm võ phong cùng nguyên phong bây giờ bốn phong thực lực bằng vào ta võ phong làm chủ kiếm phong làm lần đan phong tương đối đặc thù chỉ lấy có đan đạo thiên phú đệ tử mà nguyên phong càng không cần đảm gần ngàn năm đến này nhất mạch sớm đã sụn dốc cơ hồ bị xếp tại bốn phong bên ngoài thương vân bốn mạch sớm đã hữu danh vô thực nghiêm chỉnh mà nói không tính nguyên phong này nhất mạch thương vân liền chỉ có tam mạch thôi thả ngươi sao cầu thí Dám ở sau lưng nói ta Nguyên Phong nói xấu, Vân Trần, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này sư thúc rồi. Nhưng mà, ngay tại Vân Trần lời nói vừa mới tan mất thời điểm, đột nhiên, phương xa chân trời, chuyển đến một đạo nộ ngữ, mọi người chuyển mắt nhìn lại, phát hiện đó là một tên láo nhân tóc trắng. Ách! Gặp qua tê tiên sư thúc. Thấy người tới, Vân Trần vẹo một cái chính là đứng lên, rất là bất đắc dĩ chắp tay. Hừ, nói ta Nguyên Phong xuống dốc, ngươi là coi ta người phong chủ này không tồn tại sao. Vân Trần, coi như là ngươi sư tôn, bây giờ võ phong chi chủ lạc hà chân nhân, cũng không dám nói lời như vậy. Lão nhân tóc trắng mở miệng, tầm mắt trừng nghĩ Vân Trần, nói xong, hắn lại là tiếp tục nói, khó trách những năm gần đây, ta nguyên phong không một tên đệ tử gia nhập, chỉ sợ sẽ là bởi vì các ngươi những người này, thường xuyên ở sau lưng mê hoặc những cái kia sát hoạch thu được nhập môn tư cách thiên tài A Hả? Có phải như vậy hay không? Đối mặt lão nhân tóc trắng lời nói, Vân Trần trên mặt cười khổ không ngừng. lại lại không dám phản bác chỉ có thể là trong lòng tiêu khổ ngươi nguyên phong xuống dốc vốn là sự thật không thể chối cãi trên danh nghĩa ngươi sư thúc là của ta ai dám cùng ngươi phản bác huống chi vân trần làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay sát hoạch phía trên này ngày thường thần lòng kiến thủ bất kiến vị nguyên phong chi chủ lại đột nhiên xuất hiện bây giờ đến lao giả không là người khác đương nhiên đó là thương vân bốn phong một trong nguyên phong đương đại phong chủ tê tiên chân nhân gặp qua chân nhân tại vân sơn về sau những cái kia vây xem đến đây thương vân tông đệ tử cũng là dồn dập hành lễ tê tiên chân nhân thương vân tông năm đại chân nhân một trong làm đời sư đệ của tông chủ dù cho là tất cả đỉnh núi mạch các trưởng lão gạp cũng phải một mực cung kính hô một tiếng sư thúc chính mình những người này là bây giờ thương vân tông đệ tử đời thứ ba trên danh nghĩa dựa theo bối phận tê tiên chân nhân coi là sư tổ của bọn hán tiểu tử chớ bị vân trần lão gia hỏa này lừa gạt gia nhập ta nguyên phòng, lão phu thu ngươi làm ký danh đệ tử đồng thời thụ mệnh ngươi làm nguyên phong đại đệ tử bối phận cùng này vân trần giống nhau về sau gặp mặt hắn đến cứ gọi ngươi một tiếng sư đệ này chút tam đại đệ tử gặp ngươi cũng phải hô một tiếng sư thúc tề tiên chân nhân không để ý đến bốn phía mọi người mà là đem ánh mắt nhìn về phía ninh vân lên tiếng như vậy ách ninh vân ngây ngẩn cả người lão giả này vừa mở miệng liền là như thế lớn dụ hoặc vân trần sư đệ tam đại đệ tử sư thúc như thế tính ra coi như là khương yên nhiên gặp chính mình cũng phải đi theo hô sư thúc rồi bất quá hắn luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào như thật có chuyện tốt như vậy vì sao di vãng lại không có bất kỳ người nào lựa chọn gia nhập nguyên phong tiểu tử ngươi phải biết tiên tính làm đầu gà không làm đối phượng ồ vừa vặn ngươi họ chữ đúng không câu này ngạn ngữ cổ đơn giản chính là vì ngươi mà nói đó à, gia nhập chúng ta nguyên phong cam đoan ngươi sẽ không hối hận thấy ninh vân không nói tê tiên chân nhân mở miệng lần nữa ngươi còn do dự cái gì Vào ta nguyên phong, ngươi sẽ có được lớn nhất tự do, nguyên phong bên trên ngoại trừ ta, không ai có thể đối ngươi tiến hành quản thúc Một bên Vân Trần nghe vậy, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm một câu, tự do cũng là thật. Tự do đến liền tu luyện, công pháp những chuyện này, đều chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mã Đức, Vân Trần, lão Phu cùng ngươi không xong. Thê Tiên Trần Nhân tu vi gì? Tu luyện đến hiện tại, sớm đã thay mắt sáng trang, Vân Trần thanh âm tuy nhỏ, lại sao thoát khỏi Thê Tiên Trần Nhân Pháp nhĩ? sư thuốc chớ trách ta liền thuận miệng nói vân trần bất đắc dĩ trong lòng kêu khổ liên tục thật sự là bối phận năm thứ nhất đại học cấp đệ chết người tốt ta có khả năng gia nhập nguyên phong bất quá ta không muốn trở thành bất luận người nào đệ tử tuy là ký danh đệ tử cũng không muốn làm nhưng mà vào lúc này trầm mặc thật lâu ninh vân cuối cùng mở miệng ý nghĩ của hắn rất đơn giản chính mình gia nhập thương vân tông không vì công pháp không vì cái khác lại cũng không muốn bị bất luận cái gì người quản thuốc này nguyên phong tuy nói xuống dốc nhưng chính là thích hợp ninh vân mong muốn đợi địa phương cái gì thật tốt tốt tốt vậy ngươi liền không làm lão phu ký danh đệ tử bối phận đồng dạng vẫn là cùng vân trần giống nhau tam đại đệ tử gặp ngươi vẫn phải hô một tiếng sư thúc đồng thời ngươi còn đem là chúng ta nguyên phong đại đệ tử tề tiên chân nhân mừng như điên đệ tử không đệ tử không quan trọng nhiều năm qua nguyên phong một cái đệ tử đều không có chính mình sớm muộn có một ngày là muốn phái vị dù sao cũng phải tìm người nối nghiệp đúng không trên thực tế Hôm nay coi như người trước mắt không phải Ninh Vân, là bất kỳ một cái nào thu được nhập môn tư cách người, tê tiên chân nhân đồng dạng sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo. Nhờ Nguyên Phong nhất mạch không đoạn tuyệt, đây cũng là tê tiên chân nhân mục đích, bất kể hắn là cái gì thiền tài không thiên tài, dĩ nhiên, nếu là có thể đem hôm nay khảo hạch người đứng đầu, kéo vào Nguyên Phong, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. mươi 25, đã từng rực rỡ, không dối gạt chân nhân, lần này đến Thương Vân Tông, ta có một tùy tùng. cũng tham dự sát hoạch. Thấy Tế Tiên chân nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Linh Vân dứt khoát liền đem Linh Thương sự tình cho cùng nhau nói ra. "Tốt tốt tốt, vậy lão phu liền thu hắn làm ta Nguyên Phong đệ tử đời thứ ba. Tế Tiên chân nhân nói. Sau đó, hắn chính là tay háo hất lên, một cỗ tiên phong cuốn lên, đem cái kia giờ phút này đã là leo đến 1500 giai vị đưa Linh Thương cho dẫn tới này trên núi tới. "Thiếu gia." Linh Thương gương mặt kinh ngạc chi sắc, trong mắt lóe lên bao la mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Vân về sau, hắn mới ý thức tới chính mình lại là đi tới trên đỉnh núi. Đây là Nguyên Phong chi chủ Tê Tiên Chân Nhân, Ngày sau, ngươi chính là Nguyên Phong đệ tử chính thức. Ninh Vân cười giải thích nói. Nguyên Phong, đệ tử chính thức. Ninh thương gương mặt không hiểu, cũng hoặc là nói, căn bản liền chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đi thôi, hai người các ngươi trước theo ta hồi Nguyên Phong, có chuyện gì, sau đó bàn lại. Nói xong, Tê Tiên Chân Nhân chính là cười ha ha một tiếng. tiên phong lại nổi lên cuốn đi ninh vân cùng ninh thương hai người hoa wow. ninh thương hét lên kinh ngạc làm kịp phản ứng thời điểm phát hiện mình tại tê tiên chân nhân dẫn đầu dưới đúng là tại ngự không bay qua tại tu chân giới chỉ có bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ mới có thể ngự không mà đi đây là ninh thương lần thứ nhất thể nghiệm được bay lượn khoái cảm khiến cho hắn có một phen đặc biệt mùi vị cũng là ninh vân giống như sớm đã thành thói quen đời trước của hắn là thế gian vô thượng kỳ tài đối với bay lượn loại chuyện này sớm đã thành thói quen theo chỗ cao nhìn xuống đi toàn bộ thương vân tông chiếm diện tích cực lớn tứ đại chủ mạch các cư một phương ở giữa lại có lấy một tòa cao ngạo tuyệt phong đó là lịch đại tông chủ nơi ở thương vân phong mười mấy hơi thở về sau tê tiên chân nhân mang theo ninh vân cùng ninh thương cuối cùng đáp xuống nguyên phong phía trên cùng với những cái khác ba đại chủ phong cùng so sánh này nguyên phong liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều lớn như vậy một cái chủ phong mà ngay cả một cái đệ tử đều không có Những cái kia sân nhỏ cùng đệ tử cư, bị bỏ trống nhiều năm, không người ở lại, lộ ra rách nát không chịu nổi. Ta Nguyên Phong không có cái gì, liền là chỗ ngồi lớn, các ngươi nghĩ ở chỗ nào đều có thể. Mang theo Ninh Vân cùng Ninh Thương hai người hành tẩu tại Nguyên Phong phía trên, tê tiên chân nhân nhường mỗi người bọn họ chọn lựa tốt chỗ ở của mình về sau. Cuối cùng nói, về sau các ngươi chính là ta Nguyên Phong đệ tử, Ninh Vân, ngươi là đại đệ tử, cũng là tông môn nhị đại đệ tử, bối phận tương đương với tất cả đỉnh núi mạch mà ninh thương thì làm tam đại đệ tử là sư đệ của ngươi đồng thời cũng là ngươi sư chết ân bối phận có chút hỗn loạn bất quá ta nguyên phong nhân mạch linh đình cũng không có tất yếu như vậy để ý về sau tùy cho các ngươi làm sao lẫn nhau xương hô đều có thể chân nhân không biết chúng ta nguyên phong võ ký điện là ở đâu ninh thương liếm môi một cái hỏi trong lòng mình muốn nhất hỏi thăm vấn đề ách tê tiên chân nhân gãi đầu một cái nguyên phong cấp các cấp điện đều bị bỏ trống thật lâu võ ký điện đã sớm không tồn tại công pháp để cho ta nghĩ muốn ân các ngươi có thể đi võ phong hoặc là kiếm phong mượn một chút tới tu luyện bọn hắn hẳn là sẽ cho đi hẳn là nghe được lời này ninh thương lập tức nghẹn họng nhìn chân trối lên đối với nguyên phong tình huống hắn cũng không biết rõ tình hình chỉ biết là là bởi vì ninh vân chính mình mới có thể thuận lợi trở thành nguyên phong đệ tử ban đầu trong lòng còn tại đắc chí, có thể hiện tại ninh thương lại chợt phát hiện chính mình tựa hồ cao hưng có chút quá sớm liên võ kỹ công pháp những vật này đều muốn đi cùng những ngọn núi chính khác mà sao tốt tại ta nguyên phong các ngươi có tuyệt đối tự do không người sẽ đối với các ngươi tiến hành quản thúc ngày sau liền tại đây bên trong thật tốt tu luyện tranh thủ để cho chúng ta nguyên phong lại phục năm đó rực rỡ thê Tiên chân nhân nói lại phục linh vân nghe vậy không khỏi khe giật mình thê Tiên chân nhân nhẹ gật đầu đã từng nguyên phong hạng gì rực rỡ thương vân tông sáng lập lúc đời thứ nhất tông chủ chính là ra từ chúng ta nguyên phong phía sau đời thứ hai Đời thứ ba cũng là như thế, đừng nhìn Nguyên Phong bây giờ như vậy xuống dốc, nó đã từng có thể là Thương Vân bốn đại chủ phong tối cường, Cái kia vì sao bây giờ lại là cảnh tượng như vậy? Ninh Thương cùng Ninh Vân không hiểu. Xuống dốc chứ sao? Tê Tiên chân Nhân rất là trực tiếp nói ra, hắn đúng vai, cũng không có nói rõ lý do quá nhiều. Xem ra Thương Vân Tông, vẫn là có một chút không muốn người biết tần mật A. Ninh Vân trong lòng tò mò. Rất nhanh, tại Tê Tiên chân Nhân rời đi về sau. Ninh Vân cùng Ninh Thương hai người chính là các từ trở lại chỗ ở của mình. Đằng sau mấy ngày, Ninh Vân mới chính thức ý thức được, tới Nguyên Phong, cái gọi là tự do, tuyệt đối là thật. Tại đây bên trong, không chỉ liền công pháp, võ ký đều đến tự nghĩ biện pháp, liền ăn, đều đến tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cũng may này Nguyên Phong Hậu Sơn, có không ít gà rừng thỏ rừng, hắn cùng Ninh Thương ngược lại cũng không sợ chết đói tại Nguyên Phong phía trên. Chẳng qua là thời gian lâu dài, đến không đến mét ăn bổ sung. Thiên Thiên ăn chút gà rừng thỏ rừng thịt, cũng làm cho người thấy không thú vị. Một ngày này, Ninh Vân cùng thường ngày, đi tới Ninh Thương cổng sân trước, đang định gọi hắn cùng nhau đi tới hậu sơn lúc, lại phát hiện đối phương cũng không ở trong viện. Cái tên này chẳng lẽ đi trước hậu sơn? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Ninh Vân cũng đang định hướng phía hậu sơn đi đến lúc, lại phát hiện tại cách đó không xa, Ninh Thương đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Khi đi tới Ninh Thương trước mắt lúc, Ninh Vân lập tức không khỏi nhíu mày. chỉ thấy đối phương giờ phút này đang một tay bụng mặt gò má, có thể thấy rõ ràng, linh thương trên mặt nổi lên một đạo dấu bàn tay, lại khỏe miệng vẫn có chưa lau sạch sẽ vết máu. là khương thiếu phàm tên hôn đảng kia, linh thương gương mặt sắc mặt giận dữ, đem sự tình một một đường tới. nguyên lai like tại hôm nay trước kia, hắn rơi xuống nguyên phòng, dự định tiến đến võ phong mượn một chút công pháp tới tu luyện, sao liệu lại là gặp khương thiếu phàm, hai bên phát sinh xung đột, linh thương bị khương thiếu phàm hung hăng sửa chữa một chầu. công pháp sự tình. ngươi về sau cũng không cần đi nơi nào mượn ta hai ngày trước thác cấn một chút ra tới đang định hôm nay giao cho ngươi ninh vân nói xong chính là tay bôi giữa ngón tay nạp dưới, lấy ra mình tại hai ngày này ở giữa rút sạch mở đất in ra công pháp giao cho ninh thương trong tay sau đó hắn lại là nói nói có điều khương thiếu phản cái tên này hôm đó tại sát hoạch tới bị ta đánh bại lại còn không biết tốt xấu dám ra tay với ngươi xem ra lần này nhất định phải cho hắn một chút giáo hấn ninh thương mặc dù nộ nhưng vẫn là hết sức lý trí nói nói thiếu ra muốn không vẫn là thôi đi từ sau khi khảo hạch khương thiếu phàm liền gia nhập võ phong mà lại nghe nói hắn tại võ phong đạt được trọng điểm bồi dưỡng nguyên phong nhân mạch linh đinh vốn là thương vân bốn phong yếu nhất như cùng với những cái khác phong mạch lên xung đột khó tránh khỏi ăn thiệt thòi huống chi bây giờ khương thiếu phàm còn chiếm được võ phong trọng điểm bồi dưỡng tìm hắn tính sổ sách cũng không phải chuyện dễ dàng gì a ngươi lại thật tốt dưỡng thương chuyện này liền giao cho ta đi xử lý đi Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Ninh Vân trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, sau đó chính là một thân một mình đi xuống Nguyên Phong, một đường hướng Võ Phong vị trí đi đến. Chương 26, Độc Chọn Võ Phong Cùng Nguyên Phong khác biệt, là bây giờ Thương Vân Tông Cường Thế nhất nhất mạnh, Võ Phong chỉ là có được đệ tử nhân số, liền đạt đến gần 6 hơn trăm người. Ninh Vân một đường đi tới, trên đường gặp không ít Nguyên Phong đệ tử, những người này phần lớn là ba lượng thành đoàn, vây tụ tập cùng một chỗ, trong miệng nghị luận cái gì. Cách đó không xa một cái trên lôi đài, cũng có người đang luận bản lấy võ nghệ, hai bên đánh đến ngươi tới ta đi, nhưng cũng không có công kích đối phương yếu hại. Không bao lâu, Ninh Vân đi tới một chỗ quảng trường bên trong, cùng địa phương khác so sánh, nơi này vây tụ người liền càng nhiều, đại bộ phận đều là võ phong đệ tử, cũng có một chút là đến từ kiếm phong, cũng hoặc là đàn phong. Xa xa nhìn lại, tại một chỗ cổ điện cổng phía trước, Ninh Vân phát hiện Khương Thiếu phàm cũng không hề rời đi, hắn giờ phút này, bị làm số không nhiều mấy tên đệ tử ủng hộ ở giữa. Khương sư đệ, ngươi vừa rồi chọn lửa cái kia mấy môn công pháp, đều là chúng ta võ phong khó tu luyện nhất mấy loại công pháp, ngày xưa ở giữa không người lựa chọn tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể có dạng này quyết đoán. Đó cũng không phải là. Khương sư đệ nhập môn tuy muộn, nhưng thiên phú lại là tuyệt đối không thể chê, bây giờ hắn càng bị vân trần trưởng lao thu làm đệ tử, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể trở thành chúng ta võ phong tinh luyện. thực sự để cho chúng ta này chút làm sư huynh thấy xấu hổ mọi người vây tụ tại khương thiếu phàm trung quanh trong miệng ruốt mông ngựa đều tại tiến hành bình loạn bởi vì nghiêm ngặt mà nói khương thiếu phàm thiên phú hoàn toàn chính xác không yếu mà lại bị vân trần trưởng lao thu làm đệ tử ngày sau thành tựu chắc chắn không tại bọn hắn những người này phía dưới sau này võ phong tất nhiên là có hắn khương thiếu phàm một điểm quyền nói chuyện những người này lại như thế nào bỏ được không chức cùng hắn rút ngắn quan hệ Khương thiếu phàm hưởng thụ lấy này loại bị người nịnh nọt cảm giác, một mặt vinh vang đắc ý bộ dáng, nhưng lại tại hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, nhưng cũng là phát hiện, phía trước không xa, một tên nam tử mặc áo trắng, chặn đường đi của mình. Người là ai? Không thấy Khương sư đệ muốn từ nơi này qua sao? Nhanh chóng tránh ra. Xem bộ dáng lạ mặt đến tàn nhẫn, sợ là mấy ngày trước đây sát hoạch nhập môn đệ tử A. Không có điểm nhãn lực độc đáo. Những cái kia ủng hộ tại Khương Thiếu Phàm bốn phía đệ tử cũng là chú ý tới tình huống phía trước, ngay lập tức chính là có mấy người đi ra, mở miệng quát lớn. Khương Thiếu Phàm xem ra gia nhập Thương Vân Tông mấy ngày nay, ngươi trôi qua còn thật dễ chịu. Bạch đi nam tử không là người khác, đương nhiên đó là theo nguyên phong một đường độc tới Ninh Vân. Giờ phút này hắn liền đứng tại Khương Thiếu Phàm trước người không xa, trên mặt mang theo cười lạnh, tiếp tục mở miệng, ha ha, không biết, còn tưởng rằng ngươi võ phong đại đệ tử đây. Ninh Vân. khương thiếu phàm sắc mặt lập tức trầm xuống ngày đó sát hạch phía trên chính mình thua ở ninh vân trong tay đến nay này vẫn như cũ là trong lòng của hắn một đạo khảm như nếu không thể tự tay đem ninh vân hạ gục chỉ sợ khương thiếu phàm đời này đều không thể tiêu tan không quan trọng một cái phế vật bị khương gia hưu lui người ở rể từng có lúc dám ở trước mặt mình làm cản như thế rồi ngày đó nếu không phải là tại bậc thang cổ phía trên ta nhất định đưa ngươi trấn áp không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt ninh vân Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm chết sao. Khương Thiếu Phàm nheo lại hai con ngươi, trong mắt có hàn mang chấp tắt. Ngươi chính là Ninh Vân. Dạng này một cái phế vật, không cần Khương Sư đệ tự mình ra tay, tới chúng ta võ phòng, còn dám hung hăng càng quái, đơn giản liền là không biết sống chết. Tại Khương Thiếu Phàm về sau, những cái này ủng hộ ở bên cạnh hắn võ phòng đệ tử không khỏi đứng dậy, giờ phút này từng cái trên mặt đều là mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, nhìn phía Ninh Vân. trong đó liền có một tên dáng người khôi ngô nam tử đi tới ninh vân trước mắt ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn ninh vân trên mặt mang co xem thường liền ngươi này thân thể nhỏ bé ta một cái tay liền có thể nghiền ép tại chúng ta võ phong giống dạc ngươi thật cho là chính mình là nguyên phong cái gọi là đại đệ tử liền thật có khả năng xem thường bất kỳ kẻ nào nơi xa những cái kia vây tụ tại khương thiếu phàm người bên cạnh cũng là cười theo ha ha hắn sợ là không biết bất luận là ai chỉ muốn gia nhập nguyên phong Đều có thể 3. Nhưng mà, không chờ những người kia lời nói tan mất Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên Ninh vân một bàn tay văng ra ngoài Tốc độ rất nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng A. Nam tử khôi ngô hét thảm một tiếng Cả người đều là bị bất thình lình một bàn tay cho đánh bay ra ngoài Hung hăng mới ngã xuống cách đó không xa mặt đất bên trên Khỏe miệng càng có máu tươi chẳng ra Tốt Lại dám ra tay đánh người Phản Một cái phế vật chúng ta võ phong lại vẫn dám lớn lối như vậy, đây quả thực là đối với chúng ta võ phong xem thường, quá cuồng vọng. cái này người nhất định phải chấn áp. dám ở chúng ta võ phong ra tay đả thương người, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, võ phong uy nghiêm ở đâu? bốn phía rất nhiều người cũng là bị bên này chuyện xảy ra cho kinh động đến tới, không ít người trên mặt đều là nổi lên sắc mặt giận dữ. võ phong, thương vân tông bây giờ mạnh nhất nhất mạnh, có thể trở thành võ phong đệ tử, là bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo, nhưng hôm nay. Ninh Vân hành động, không thể nghi ngờ không phải tại trà đạp lấy hết thể võ phong đệ tử Tôn Nghiêm. Ninh Vân, ngươi làm như thế, đơn giản quá không có đem chúng ta võ phong để ở trong mắt. Khương Thiếu Phàm sắc mặt chầm hơn, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tới võ phong, Ninh Vân lại vẫn dám phách lối như vậy. Ta chính là Nguyên Phong Đại Đệ Tử, Thương Vân Tông Nhị Đại Đệ Tử, dựa theo bối phận tới nói, ta liền là sư thúc của các ngươi, nhưng tới nơi này, các ngươi lại mở miệng một tiếng Ninh Vân, mở miệng một tiếng phế vật gọi. Chẳng lẽ là mong muốn khi sư diệt tổ? Ninh Vân hiếp hai con người, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn Khương Thiếu Phàm đám người. Ngươi chớ có ngậm máu phun người, hôm nay đã thương chúng ta nguyên phong người. Ninh Vân, ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi. Không chỉ là Khương Thiếu Phàm bao quát bốn phía không ít võ phong đệ tử, giờ khác này ở nghe Ninh Vân lời nói về sau, đều là nhịn không được biến xác Khi sư diệt tổ tội danh, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Ồ, phải không? Vậy ngươi có thể đối ta như thế nào Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt rất là khinh thường nhìn Khương Thiếu Phàm tiếp tục nói, vẫn là nói, người nghĩ ta đây sư thúc chấn áp tại võ phòng phía trên. Ông! Khương Thiếu Phàm không nói, chỉ cảm nhận được hư không hơi chấn động một chút, sau đó chấn tà kỳ chính là xuất hiện đến trong tay của hắn, chờ đưa ngươi bắt lại về sau, ta tự sẽ đem ngươi giao cho trưởng lão điện xử lý. Hô! Thanh âm hạ xuống, hắn vung lên chấn tà kỳ, trong chốc lát, từng đợt sáng tròi ánh vàng chính là từ cái này chấn tà kỳ bên trên hoán phát ra. như là một mảnh linh lực đại dương mênh mông bao trùm ninh vân đỉnh đầu hung hăng đẻ xuống bắt lại ta người có bản sự kia sao ninh vân khinh thường linh hải thôi động chín mạch cùng chấn động vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuân ra mà ra che trùm lên trên người hắn. ẩm ẩm đột nhiên hắn một quyền lực kích mà ra đánh hướng lên phía trên hư không quyền thế như hồng chấn bốn phương hư không đều đang rung động sau một khắc, chính là trực tiếp tan dạ khương thiếu phàm công kích ấn ninh vân phát ra hừ lạnh Không muốn cùng Khương Thiếu Phàm lãng phí quá nhiều thời gian, hắn trực tiếp là thi triển ra Vấn Đạo Ba Ấn một trong ấn, nháy mắt, linh lực hóa thành hư không bàn tay, chính là như một mặt sơn hà còn giấu, hung hăng hướng phía Khương Thiếu Phàm trong tay trấn tà kỳ ép trùng xuống. Chương 27, cổ võ lăng gia. giang rắc. Ầm ầm ở giữa, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tại toàn trường tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, ấn thế không thể đỡ, cuối cùng đúng là nắm Khương Thiếu Phàm trong tay trấn tà kỳ đè đến vỡ tan. Cái gì? Khương gia trấn tà kỳ lại bị hủy. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra xôn xao, 3000 năm trước, Khương gia chạm đạo cảnh lão tổ, chính là bằng vào này mặt trấn tà kỳ, uy trấn Đông Hoang, cơ hồ không người dám đi trêu trọc. Cho đến ngày nay, trấn tà kỳ như cũng được xương tụng là Đông Hoang ít có chí bảo một trong. Phát bảo là tốt phát bảo, nhưng cũng tiếc, người sử dụng nó quá yếu. Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn cái kia bị trấn bay ra ngoài, giờ phút này ngã vào cách đó không xa mặt đất bên trên Khương thiếu phàm. nói xong, hắn chính là cất bước hướng phía trước, cuối cùng đi tới khương thiếu phàm trước mắt. ba, một bàn tay hung hăng vung tại khương thiếu phàm trên mặt, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, răng đều bị đánh nát hai khỏa. nhưng linh vân lại hoàn toàn không có ý dừng lại, hắn một tay nâng lên khương thiếu phàm, trở tay lại là rút mấy cái bàn tay. tại khương ra khoản tiền kia, hôm nay ta liền cùng nhau cùng người thanh toán sạch sẽ. hắn như linh lấy một con gà con như vậy, một tay bắt lấy khương thiếu phàm cổ áo, đem cả người cho dơ lên. Một cái tay khác khép lại thành trường, không ngừng quất vào Khương Thiếu Phàm trên mặt. Tình cảnh như vậy, kinh trụ tất cả mọi người, linh Vân quá mức cường thế, trong tay hắn, Khương Thiếu Phàm căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng. Nhanh đi bẩm báo Vân Trần trưởng lão, bằng không như tiếp tục như vậy, Khương sư đệ liền bị đánh chết. Có Võ Phong đệ tử phản ứng lại, không dám chần chờ, rất nhanh chính là hướng phía nơi xa chạy như bay. Liền ngươi phế vật như vậy, cũng muốn hỏi Đỉnh Võ Phong, Dương Danh Đông Hoàng. Không nói một câu Ninh Vân chính là đánh ra một bàn tay, cho tới bây giờ, Khương Thiếu phàm hai bên trái phải gương mặt, sớm đã là sưng đỏ một mảnh. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, mấy ngày trước đây vết sẹo còn chưa tốt, nhanh như vậy liền quên đau. Lại vẫn dám ra tay với Ninh Thương, ta cho ngươi biết, việc này sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống, sau đó ngươi vẫn phải tự mình tiến đến nguyên phòng, ngay trước Ninh Thương mặt tới nói xin lỗi. Lại là hư lạnh một tiếng qua đi, Ninh Vân tốc độ xuất thủ nhanh hơn, đánh cho Khương Thiếu phàm hoa mắt vắng đầu. phảng phất cả người đều mất đi trí giác. Dừng tay. Mà vào thời khắc này, phía ngoài đoàn người, bỗng nhiên chuyển đến một đạo quắc khẽ. Đám người tránh ra một con đường, chỉ thấy đó là hai tên thanh niên nam tử, giờ phút này đang chậm rãi đi đến. Cầm đầu một tên nam tử thân mang áo tím, tay hắn chấp quạt xếp, tầm mắt nhìn lướt qua trong sân tình huống về sau, liền lại là nhữ mày nhìn về phía Ninh Vân, nói, ngươi là ai? Nếu có tư thoán, có thể lên đấu võ đài. tại này đã thương người, làm trái tông quy. đại sư huynh cái này người tên là ninh vân trước đây không lâu vừa mới vừa gia nhập chúng ta thương vân tông là nguyên phong đại đệ tử hôm nay đột nhiên đến chúng ta võ phòng, còn ra tay đả thương người khương sư đệ đều bị hắn đánh cho không có tự giác ngươi mau mau ra tay đem cái này không biết tốt xấu ninh vân cho trấn áp đi đúng vậy a đại sư huynh chúng ta võ phong từng có lúc bị người như vậy ước hiếp đến cùng đi lên nếu không cho hắn ninh vân một chút giáo hấn, võ phong còn có cùng tôn nghiêm bốn phía một đám võ phong đệ tử tại nhận ra đến nam tử mặc áo tím về sau trên mặt dồn dập nổi lên vẻ mừng rỡ nam tử mặc áo tím không là người khác đương nhiên đó là võ phong đương thời đại đệ tử tô vô thương hóa linh cảnh cường giả ninh vân meo lại hai con ngươi tầm mắt rơi vào tô vô thương trên thân bằng vào luyện đan sư đặc hữu cảm giác lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt tô vô thương tất nhiên là một tên bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ thương vân không lỗ làm yên quốc cảnh nội đệ nhất tông phái tối vi bốn mạch mạnh nhất võ phong Hán đại đệ tử có được hóa linh cảnh cấp độ tu vi này cũng cũng không khó lý giải ẩm hư lạnh một tiếng qua đi ninh vân chính là năm cái kia đã sớm bị đánh cho hôn mê đi khương thiếu phàm hướng trên mặt đất một người sau đó từ tốn nói ta chính là nguyên phong đại đệ tử thương vân nhị đại đệ tử này khương thiếu phàm không hiểu quy củ chống đối tại ta làm là sư thúc giao hấn hắn một thoáng có nên hay không nghe được ninh vân lời nói truyền đến tô vô thương không khỏi hơi hơi neo lại hai con người lại không phát nộ Trầm minh hai hơi về sau, hắn nói, khi sư diệt tổ chính là tông môn tối kỵ, khương sư đệ không hiểu được tôn sư trọng đạo, xác thực từng có, nhưng ngươi ra tay không khỏi cũng quá nặng đi chút. Nặng rồi hả? Ta cảm thấy còn tốt. Ninh Vân cười một tiếng, không quan trọng đúng vai, nói, như võ phong cảm thấy ta xử sự, sự không ổn, ngày sau có thể đến Nguyên Phong tới tìm ta, tùy thời kính đợi. Ngươi chính là Ninh Vân. Tô vô thương không nói gì, cái kia cùng ở bên cạnh hắn cùng nhau đến nam tử. lại là bỗng nhiên đứng ra một bước hắn thân mang cẩm y ỉa khí vũ hiên ngang giờ phút này tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới ninh vân một lát sau mới vừa tiếp tục mở miệng nói ta nghe từng nói tiên nhiên có một trồng tế trước đây không lâu bị nàng hưu ra khưng ra chính là ngươi đi ngươi lại là người phương nào ninh vân hiếp hai con ngươi tại đây cẩm y nam tử trên thân hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ thuộc về hóa linh cảnh cao thủ khí tức nếu nói tô vô thương là võ phong đại đệ tử có hóa linh cảnh tu vi Mình có thể lý giải. Nhưng nam tử này lại là người phương nào? Lại cũng có được hóa linh cảnh thực lực. Chẳng lẽ là kiếm phong đại đệ tử hay sao? Nhưng vì sao ở trên người hắn, chính mình lại hoàn toàn không có cảm nhận được loại kia thuộc về kiếm tu lăng nhiên khí tức? Lăng ra, lăng tử hạo. cẩm ý nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong ngôn ngữ, trên mặt hắn mang có một loại không hiểu vẻ ngạo nhiên. Cổ võ lăng ra lăng tử hạo. Lại là hắn. Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta thương vân tông bên trong? Bốn phía. Mọi người tại nghe được lăng tử hạo lai lịch về sau, đều là nhịn không được biến sắc. Cổ võ lăng Gia cái này lai lịch có thể là to đến dọa người A. Hiện thời thế gian, người nào có thể xưng hùng. Không khác là những bất hủ đó hoàn thành, bất diệt giáo phái cùng hàng cổ thế gia. Mà xem như cổ võ thế gia lăng ra, chính là hiện thời thế gian này bá chủ một trong, có tại thế chạm đạo cảnh đại năng tọa chấn. Gần đây đế vẫn sơn mạch có nhiều dung chuyển, sợ là sẽ có trí bảo xuất thế, không chỉ là lăng huynh. Đông hoang các nơi, rất nhiều người đều sớm đã hướng phía bên này chạy đến. Tô vô thương một câu kinh người. Đế vẫn sơn mạch sẽ có trí bảo xuất thế. Thật hay giả. Từ xưa đến nay, nơi đó mai táng biết bao anh hùng hào kiệt. Nhập giả thập tử vô sinh, tại xa xôi thời đại hoang cổ, nghe đồn càng là liền đế cảnh cường giả đều vẫn lạc tại trong đó. Đông hoang sợ là muốn không bình tĩnh à, lần này trí bảo kinh thế, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Rất nhiều người nhịn không được nghị luận, đế vẫn sơn mạch. Thiên vũ đại lục tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong, từ cách xa hoang cổ thời kỳ để lại đến nay, tới hiện tại, cũng không có người rõ ràng, ở trong đó đến tột cùng có cái gì. Ngươi cùng Khương Yên Nhiên rất quen. Không có chút nào để ý tới bốn phía mọi người nghị luận, Ninh Vân tầm mắt nhìn Lăng Tử Hạo. Một tháng trước, ta cùng Lăng ra mấy vị trưởng lão đi tới đế Vẫn Sơn Mạch điều tra, ngẫu nhiên con đường Khương ra, cùng Yên Nhiên cũng là có qua gặp mặt một lần. Lăng Tử Hạo từ tốn nói. Yên Nhiên Yên Nhiên. Làm cho cũng là thân mật, liền sợ người khác trướng mắt người đây. Ninh Vân cười lạnh nói, cổ võ lăng ra cường thế không giả, nhưng theo Ninh Vân đối khương yên nhiên hiểu rõ, này lăng tử hạo là người, rõ ràng tại khương yên nhiên nơi đó đến không đến cái gì chào đón. Ngươi nói cái gì? Ninh Vân một câu, lại là làm cho lăng tử hạo nheo lại hai con ngươi, trên mặt đầu tiên nổi lên sắc mặt giận dữ. Tô vô thương vội vàng đi ra ngăn lại, sợ hai bên nổi lên xung đột, dạng này đối thương Vân Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. đồng thời trong lòng của hắn thẩm trách ninh vân không biết điều mà ngay cả lang gia người cũng dám công nhiên khiêu khích Lang huynh ở xa tới là khách chớ có trách ta thương vân tiếp khách không chu toàn hai ngày về sau tại cái kia tụ hội bên trên vô thương liền tự phạt hai chén còn xin bất giận tô vô thương nói ra lăng tử hạo nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng hắn liền cho tô vô thương mặt mũi này huống chi chính mình như thật ra tay với ninh vân đó cũng là tự hạ thân phận Tụ hội ninh vân lại là sửng sốt một chút ánh mắt nhìn về phía tô vô thương tô vô thương quét mắt nhìn hắn một cái sau đó nhàn nhạt nói hai ngày về sau võ phong hậu sơn ta mở tiệc chiêu đãi không ít đông hoàng các nơi đến tuấn kiệt ninh sư đệ như có hứng thú cũng là có thể tới tham dự lưu lại một câu nói như vậy tô vô thương chính là mang theo lăng tử hạo rời khỏi nơi này trong mắt hắn ninh vân bất quá là một cái không quan trọng nhân vật thôi chương 28, võ thánh đỉnh cái kia người nào nắm khương thiếu phàm nhất trở về đi thuận tiện chờ hắn sau khi tỉnh lại, nói cho hắn biết tới Nguyên Phong một chuyến, tự mình cùng Ninh Thương nói xin lỗi. Cho đến Tô Vô Thương cùng Lăng Tử Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Ninh Vân cũng lười lưu thêm, hắn chỉ hướng vừa rồi mấy cái kia ủng hộ Khương Thiếu Phàm đệ tử, lưu lại một câu nói như vậy, liền cũng rời khỏi nơi này. Đế Vân Sơn mạch dung chuyển, sẽ có chí bảo kinh thế, cũng là đáng giá đi tới một lần. Trở lại Nguyên Phong về sau, Ninh Vân tại trong viện ngồi xếp bằng xuống, như vậy thấp giọng tự nói: "Công pháp đan dược loại này đồ vật hắn cũng không thiếu nhưng nếu nghĩ mạnh lên trên thân tự nhiên đến có mấy món tiện tay pháp bảo lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển chính mình tu vi tuy yếu ớt nhưng chỉ phải cẩn thận một chút đục nước béo có moi chút chỗ tốt cũng không phải là không thể được trong lòng nghĩ như vậy rất nhanh ninh vân chính là nhắm mắt tu luyện hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua ninh thương thương thế sớm đã khỏi lại rút sạch tu luyện ninh vân cho hắn mấy bộ công pháp hiệu quả cực kỳ những công pháp này đều thà rằng mây kiếp trước vốn có Như tu luyện đến Đại Thành, uy lực không tầm thường, Ninh Thương tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, vì vậy mấy ngày nay, hắn vẫn luôn là trầm mê tại nghiên cứu công pháp bên trong, liền ăn cơm đều không để ý tới. Một ngày này giữa trưa, Ninh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn đổi lại một thân sạch sẽ áo trắng, sau đó chính là đi xuống nguyên phòng, một đường hướng võ phòng đi đến. Hôm nay Thương Vân Tông lộ ra phá lệ phi thường náo nhiệt, một đường đi tới, Ninh Vân phát hiện, trong tông môn tựa hồ tới không ít khách nhân. trong đó lợi dụng thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, những người này, đều là đến từ Đông Hoàng các nơi thiên tài. Có một nước hoàng tử, con em thế gia, cùng các đại tông môn đệ tử. Xem ra Đông Hoàng, thật muốn không bình tĩnh à, đế vẫn sơn mạch dung chuyển, lại đưa tới như vậy sóng to gió lớn, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoàng đều đã đi theo động đi. Ninh Vân không khó tưởng tượng, bây giờ đế vẫn sơn mạch phụ cận, tiến, triệu hai nước bên trong, tất nhiên là hội tụ số lớn tu giả. Mình tại thương vân tông bên trong thấy cũng vẹn vẹn chẳng qua là số ít một bộ phận. Trước mặt cái kia người nào? Một đường hướng phía võ phong hậu sơn đi đến, Ninh Vân chợt nghe có người sau lưng gọi lại chính mình. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy đó là hai tên nam tử, người cầm đầu theo ăn mặc đến xem, hẳn là đại gia tộc thiếu gia, mà một người khác, thì giống như là tùy tùng của hắn. Người đang gọi ta. Ninh Vân hơi hơi meo lại hai con người, nhìn về phía cái kia giờ phút này đang hướng phía chính mình nhỏ chạy tới tùy tùng. không là bảo ngươi còn có thể kêu người nào vừa rồi đều gọi ngươi đã nửa ngày vị này tùy tùng ngữ khí có chút sông có thể là bởi vì vừa rồi kêu ninh vân nửa ngày đối phương cũng không có phản ứng có chuyện gì không ninh vân đạm mạc mở miệng đối phương không khách khí chính mình tự nhiên cũng không thể lại cho cái gì tốt vẻ mặt xem võ thánh đình ở đâu chính là hôm nay tụ hội địa phương các ngươi này võ phong đại đệ tử cũng quá không hiểu quy củ thiếu gia nhà ta đến thương vân là cho hắn mặt mũi Thậm chí ngay cả cái người tiếp đãi đều không có, ngươi cũng đừng bận rộn, nhanh chóng mang thiếu gia nhà ta tiến đến võ thánh đỉnh. Tuy tung mở miệng, đem Ninh Vân xem như này võ phong phổ thông đệ tử đối đãi, Ta tại sao phải mang các ngươi đi? Linh Vân nhịn cười không được. Đây là đâu nhà tới thiếu gia, Ngươi nói chuyện nếu là khách khí một điểm, có lẽ chính mình còn không ngại dẫn đường, nhưng chỉ bằng giọng điệu này, đổi lại kiếp trước, sớm đã bị Ninh Vân phiến hai cái to mồm. Ừm. Ngươi là nghe không hiểu lời còn là thế nào. Biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Cổ võ phong gia phong nhất sắc. Tên này tùy tùng lập tức nhũ mày, trên mặt nổi lên vẻ không vui. Thiếu gia của ngươi là ai có quan hệ gì với ta sao? Ninh Vân Kinh Thường. Hắn thấy, nay cái gọi là phong gia thiếu gia, bất quá là chi thứ tử đệ thôi, tối đa cũng liền là chi thứ tử đệ bên trong nhân tài kiệt xuất. Bởi vì hắn tại trên người của đối phương, cũng không có cảm nhận được quá lớn khí tức gợn sóng, cái này phong nhất sắc. đoán chừng liền hóa linh cảnh đều không có bước vào a cũng chính là mượn cổ võ phong ra tên tuổi trước mặt người khác đùa giỡn một chút uy phong thôi can rỡ không đợi cái kia tùy tùng mở miệng phong nhất sắc cũng là không nhịn được trước hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ trừng mắt linh vân ta có thể tới thương vân tông là cho hắn tô vô thương một lần mặt mũi ngươi là người phương nào lại không hiểu quy củ như thế ngươi cho tô vô thương mặt mũi cũng không phải cho ta mặt mũi huống chi ta là người như thế nào cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu?" Ninh Vân chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. "Cuốn vọng." Phong Nhất Sắc lập tức hừ lạnh một tiếng, giữa con ngươi có hàn mang lóe lên, sau một khắc, đúng là không nói hai lời trực tiếp ra tay. Ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, Phong Nhất Sắc tuy không có hóa linh cảnh tu vi, nhưng đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ, nhân vật như vậy, dùng chính mình thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại, không dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. "Ấn" hắn không chút do dự thi triển ra chính mình cường đại nhất át chủ bài vấn đạo ba ấn một trong ấn đối mặt một tên thực lực đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ cao thủ Ninh vân cũng không dám có giữ lại ầm ầm kịch liệt va chạm nháy mắt bùng nổ ấn không thể bảo là không cường đại đánh cho phong nhất sắc vội vàng không kịp chuẩn bị đem cả người hắn cho đẩy lui ba bước có hơn ừng đảo còn có chút bản sự khó trách phách lối như vậy phong nhất sắc hừ lạnh một tiếng chỉ cảm thấy cánh tay run lên Trong lòng làm Ninh Vân một chiêu này uy lực mà thấy kinh ngạc. Nhưng hắn nhưng như cụ không có đem đối phương không để trong mắt, bởi vì vừa rồi một cách kia, chính mình bởi vì xem thường Ninh Vân, chỉ thi triển ra năm thành công lực thôi. Dừng tay. Nhưng mà vào lúc này, cách đó không xa có một người vội vã đi tới, đương nhiên đó là võ phong đại đệ tử Tô Vô Thương. Hắn vừa rồi xa xa liền thấy nơi này phát sinh một màn nhưng không có trước tiên ra tới ngăn cản, bởi vì theo Tô Vô Thương, dùng phong nhất sắc thực lực. Có lẽ có thể cho này không biết tốt xấu ninh thương một bài học. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, tại đối bính bên trong, ninh vân lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Phong huynh đường xa tới, vô thương chưa có thể kịp thời nên đón, còn mời chớ trách mới là Hắn trước là hướng về phía phong nhất sắc chắp tay tạ lôi, sau đó lại là đưa tay chỉ hướng ninh vân, nói, vị này là chúng ta nguyên phong đại đệ tử ninh vân. Nguyên phong đại đệ tử. Phong nhất sắc trên mặt hơi hơi kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới. cái này dám không đem chính mình để ở trong mắt bạch di nam tử lại cũng là thương vân tông đại đệ tử cấp nhân vật nhưng sau khi kinh ngạc trên mặt hắn liền lại là nổi lên một vệt vẻ, vẻ khinh thường nói ta đạo là từ đâu tới tiểu tử nguyên lai chẳng qua là nguyên phong đại đệ tử thương vân tông đã nhiều năm như vậy lại còn có nguyên phong tồn tại thật là khiến người ta ngoài ý muốn đây chỉ cần là hơi hiểu qua thương vân tông người đều biết nguyên phong sớm đã thực tổn tiên vong cái gọi là nguyên phong đại đệ tử tại chính mình phong ra tử đệ trong mắt không đáng một đồng. Đối mặt phong nhất sắc lời nói, linh vân cũng lời đi đáp lời. nguyên phong như thế nào, cùng mình ngược lại là không quan hệ, chỉ cần không đến treo chọc chính mình là có thể. rất nhanh, tại tô vô thương dẫn đầu dưới, linh vân cùng phong nhất sắc hai người chính là đi tới võ thánh trong đỉnh. võ thánh đỉnh, tọa lạc ở võ phong hậu sơn. đây là một mảnh rộng lớn đất bằng, về sau là một châu vết đá, vết đá đứng lặng lấy một tòa cô đỉnh, đương nhiên đó là trong truyền thuyết võ thánh đỉnh. thương vân tông vừa lập lúc. Tại toàn bộ Đông Hoang bên trong cũng có được thực lực không yếu, vào lúc đó, Thương Vân có tứ đại Trảm đạo cảnh cường giả cũng thế, uy danh chấn nhiếp Đông Hoang, mà đời thứ nhất Võ Phong Phong chủ liền là một cái trong số đó. Hắn từng tại này chứng đạo thánh cảnh, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại, lại nuốt hận tại thánh kiếp phía dưới, hậu thế Thương Vân tông vì tưởng niệm với hắn, vì vậy đem này đỉnh đặt tên là Võ Thánh đỉnh. Giờ phút này, tại Võ Thánh đỉnh bốn phía, bày có to to nhỏ nhỏ bàn mười mấy tấm, trên bàn đặt lấy rất nhiều rượu ngon cùng hoa quả tươi. hơn mười người người trẻ tuổi vây tụ tập ở đây có nam có nữ từng cái khí chất không tầm thường bọn hắn trong miệng đàm tiếu thảo luận một chút đông hoang từ trước kỳ văn dị sự ninh vân đám người xuất hiện làm cho người ở chỗ này tạm thời ngừng nghị luận bọn hắn tầm mắt dồn dập trông lại trên giới đánh giá ninh vân cùng phong nhất sắc hai người chương 29, đại thế đem đến tiểu thuyết nghịch vũ vân tôn tác giả đại yêu ninh vân số lượng từ hai một thời gian đổi mới hai nghìn mười chín giờ Nguyên lai like là phong hình. Do xét sau một lát, ở đây không ít người đều là nhận ra phong nhất sắc, không khỏi cười đối với hắn chắp tay. Sau đó, mọi người lại là lần nữa đem tầm mắt quét về Ninh Vân. Sau một lát, cuối cùng có người nhịn không được đối tô vô thương tò mò hỏi nói, không biết vị này là. Nguyên phong đại đệ tử Ninh Vân, khương gia bị hưu lui người ở rể, chư vị có lẽ đã từng có nghe nói mới đúng. Không chờ tô vô thương mở miệng nói cái gì, cái kia ngồi tại cách đó không xa lăng tự hạo, cũng là trước mở miệng. Linh Vân, mọi người nghe vậy đều là nhịn không được khẽ giật mình, cái tên này đối bọn hắn mà nói lộ ra lạ lắm. Dù sao đều là đến từ các nơi thiên tài, đông hoang mênh mông như vậy, lại làm sao có thể tất cả mọi người biết Ninh Vân cái tên này. Tối đa cũng liền là Yến, triệu hai nước bên trong, có con dối có nghe nói thôi. Mà lại những người kia sở dĩ biết Ninh Vân, nguyên nhân căn bản, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ở rể khương ra, lại còn tại trước đây không lâu, bị Khương yên nhiên hưu ra khỏi nhà. Mọi người ở đây mặc dù chưa nghe nói qua Ninh Vân Tên, nhưng khi biết được đối phương là Nguyên Phong đại đệ tử, mà lại còn là một tên người ở rẻ lúc, giữa con ngươi lập tức không khỏi nổi lên một loại vẻ đạm mạc. Hết sức rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, cái này Ninh Vân vốn cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Chẳng qua là trở ngại Tô Vô Thương mời đối phương, lại người cũng tới, mọi người từ không tốt nói thêm cái gì. Rất nhanh, Ninh Vân liền là chính mình tìm một cái chỗ chống ngồi xuống, hắn hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản. Chính là muốn theo mặt bên tìm hiểu một chút, Đông Hoang đương thời thiên tài, đều là một ít dị dạng nhân vật. Bất quá, tại chính thức đến về sau, Ninh Vân lại là có chút thất vọng. Trong sân một đám tiểu tử, tuy đều lộ ra khí chất không tầm thường, nhưng nếu như sở liệu không sai, những người này, chỉ sợ phần lớn là cổ thế gia đích hệ tử đệ A. Chân chính cổ võ thế gia thiếu chủ cấp nhân vật, chính mình cũng không có trông thấy một người. Vốn cho rằng hôm nay tụ hội, chính mình có thể thấy Đông Hoang xa gần nghe tiếng nhân vật thiên tài đây. Ta ngược lại thật ra từng có nghe nói, Linh huynh là mấy ngày trước đây mới gia nhập Thương Vân tông a. Giữa sân, có người bỗng nhiên mở miệng. Ninh Vân gật đầu, điều này cũng không có gì giấu giếm ý nghĩa. Nói lên Nguyên Phong, không khỏi để cho ta nhớ tới 2000 năm trước Diệp Tôn đã từng Nguyên Phong chi chủ, đó là ta Đông Hoang làm số không nhiều trạm đạo cảnh đại năng một trong, uy danh hiển hách, nếu như không có nhớ lầm, Diệp Tôn mất tích chính là đi đế vẫn sơn mạch a. 2000 năm trước, Nguyên Phong hay còn là Thương Vân Bốn mạch tối cường. diệp tôn tên dự đầy đông hoang ai không biết đáng tiếc tuy là trạm đạo cảnh cường giả cũng cuối cùng trốn không thoát tuế nguyệt quấy nhiễu khi đó diệp tôn thọ nguyên sắp khô kiệt vì vậy không thể không tiến vào đế vẫn sơn mạch tìm cái kia cái gọi là hướng sức mạnh của sự sống nhưng đáng tiếc là ninh vân xuất hiện làm cho mọi người không khỏi vây quanh nguyên phòng bắt đầu đàm luận trong lúc này ninh vân thì là tự mình uống trước bàn rượu ngon cũng không đáp lời mà là tại tinh tế lắng nghe nguyên lai like tại hai năm trước đó Nguyên Phong vẫn là thương vân mạnh nhất nhất mạch, có chạm đạo cảnh phong chủ Tọa Trấn. Diệp Tôn Đông Hoang Cận Đại làm số không nhiều chạm đạo cảnh cường giả một trong, năm đó hắn thọ nguyên sắp khô kiệt lúc, cũng bước vào đế vẫn sân mạch tìm hướng sức mạnh của sự sống. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là một đi không trở lại. Từ đó về sau, thương vân tông liền bắt đầu đi đường xuống dốc, không chỉ như thế, Diệp Tôn rời đi, cũng là làm cho Nguyên Phong từ đó xuống dốc, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Ninh Vân cùng Ninh Thương hai cái này đệ tử Năm đó Diệp Tôn hạng gì phong thái? Nghe đồn tại hắn thở thiếu thời, liền gần như chiến lần toàn bộ đông hoang, vào niên đại đó, gần như không ai có thể sánh cùng, cho dù là cổ thế gia thiếu chủ, cùng những cái kia cổ lao thánh địa thánh tử, cũng phải tránh lui, không dám cùng từ chiến, tại linh khí này gần như khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong, Diệp Tôn còn có thể lưu lại như thế truyền thuyết, thật khiến cho người ta bội phục. Nếu không phải tuế nguyệt quấy nhiễu, Diệp Tôn chỉ sợ sớm đã chứng đạo thánh cảnh đi. ta đông hoang đã có gần vạn năm chưa từng từng sinh ra nhân vật như vậy như năm đó hắn có thể thành công sẽ là thời đại cận cổ cuối cùng một tôn thánh nhân lưu lại huyền thoại bất hủ thậm chí nhưng để thương vân lập thánh trở thành ta đông hoang ít có mấy đại thánh địa một trong đáng tiếc đối với trong miệng mọi người chỗ đàm luận đến diệp tôn ninh vân cũng không có cái gì hiểu rõ thân là nguyên phong đại đệ tử hôm nay hắn cũng là mới biết được nguyên phong đã từng lại đi ra dạng này một tôn mạnh mẽ tồn tại lần này đế vẫn sơn mạch phát sinh dung chuyển chính là đại thế đem đến đầu nguồn nghe nói có không ít bị tuyết tàng thiên tài bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện tại trong mắt thế nhân đại thế chi tranh hẳn là tàn khốc vô cùng nghe nói ẩn thế nhiều năm cổ giao chỉ tại trước đây không lâu đã xuất thế giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm nghe đồn chính là ngưng tụ ra sáu đầu linh mạch vạn cổ kỳ tài đây là thánh tư tại trận này đại thế bên trong yên tuyết tâm thành thánh tỷ lệ chắc chắn cực lớn giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm nghe mọi người nghị luận Linh Vân trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Có thể ngưng tụ ra sáu đầu Linh Mạch, rõ ràng cô gái này thiên phú chắc chắn bất phàm. Bất quá, cùng mình chín mạch đế tư cùng so sánh, rồi lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm bên ngoài, cổ võ vương gia, nghe nói cũng là ra một kẻ hung ác ca. Một tên thanh y nam tử bỗng nhiên mở miệng.